Con mắt ma thần lấy có thể xưng lánh đạm thanh âm, như vậy tuyên bố. Mặc dù sáng tạo ra thế giới, nhưng này tựa như là nhân loại muốn vì chính mình chế tạo một tòa phòng ở, để cho mình có địa phương có thể che gió che mưa, nghỉ ngơi nghỉ chân một dạng, cũng không có ký thác còn lại tình cảm. Chính là chuyện như vậy. Đối với trí cao thần Nghị mà nói, thế giới chính là nàng vì chính mình chế tạo phòng ở một dạng đồ vật. Phòng ở nếu như bị người khác phá hủy, vậy nàng có lẽ sẽ sinh khí, biết phẫn nộ. Thậm chí là sẽ căm hận, cho nên nàng mới có thể căm thù ma vương, nhưng nếu như chỉ là nuôi dưỡng ở trong hậu viện sủng vật trước mặt mình lẫn nhau truy đuổi, lẫn nhau hồn ào, vậy nàng cũng chỉ sẽ lẳng lặng nhìn, sẽ không làm còn lại bất kỳ hành động gì. Đối với cái kia tên làm Nis tồn tại mà nói, sáng tạo một hòn đá cùng sáng tạo một cái sinh mệnh đều là đồng dạng độ khó, gậy gậy ngón tay liền có thể tùy tiện tạo ra đến, cho nên giá trị của bọn hắn cũng giống nhau. Nữ thần lấy trình độ nào đó mà nói làm cho không người nào có thể tiếp nhận lãnh đạo ngựa khí, bộ dạng này đối với xin nói. Đối với nàng mà nói, trên đời này hết thể liền đều là bình đẳng. Đã như vậy, vậy nàng liền sẽ không để ý chiến tranh sự tình. Một hòn đá giá trị cùng một kẻ nhân loại giá trị là giống nhau, cái kia chẳng lẽ nhân loại dấm nát một hòn đá, nàng đều muốn xen vào sao. Dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ là sinh mệnh chủng tộc ở giữa tự giết lẫn nhau cũng tốt, chiến tranh cùng đồ sắt cũng được đều là không cách nào bỏ vào trong tầm mắt sự tình. Tựa như nhân loại vĩnh viễn sẽ không tận lực đi chú ý trong giới tự nhiên tiểu côn trùng bọn họ tại nơi hẻo lánh chỗ, chỗ hác ám, ở mức chỗ lẫn nhau đi săn cắn xé giống như, trí cao thần nghị đồng dạng là như vậy. Lời như vậy, xin muốn cho nàng đi cứu vớt thế giới căn bản không có khả năng. Đây chỉ là không có ý nghĩa sinh mệnh chủng tộc tại lẫn nhau tranh đoạt, cũng không phải là sẽ nguy hiểm cho thế giới này tai nạn. Có thể uy hiếp được thế giới này, phá hư thế giới này để Mịt mất đi phòng ở người chỉ có Ma Vương. Ma Vương mất đi hiện tại, nàng với cái thế giới này thế cục cùng đi hướng, không có chút nào cảm thấy hứng thú. Chuyện như vậy, xin tự nhiên là rõ ràng. Chỉ là, nếu đối với những nữ thần kia tới nói, đây bất quá là không có ý nghĩa một sự kiện, vậy ta nếu là có thể để nàng sinh ra hứng thú, nàng giúp ta làm đến chuyện này, cũng không phải không thể nào a. Xin nói ra lời ấy, đây chính là xin dự định. Mịt có lẽ không quan tâm thế giới này hướng đi, Có thể đây cũng không có nghĩa là, nàng liền nhất định không muốn tham gia. Chiến tranh đối với nàng mà nói là phi thường nhàm chán lại không đáng chú ý đồ vật, vậy chỉ cần xin để nàng cảm thấy hứng thú, để nàng giúp mình bận rộn dạng này một kiện việc nhỏ người ta cố gắng tiện tay giúp đâu. Xin chính là hướng về phía điểm ấy tới. nghe vậy, nữ thần ngược lại là không có phủ nhận. Xác thực, nếu như là thỉnh cầu của ngươi, giúp ngươi một cái cũng không quan trọng. Nữ thần một bên nói như vậy lấy, một bên lại giơ lên trong tay vũ khí, Chủ thần chi thương, nàng đem mũi thương chống đỡ tại xỉn trên ngực, để xỉn nhịp tim không cách nào tránh khỏi tăng nhanh. Không phải hắn nhát gan, mà là thanh thương này quá nguy hiểm. Chủ thần chi thương, ma thần ổ thi nở vũ khí, là nó dùng để khống chế chính mình ma thần chi lực đồ vật. Nhưng, thanh thương này bản thân cũng gồm có tuyệt đại lực phá hoại, bản chất tuy là lao, lại là một khi xuất thủ, nhất định có thể trúng mục tiêu mục tiêu, sẽ không ở trên đường lọt vào đánh rơi hoặc phá hư. Lại tại xuyên qua mục tiêu sau nhất định trở lại người nắm giữ trong tay thần binh. lực lượng của nó không hề nghi ngờ so trên thế giới này bất luận một loại nào vũ khí đều mạnh, bao quát ma vương chế tạo ra tam đại chí bảo cùng đại bộ phận dũng giả trên tay thanh kiếm, đáng sợ như vậy vũ khí, cho dù là siêu thoát cấp tồn tại tới, sợ là đều được thất bại tan tác mà quay trở về. hết lần này tới lần khác, tại xỉn trong cảm giác thanh thương này phát ra nguy hiểm không khí, thực sự không giống như là một thanh hẳng giả, cái này sẽ không phải là thật sao? Xin không chịu được thất vọng. Thẳng đến, tiếc nối là, trừ ngươi ra, nàng còn đối với một đôi chủ tớ sinh ra hứng thú. Nữ thần lời nói, làm cho Xin ngây ngẩn cả người. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Chương 941 làm ra lựa chọn như thế nào? Chủ tớ. Nữ thần lời nói, để xin trước tiên bên trong nghĩ tới chính là đôi kia tựa như song bảo thai tỷ muội giống như thiếu nữ. Trừ các nàng xin thực sự không tưởng tượng nổi, còn có cái nào đôi chủ tớ sẽ để cho trí cao thần nhỉ sinh ra hứng thú? Hóa thân thành con mắt ma thần nữ thần cũng là một tay giơ lên chủ thần chi thương, một bên nhìn chăm chú xỉn. nàng rất ngạc nhiên, biết được bộ phận quá khứ chân tướng, đôi chủ tớ kia đến tận cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Nữ thần liền nhàn nhạt nói: cho nên chỉ cần bản thân ngươi an nguy không có xảy ra vấn đề, nàng là sẽ không xuất thủ tham gia trước mắt cái này tình thế. Nói xong lời như vậy. Nữ thần đem chủ thần chi thương cho thu hồi lại. Xin trong lòng thì là hiện lên rất nhiều nghi vấn, cùng đối với nữ thần thái độ cảm thấy dị dạng cảm giác. Hắn luôn cảm thấy, nữ thần này, không chỉ có so với trước đây, có đông đảo không được tự nhiên địa phương, còn một mực có loại bảng quan cảm giác, giống như đứng tại không ai bằng chỗ cao nhất quan sát thế giới này giống như, để hắn đều có loại nhất định phải ngẩng đầu đi ngưỡng vọng kính sợ cảm giác. Loại này kính sợ cảm giác, quá khứ là không có. Nhưng... Đối phương không có cho xỉn truy cứu cùng suy nghĩ thời gian. Nói thì nói như thế, đã ngươi đều đi tới nơi này, nếu để cho ngươi không công mà lui, vậy cũng có chút không thể nào nói nổi. Nữ thần hờ hững nói ra, cho ngươi một cái nhắc nhở đi. Nữ thần nhẹ dơ lên tầm mắt, nói ra để xỉn vì đó biến sắc lời nói tới. Tên là Đạ Nạt cái kia sinh mệnh cá thể, hắn mục đích cuối cùng nhất, không phải chiến tranh, mà là đem Ma vương phục sinh. Nữ thần liền dùng chủ thần chi thương chui thương gõ gõ dưới chân sàn nhà. Phảng phất tại đề cập ngủ say ở dưới đất vong linh đồng dạng, một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Phục sinh ma vương. Xin con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Đã nạt mục đích cuối cùng nhất lại là cái này. Đùa dân A. Ma vương không phải đã không cách nào sống lại sao? Không phải đều nói, ma vương phục sinh khả năng, đã bị trí cao thần nịt cho gạt bỏ sao? Nếu không phải như thế mà nói, ma tộc thậm chí là cựu ma tộc phái đều đã đang suy nghĩ phương thiết pháp phục sinh ma vương, làm sao lại đến phiên đà nạt tới làm chuyện này đâu? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sìn tâm tư có chút hỗn loạn đứng lên. Lúc này, nữ thần mới mở miệng. Ngươi nhận biết là sai lầm. Nữ thần không nhanh không chậm để cho mình thanh âm chuyển vào sìn trong thai. Ma vương không phải không cách nào phục sinh, chỉ là điều kiện không có tập hợp đủ mà thôi. Nữ thần ánh mắt thật giống như có thể thấu thị sìn thân thể, nhìn thấy trong cơ thể hắn tồn tại sự vật một dạng, như có thâm ý lên tiếng. Mặc kệ là nữ thần hay là ma vương, đều là chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt tồn tại coi như đem nó sát hại, chỉ cần các nàng căn nguyên vẫn còn, vậy liền sớm muộn sẽ phục sinh. Ma vương không có phục sinh, không phải không biện pháp phục sinh, chỉ là bởi vì biểu tượng căn nguyên của nó khái niệm đồ vật bị lấy đi, nó bản nhân cũng không muốn phục sinh, cho nên mới không có phục sinh mà thôi. Nếu là nàng thật muốn phục sinh, như vậy, trừ phi biểu tượng căn nguyên của nó khái niệm đồ vật một mực tại đồng vị cách lực lượng đệ chế, cũng chính là bị trí cao thần lực lượng cho ức chế, nếu không, nàng muốn phục sinh. Bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh, Chính là bởi vì dạng này, thế nhân mới có thể lưu truyền, ma vương phục sinh khả năng đã bị trí cao thần cho gạt bỏ. Tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân cấp bậc chủng tộc các cao tầng liền biết, sở dĩ lại biến thành dạng này, tất cả đều là bởi vì ma vương bảo ngọc bị trí cao thần cho lấy đi, nhận lấy trí cao thần ức chế, vừa rồi khiến cho ma vương vẫn luôn không thể sống lại. Các nàng cũng cho là, ma vương đã không còn có phục sinh khả năng. Bởi vì, Trên đời này đã không có người có thể phản kháng được trí cao thần, từ trí cao thần trong tay đem ma vương Bảo Ngọc cho cướp đến tay. Tại dưới tình huống như vậy, dần già, mới có ma vương phục sinh khả năng đều bị trí cao thần cho gạt bỏ nghe đồn. Trên thực tế, cái tin đồn này chỉ hướng chính là nữ thần trong miệng cái gọi là biểu tượng căn nguyên khái niệm đồ vật, tức ma vương Bảo Ngọc bị trí cao thần cho lấy đi, cũng nhận được phong lớn nước chế chuyện này. Xin thật chặt những mày, dù sao cũng hơi minh bạch nữ thần ý tứ. Có thể chính là bởi vì minh bạch hắn ý tứ, hắn mới cảm thấy khó hiểu. Nếu là lời như vậy, cái kia đạn nạt muốn phục sinh ma vương mục đích, có lẽ còn là không có cách nào đạt thành A. Xin thì cho là như vậy. Kia cái gì biểu tượng căn nguyên khái niệm đồ vật, như là đã rơi vào trí cao thần trong tay, còn nhận lấy ức chế, mặc kệ đạn nạt cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn không có cách nào phục sinh ma vương không phải sao. Đây là xin ý nghĩ, cũng sẽ là tất cả biết được chuyện này, tất cả mọi người đồng đều sẽ sinh ra ý niệm đầu tiên. Chỉ tiết. Biểu tượng ma vương khái niệm căn nguyên, ngay tại trước đó không lâu bị thả đi. Nữ thần đã bình ổn tĩnh ngữ khí, nói ra đủ để chấn kinh thế nhân sự tình. Người nói cái gì? Xin mở to hai mắt, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Nữ thần biểu lộ lại vẫn bình tĩnh. Ta nói, biểu tượng ma vương khái niệm căn nguyên, ngay tại trước đó không lâu bị thả đi. Nữ thần lấy là bình tĩnh nhất thanh âm, nói ra, bởi vậy, ma vương phục sinh khả năng đã sẽ không lại nhận ức chế, chỉ cần gom góp điều kiện. Cho dù ma vương bản tôn không có ý tứ kia, ngoại nhân đều có thể bằng vào nó lưu tại đây cái trên đời di sản, cuối cùng đem nó phục sinh. Lời này vừa nói ra, xỉn triệt để tắt tiếng. Chuyện này, đối với hắn tạo thành tâm lý trùng kích, so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn. Có chân kinh, có ngạc nhiên, có bất an. Đồng thời, cũng có từng kia không rõ ràng cho lắm mong đợi. Tại xỉn trong đầu xuất hiện chính là cái kia ôm bảo ngọc màu đỏ, một mực tại tìm kiếm người khác, tìm kiếm chỗ dung thân bị qua vô biên tịch mịch cùng trống rỗng, cuối cùng ở thế giới này cùng dũng giả thiếu nữ gặp nhau tiểu nữ hải. Cùng dũng giả thiếu nữ gặp gỡ bất ngờ lúc, trên mặt đối phương nở rộ dáng tươi cười. Nghe được dũng giả thiếu nữ muốn trợ giúp nữ thần thảo phạt chính mình lúc, đối phương khẽ mắt chảy xuống nước mắt. Những hình ảnh này, tại xỉn trong đầu không ngừng phát ra. Xỉn tâm liền lập tức có chút loạn. Hắn nói không rõ, mình tại biết được cái kia ma vương còn có thể phục sinh về sau, đến tuột cùng là cảm tưởng gì. Cuối cùng Hắn chỉ có thể nói câu trước. Vì cái gì biểu tượng ma vương khái niệm căn nguyên sẽ bị thả đi. Xin thanh em hơi có chút khàn khàn. Đối với cái này, nữ thần trầm mặc. Hồi lâu về sau, nữ thần sâu kín lên tiếng. Có lẽ, là nàng đã nghĩ thoáng cái gì. Có lẽ, là nàng đã hiểu cái gì. Lại hoặc là, dài đến ngàn năm lộng, để nàng gặp được rất nhiều đi qua biết rất rõ ràng, lại theo bản năng không thèm đếm sửa đến sự tình. Có thể khẳng định là, tại ma vương chết đi về sau. Thận của nàng đã tiêu tan, phẫn nộ của nàng cũng là đã biến mất, còn lại chỉ có vô tận trống giống, vô tận hoài niệm. Sau đó, tại thời cơ xuất hiện về sau, nàng liền đem nó thả đi. Nói nói, nữ thần một mực không lộ vẻ gì trên khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện một vòng tự rêu chi sắc. Nói không chính xác, nàng cũng đang mong đợi cái gì đi. Lưu lại lời như vậy, nữ thần quay lưng đi. Vô luận như thế nào, ma vương phục sinh khả năng đã trở về, đây là một sự thật. Mặc dù. Cái kia tên là đã nạt sinh mệnh cá thể không có khả năng đạt được ma vương Bảo Ngọc thừa nhận, đem Bảo Ngọc mang đi, có thể coi là không có Bảo Ngọc, chỉ cần gom góp điều kiện, ma vương vẫn như cũ có thể phục sinh. Đương nhiên, đã mất đi Bảo Ngọc, ma vương lực lượng đại khái sẽ không lưu lại bao nhiêu, nhưng nếu như nàng muốn, tùy thời đều có thể đem Bảo Ngọc gọi trở về, để cho mình tùy thời tùy chỗ khôi phục lại toàn thịnh kỳ. Biểu tượng dũng giả khái niệm này Thánh kiếm đều có thể tùy thời tùy chỗ trở lại chủ nhân trong tay. Cái tiêu biểu tượng ma vương khái niệm này Bảo Ngọc tự nhiên không có khả năng không có dạng này năng lực. Cái gọi là khái niệm đồ vật chính là chỉ có có bọn chúng chỗ biểu tượng khái niệm tồn tại mới có thể tùy tâm sử dụng thao túng bọn chúng, sử dụng bọn chúng. Bọn chúng giữ tượng trinh tự thân khái niệm tồn tại chính là một thể, là ngoại hình khác biệt, còn lại hết thể toàn bộ giống nhau sự vật. Cũng bởi như thế nguyên nhân, dũng giả thành công bước vào siêu thoát, thanh kiếm liền sẽ làm ra cộng minh cùng nhị động, tiến vào dũng giả thể nội, cùng cùng một chỗ sinh ra thay biến cũng là bởi vì thánh kiếm là biểu tượng dũng giả khái niệm này căn nguyên, cùng dũng giả một thể, biến hóa của nó cùng dũng giả là cùng một nhịp thở. Ma ma vương cùng chí cao thần, biểu tượng các nàng khái niệm căn nguyên đồ vật, trình độ nào đó tới nói, so thánh kiếm chi tại dũng giả ý nghĩa, còn muốn càng thêm triệt đề. Một cái là ẩn chứa phá hư hết thể cùng hủy diệt hết thể lực lượng bảo ngọc, một cái là ẩn chứa toàn trí toàn năng chi lực bảo ngọc, tương đương với ma vương cùng chí cao thần nguồn suối lực lượng, cũng là nó bản chất hai cái bảo ngọc. Liền không giống với dũng giả thanh kiếm, chính là tính chất duy một khi tuyệt đối bất diệt tồn tại. Chỉ cần bảo ngọc vẫn còn, mặc kệ là ma vương hay là trí cao thần, cho dù là chết đi, đều sớm muộn sẽ nên đón phục sinh. Dù là bảo ngọc tự thân tuân theo người sở hữu trước khi chết ý chí, không tiếp tục để người sở hữu phục sinh, nó tồn tại ở trên thế gian một ngày, nó người sở hữu không coi là là chân chính tử vong. Có xét thấy đây, cho dù là ngoại nhân, gom góp phục sinh ma vương điều kiện, cũng có thể làm cho ma vương phục sinh. Nữ thần liền nói như vậy. Hiện tại, để nàng phục sinh điều kiện, đã cơ bản bị gom gót. Tên là đã nạt cái kia cá thể, đến tột cùng có thể hay không đem những điều kiện này thu nạp đến bên cạnh mình. Phục sinh ma vương, dạng này tương lai, ta cũng vô pháp trông thấy. Việc quan hệ ma vương, cho dù là toàn trí toàn năng, có thể thăm dò hết thảy quá khứ tương lai ta, làm theo chỉ có thể trở thành một cái đối với hết thảy cũng không biết người đứng xem. Còn nếu là nàng thật sống lại mà nói, Vậy ta rất chờ mong. Chờ mong nàng khi biết ngươi tồn tại về sau, lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nữ thần nhắc nhở cùng tiên đoán, liền đến nơi này kết thúc. Ngươi, xin có chút ý thức được đối phương thân phận chân chính vì sao, từ đó lộ ra so vừa mới còn kinh ngạc biểu lộ. Nhưng nữ thần đã nói đến thế thôi. Đông, nương theo lấy thanh tịnh tiếng đánh, nữ thần vừa gõ trong tay chủ thần chi thương, làm cho cả thế giới đều bóp méo đứng lên. Quen thuộc trời đất quay cuồng cảm giác, tập kích xin n Tỷ liền biến mất ở trong thần điện, về tới chính mình lúc đầu địa phương. Con mắt nữ thần nhìn chằm chằm xỉn biến mất địa phương, một hồi về sau mới vung trong tay chủ thần chi thương, để một bóng người xuất hiện ở nơi này. Cái kia, đương nhiên đó là Niên. "Ngươi, ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy?" Niên một bộ thở hồng hộc bộ dáng, lại khó nén trên mặt phẫn nộ, hướng phía con mắt nữ thần nhào tới. Nữ thần chỉ là lặng lặng lườm nàng một chút, nàng liền cả người đều bị đông cứng giống như bị không gian trung quanh cho trực tiếp cầm cố lại. Đừng nghĩ trộm đi. Nữ thần ném một câu nói như vậy, chợt biến mất tại trong thần điện. Nhi không gian trung quanh lập tức trở về hình dáng ban đầu, để duy trì lấy nhào động tư thế nhi ẻn tiếp tục nhào về phía trước, vùa hụt. Lập tức, nhi đứng ở nơi đó, nhìn xem rông tuyết thần điện, cả người đều run rẩy lên. Đó là tức giận. Ai lén trốn đi? Ai lén trốn đi? Rõ ràng trộm đi chính là bọn ngươi những này yêu diễm tiện hóa. Ta mới là tới trước cái kia a a a a a a. Nhi phát điên. Mà thần điện thì là một lần nữa bị giam cầm, để nhi ẻn không cách nào lại triệu hóa xỉn. Nhi ẻn khóc không ra nước mắt, tại trong thần điện, thật lâu đau thương. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Chương 942 thân thể sẽ không biến gì a Khi cước đạp thực địa cảm giác lúc xuất hiện lần nữa, xỉn mới có như phản xạ có điều kiện giống như bừng tỉnh, hướng về tiền phương của mình không tự chủ được dối ra một bàn tay Giống như là muốn giữ lại cái gì một dạng. Nhưng mà, giờ này khắc này, xin đã về tới nhà của mình, lại xuất hiện tại trong phòng của mình, mà không phải tại tòa kia quen thuộc trong thần điện. Ai? Xin thật lâu không cách nào ngôn ngữ, thẳng đến một hồi về sau mới than ra một hơi, thu hồi chính mình rỗi ra tay. Xem ra, nữ thần kia đã sẽ không lại lộ ra càng nhiều chuyện hơn. Xin tâm tình một lần nữa trở nên rất phức tạp. Hồi tưởng nữ thần kia nhất cử nhất động, cùng nó cái kia chỉ hướng tính đã minh sắc phát biểu. Xin tự hồ đã đoán được thân phận của nàng Không nghĩ tới, nàng thế mà thật đã tỉnh Xin không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này Muốn cảm thấy vinh hạnh sao Dù sao mình gặp được người khác tuyệt đối không gặp được tồn tại trí cao vô thượng Còn từ đối phương trong miệng đạt được một chút nhắc nhở Nhưng đối phương rõ ràng cũng không tính tham gia tình huống này Cái này lại để xin cảm thấy đối phương quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng lạnh nhạt Cái kia muốn cảm thấy ván giận, chỉ trích đối phương thấy chết không cứu cái này xin cũng không có cách nào làm đến. có lẽ vị kia xác thực như trong truyền thuyết một dạng lạnh nhạt, lạnh nhạt đến thậm chí có chút bất cận nhân tình, không có máu không có nước mắt cảm giác. nhưng đối phương trùng quy là thần, chân chính toàn năng thần linh, dùng người bình thường tư duy đến đối với nàng khoa tay múa chân, đó bất quá là liền nói đức bắt cóc đều không được xương thủ đoạn. cho nên phương thức tốt nhất chính là giống đối phương nói như vậy, đem nó xem như một cái đối với hết thảy cũng không biết người đứng xem tương đối tốt. từ góc độ này xuất phát. Đồng thời để suy nghĩ chuyện, vậy liền ngược lại hẳn là vì chính mình có thể từ đối phương trên thân đạt được một chút nhắc nhở, đi mang ơn. Xin liên lắc lắc đầu, đem đối với đối phương phức tạp suy nghĩ đều từ trong đầu vang ra ngoài. Ngay sau đó, xin đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào đối phương cho ra nhắc nhở bên trên. Ma vương phục sinh. Sao? Xin lẩm bẩm một tiếng. Lớn như vậy một sự kiện, chính mình nên đem nó nói ra sao? Nhưng coi như nói ra thì thế nào? Nhiều lắm là chính là để lì đặt các nàng cảm thấy chấn kinh, cảm thấy sợ hãi, trừ cái đó ra, giống như cái gì đều không làm được. Hiện tại, tất cả mọi người đã gần như đối với tân sinh nguyên sơ ác ma thuốc thủ vô sách, nếu như cũng bởi vì ma vương sự tình xa vào đến sợ hãi bên trong, cái kia tác chiến hiệu suất sẽ chỉ thấp hơn. Cung dạng này, còn không bằng trước kiên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ ít, từ nữ thần kia ngữ khí đến xem, đã nạt ra hỏa kia hẳn là còn không có gom góp phục sinh ma vương điều kiện mới đúng. Dù cho phục sinh ma vương không cần cái kia biểu tượng nó khái niệm căn nguyên đồ vật, đối phương cũng phải thu thập đủ có thể làm cho ma vương phục sinh vật nhất định phải có. Mà cái kia nhu yếu phẩm chính mình là ít nhiều có chút đầu mối. Cho nên, hiện tại cũng không tính là hoàn toàn đến không thể làm sao hoàn cảnh. Mặt khác, cho dù ma vương sống lại, nàng muốn lấy về thời kỳ toàn thịnh lực lượng, đều được thu về chính mình căn nguyên đồ vật mới được. Thật không may chính là, cái kia cái gọi là căn nguyên đồ vật, xin đồng dạng có đầu mối. Xin liền đem ý thức thuần thục đắm chìm tiến thể nội, nhìn về phía mình ý thức hải. Ở nơi đó, thanh kiếm lẳng lặng tắm rửa tại ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Bên cạnh, một đỏ một lam hai viên bảo ngọc một bên xoay tròn một bên đồng dạng tắm rửa tại một đỏ một lam hai tia sáng bên trong. Trước đó, xin còn chỉ biết là, cái này hai viên bảo ngọc nhất định cùng ma vương cùng chí cao thần có thâm hậu nguồn gốc. Cho đến giờ phút này, xin mới biết được, bọn chúng đến tuột cùng là cái gì. Không hề nghi ngờ hai cái này bảo ngọc chính là ma vương cùng chí cao thần căn nguyên đồ vật biểu tượng các nàng tồn tại khái niệm bản thân đồ vật mặc kệ là ma vương hay là chí cao thần từ đản sinh một khắc này bắt đầu trong ngực đều có dạng này một viên bảo ngọc xin đầu tiên là nhìn về phía cái kia bảo ngọc màu đỏ đây chính là ma vương bảo ngọc ga xin có thể khẳng định chuyện này mà lại hắn còn có thể nghĩ đến viên này bảo ngọc đến tột cùng là lúc nào đến trong cơ thể của mình chính là ta bị nhỉ ẹn đưa đến thánh vực bên trong. Nhìn thấy mị một lần kia a Một lần kia, xin xuất phát từ đồng tình chi tâm, cả gan làm loạn ôm lấy cái kia trí cao nữ thần cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, xin lần thứ nhất mơ tới ma vương cùng trí cao thần đi qua. Sau đó, cũng là một lần kia, xin ở trong mơ gặp được bảo ngọc màu đỏ hướng về chính mình bay tới, cũng dung nhập trong cơ thể của mình chẳng cảnh Lại liên tưởng đến ma vương bảo ngọc tại ngàn năm trước ma vương chiến tử về sau liền bị trí cao thần cho lấy đi sự tình. Xin đâu còn không rõ là chuyện gì xảy ra đâu. Khẳng định là một lần kia, trí cao thần nghị đem ma vương bảo ngọc phóng ra, để bảo ngọc này chạy đến trong cơ thể ta tới à. Xin lại lần nữa than ra một hơi. Hắn thật đúng là không biết, nguyên lai, trong cơ thể của mình một mực có nguy hiểm như vậy lại quý giá đồ vật. Nói đến, ma hống liên sẽ chủ động tránh thoát hệ ly mì không chế, cùng ta sinh ra liên hệ, nhận ta làm chủ, chẳng lẽ cũng là bởi vì ma vương bảo ngọc quan hệ. Xin đột nhiên nhớ tới chuyện này. Khi đó sự tình, xin vẫn luôn cảm thấy có chút khó tin, cho đến giờ phút này, xin mới bừng tỉnh đại ngộ. Người chế tạo bản nguyên ngay tại ta chỗ này, nó tự nhiên không có khả năng trợ trụ vi ngược, cùng ta là địch. Thế là, ma hống liên mới nhận xin làm chủ, trở thành hắn vũ khí phụ. Mặc dù, xin không chút sử dụng nó là được rồi. Vấn đề là, ma vương bảo ngọc còn chưa tính, một cái khác rất rõ ràng là trí cao thần bản nguyên một cái kia bảo ngọc lại là chuyện gì xảy ra. Xin truyền qua ánh mắt. Nhìn về phía màu lam bảo ngọc, lại là nhức đầu đứng lên. Thứ này lại là cái gì thời điểm đến trong cơ thể của mình tới. Nữ thần kia sẽ tỉnh đến, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này. Ta có chút phương A. Xin mặt mũi tràn đầy đều là sầu khổ. Dũng giả thanh kiếm. Ma vương bảo ngọc. Nữ thần bảo ngọc. Biểu tượng lúc này cao nhất quy mô tam đại khái niệm sự vật. Thế mà tất cả đều tại trong cơ thể của mình. Điều này có thể không phương. Không biết bọn chúng tồn tại. Hoặc là còn không biết bọn chúng là cái gì thời điểm, xìn còn có thể không nhìn bọn chúng, Thản nhiên tự nhiên, hiện tại biết bọn chúng là cái gì về sau, xìn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình giống như nhiều mấy quả đáng sợ không gì sánh được tạc đạn mở dạng, thực sự để hắn có chút lá gan rung động. Thánh kiếm ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là đồ vật của mình, xìn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng nó ở giữa liên hệ, cũng đối với nó vô cùng quen thuộc, có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Có thể cái kia hai cái bảo ngọc, xin mặc dù cảm thấy mình thể nội ẩn tàng lực lượng giống như tại cùng bọn chúng sinh ra lấy cái gì liên hệ, lại hoàn toàn không thể khống chế bọn nó cảm giác. Tựa như dũng giả thánh kiếm chỉ có dũng giả chính mình mới có thể sử dụng một dạng, tính cả là dũng giả những người khác không thể sử dụng người khác thánh kiếm. Ma vương bảo ngọc cùng nữ thần bảo ngọc đô sẽ không thụ xin điều khiển. Chủ nhân của bọn chúng có lại chỉ có một cái, chính là ma vương cùng chí cao thần. Dù là bọn chúng bây giờ tại trong cơ thể của mình, ma vương cùng chí cao thần nếu là có ý. Một cái ý niệm trong đầu đều có thể đem bọn nó lập tức triệu hoàn trở về. Thứ này căn bản liền không thuộc về mình, lại bá đạo tiến vào thân thể của mình, xin không là gan rung động mới có quỷ. Hai cái này bảo ngọc một mực tại nơi này, có thể hay không lúc nào liền mất khống chế, ở trong thân thể của ta làm loạn. Bọn chúng như thế thường trú xuống dưới, thân thể của ta sẽ không thay đổi gì a. Ma vương cùng chí cao thần có thể hay không thông qua điều khiển hai tên này, đối ta dưới thân thể tay chân. Xin đều có chút mắc bị hại chứng vọng tưởng. Đúng lúc này, ta muốn, bảo Ngọc hẳn là sẽ không đối với ngài làm cái gì. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, liền để xìn bị hung hăng giật nảy mình. Xin lúc này mới phát hiện, trong phòng của mình, trừ mình ra, đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện người thứ hai. Là, lạ xỉ ạ. Xin giống như là bị kinh sợ giống như nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trong gian phòng của mình nữ buộc. Thình linh, chính là lạ xỉ ạ. Ta phát hiện ngài trong phòng xuất hiện dị dạng động tĩnh, cho nên mới đến xem tình huống. Nhìn xem xỉn cái kia một mặt kinh nghi bất định biểu lộ, là xì si ạ lời ít mà ý nhiều nói rõ chính mình xuất hiện nguyên nhân. Cái kia. Vậy ngươi không có khả năng đừng như vậy xuất quỷ nhập thần sao? Xìn vô vô lồng ngực của mình, nhịn không được phàn nàn lên tiếng. Là xì si ạ ngược lại là không có lộ ra ấy nấy loại hình biểu lộ. Là ngài đang suy nghĩ chuyện gì, nghĩ đến quá nhập thần. Là xì si ạ bình thản biểu thị. Xìn cũng không cách nào phản bác. hắn biết, chính mình vừa mới quả thật có chút nghi thần nghi quỷ. Không có cách, lúc đầu chỉ là muốn đi nghỉ ẹn nơi đó, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy chi cao thần, đạt được một chút hiệp trợ mà thôi, ai có thể nghĩ lập tức liên lụy xảy ra chuyện lớn như vậy, còn phát hiện trên người mình một số bí mật. Tâm tính còn chưa kịp chuyển đổi tới xỉn, lại đột nhiên trở nên kinh nghi bất định, nghi thần nghi quỷ, không thể tránh được. Đương nhiên, coi như không phải lần này, ngươi bình thường không phải cũng vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần sao. Xin tức giận trợn nhìn nhìn lạ si à một chút. Thật có lỗi. Lạ xì ạ tạ lỗi, trên mặt lại hoàn toàn không có cái khác biểu lộ. Cái này khiến xỉn sinh ra một loại cảm giác đề giả vu. Nói đến, tỷ tỷ này đại nhân tính tình cùng nữ thần kia ngược lại là rất giống. Đều là như vậy không có chút rung động nào, thậm chí là một mực mặt không biểu tình, gặp được chuyện gì đều bình tĩnh như vậy, lãnh đạm như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm ngạc nhiên biểu hiện. Sẽ không phải, đây chính là đại lao phù hợp a. Xin si nở nụ cười khổ. Lập tức, xỉn chuyển hướng lạ xì ạ. Ngươi vừa mới nâng lên Bảo Ngọc, đúng không? Xin nhìn chăm chú lên Lạ Sĩ ạ, nói, chẳng lẽ, ngươi vẫn luôn biết Ma Vương Bảo Ngọc tại ta chỗ này sao? Xin vấn đề, để, để Lạ Sĩ ạ ngẩng đầu lên. Đúng thế. Lạ Sĩ ạ thản nhiên nói, chủ nhân đạt được Ma Vương Bảo Ngọc ngày đó, ta liền đã có cảm ứng. Đây là đang khó tránh khỏi sự tình. Ta cũng không biết là bộ thân thể này đối với Ma Vương Bảo Ngọc sinh ra phản ứng, hay là chính ta xuất thân dẫn đến đối với Bảo Ngọc có chút cảm ứng. Lạ sỉ á mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, từ một ngày kia trở đi, ta liền biết bảo ngọc tại chủ nhân trên người sự tình. Vì thế, khi đó lạ sỉ á mới có thể đột nhiên ôm lấy xỉn, cũng đối với hắn làm ra một chút nhắc nhở, để hắn phải cẩn thận. Mục đích, chính là vì mịt mờ nói cho xỉn, trong cơ thể hắn đổ vật, có lẽ sẽ để hắn lâm vào nguy cơ. Không phải bảo ngọc bản thân sẽ đối với xỉn làm cái gì, mà là chuyện này nếu là bị người khác biết, khó đảm bảo sẽ không khiến cho cái gì khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nếu như bị ngoại nhân biết, nguyên bản không cách nào phục sinh ma vương Bảo Ngọc, thế mà đã tử chí cao thần nơi đó đi ra, cái kia thế tất sẽ nhấc lên trong phạm vi toàn thế giới đại hôn loạn à. Cái kia lẻ xì ạ đâu? Xin nghi ngờ nói, lẻ xì ạ có vẻ giống như không có đối với trong cơ thể ta Bảo Ngọc sinh ra cái gì đặc thù cảm ứng bộ dáng. Vấn đề này, lẻ xì ạ do dự một hồi, vừa rồi làm ra trả lời. Đại tiểu thư đã từng một lần đã mất đi lực lượng trọng yếu. Lẻ xì ạ nói ra lời ấy. Đã mất đi lực lượng trọng yếu. Xin ngần người. Đúng thế. lạp sỉ sì á nhẹ gật đầu, nói, bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể không phát hiện được ngài thể nội bảo ngọc tồn tại. Nói ra câu nói này lạp sỉ sì A, lại đang trong lòng mình yên lặng tăng thêm một câu. Hiện tại mà nói, đại tiểu thư khả năng liền có thể phát giác được bảo ngọc tồn tại A. Dù nói thế nào, đại tiểu thư đều giống như đã thu hồi lực lượng của mình nữa nha. Chỉ là, nàng hiện tại đến cùng ở nơi nào đâu. Lạc Sỉ A yên lặng ở trong lòng nhớ mong lấy. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 943 ta sẽ chờ lấy. Chương 943 ta sẽ chờ lấy. Lạ Sỉ ạ. Ngay tại Lạc Sỉ A lâm vào im lặng bên trong, nghĩ đến Lexi A chuyện thời điểm, xỉn có chút buồn bực thanh âm chuyển vào nó trong hai. Lạ Sỉ A lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình xịn lập tức để xuống trong lòng tưởng niệm ta không sao. Lã Si A liền hướng về xin lắc đầu để hắn yên tâm. Xin anh phải nghi hoặc nhìn Lã Si A, nhưng cũng không có truy đến cùng. So với cái này, hắn càng để ý Lã Si A ngay từ đầu nói lời. Ngươi nói Bảo Ngọc sẽ không đối với ta làm cái gì, thật sao? Xin hỏi như thế nói, đây cũng là bởi vì ngươi cảm ứng được cái gì quan hệ, không kém bao nhiêu đâu. Lã Si A tựa hồ biết xin sẽ hỏi như vậy, mặt không thay đổi trả lời. Ma Vương mặc dù không có phục sinh, nhưng Bảo Ngọc bên trong tựa hồ ký túc lấy nó khi còn sống ý chí. Nói, là xì si ạ nhìn xem xỉn. Ta loàng thoang có thể cảm giác được, nó không chỉ có không muốn thương tổn ngươi, còn muốn bảo hộ ngươi. Chính là bởi vì dạng này, là xì si ạ mới có thể nói, Bảo Ngọc cũng không muốn đối với xin làm cái gì. Nói cách khác, xin lo lắng là dư thừa. Thật sao? Xin vẫn còn có chút bán tín bán nghi, lại không còn giống vừa mới lo lắng như vậy. Hắn vốn cũng không phải là sẽ một mực xoắn xuýt một chuyện nào đó người. Dù cho thể nội nhiều hai cái không biết có phải hay không là bom hẹn giờ đồ vật, sự tình phát sinh đều phát sinh, tìm không thấy phương pháp giải quyết mà nói, vậy cũng không cần thiết một mực xoắn xuýt. Nếu như ma vương sống lại, hẳn là sẽ đem bảo ngọc này triệu hồi đi thôi. Xin nghĩ đến chuyện như vậy, hoàn toàn không biết mình lán lên cao hứng, hay lán lên vệ vại. Và ở trong cơ thể mình bom hẹn giờ bị lấy đi, đó là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Có thể nó một khi bị lấy đi, lại mang ý nghĩa ma vương sắc thực xuống lại, đây cũng là một kiện để cho người ta không biết nên không nên cao hứng sự tình. Đương nhiên, trình độ nào đó tới nói, xỉn đối với ma vương phục sinh sự tình, cũng không có quá lớn bại xích. Dù là trong mắt của thế nhân, vị kia tựa như là nhân vật khủng bố nhất, có thể uy hiếp được thế giới an nguy đại ma vương, nhưng ở xỉn trong lòng, tại trong ngộng cảnh nhìn thấy cái kia khỏe mắt chảy xuống nước mắt, vẫn luôn tại cảm thấy tịch mịch thiếu nữ bộ dáng vẫn như cũ tương đối tươi sáng. Có lẽ, vị kia cũng không phải là trong truyền thuyết nói như vậy khủng bố a Lực lượng của nàng quả thật có thể nguy hại đến thế giới bản thân, nguy hại đến tất cả sinh mệnh, nhưng nàng bản nhân đến cùng có phải hay không ác nhân, vậy còn rất khó nói. Duy nhất nghi vấn chính là, đối phương lúc trước tại sao muốn nhắc lên chiến tranh, để thần tộc cùng ma tộc lâm vào lâu dài trong chiến loạn. Chân tướng. Sao? Nữ thần lời nói liền còn rõ mồn một trước mắt, để xỉn không khỏi ở trong lòng nhỉ non vài câu. Cuối cùng lựa chọn đè xuống trong lòng rất nhiều sầu lo. Sự tình đều đã dạng này, xin cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cho dù vị nữ thần kia không nguyện ý tham gia trong cuộc chiến tranh này, tung tích của địch nhân vẫn như cũ không rõ, nhưng nếu biết mục đích của đối phương, xin vẫn là có thể làm chút chuẩn bị. Không, phải nói, đối phương giống như vậy một mực tại âm thầm vì phục sinh ma vương mà hành động, vì thế tạm hoán thế công mà nói, đôi kia xin cũng có chút lợi chỗ. Nhìn lấy mình thể nội tản ra nồng đậm thần thánh ba động thanh kiếm, Xin tâm tình bắt đầu dần dần trở nên mong đợi. Hy vọng tại đã nạt tên kia đạt thành mục đích của mình trước đó, ta có thể thuận lợi kết thúc thuế biến, bước vào siêu thoát cấp đi. Đến lúc đó, coi như thật xảy ra chuyện gì, mình cũng có thể có đầy đủ lực lượng đi ứng phó. Từ điểm đó mà xem, đối phương kéo lấy càng lâu, đối với mình đồng dạng càng có lợi. Dù sao, xin thuế biến còn cần một chút thời gian, nếu là đối phương tại chính mình siêu thoát thời khắc mấu chốt đột kích. Cái kia khó đảm bảo sẽ không để cho chính mình giống đời thứ 72 dũng giả phi liệp như vậy, tại siêu thoát về sau lưu lại thai hoàng ẩm. Cân nhắc đến điểm ấy, xin tâm tình mới buông lỏng một chút. Xin liền nhìn về phía lạ sĩ ạ, nhìn xem cái này cùng mình trong ngộng cảnh ma vương thiếu nữ giống nhau như lúc nữ buộc, trầm ngâm một chút về sau, lên tiếng. A, lạ sĩ ạ. Xin bộ dạng này hỏi, ngươi đối với ma vương là thế nào đối đại đây này? Xin đột nhiên xuất hiện vấn đề, để lạ sĩ ạ thuận lợi ngần người. Ý kiến gì ma vương? Lạ si ạ lẩm bẩm một câu. Không sai. Xin nhẹ gật đầu, trực câu câu nhìn qua nàng, nói, ngươi là ma vương hai đại tố thể một trong, thậm chí bản thân liền là từ ma vương trong thân thể đàn sinh ma pháp sinh mệnh, sử dụng cũng một mực là ma vương thân thể, đối với ngươi mà nói, ma vương hẳn là một cái nhân vật hết sức đặc biệt ta. Nghe vậy, là si ạ trầm mặc. Không phải trả lời không được, mà là chấp nhận xin thuyết pháp. Ngẫm lại cũng thế. Bất kể nói thế nào, Vị kia đều cùng ta cùng đại tiểu thư có không thể tầm thường so sánh nguồn gốc. Lạ sỉ ạ trầm mặc một hồi về sau, sắc mặt bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Ngụ ý chính là, dạng này một cái cùng mình nguồn gốc thâm hậu tồn tại, không đặc biệt, đó là không có khả năng. Vậy ngươi cảm thấy ma vương sẽ là hạng người gì đâu? Xin hỏi trong lòng mình phi thường để ý một vấn đề. Nhưng mà, đối mặt vấn đề này, lạ sỉ ạ lại không giống xỉn trong tưởng tượng như vậy do dự cùng không bình tĩnh ngược lại rất là gọn gàng mà linh hoạt trả lời một câu vấn đề này chủ nhân không nên lấy ra hỏi ta lạ xì ạ gọn gàng dứt khoát nói không nên lấy ra hỏi ngươi xin miễn mảy ta tuy là từ ma vương trong thân thể đản sinh ma pháp sinh mệnh lại không phải ma vương bản thân đản sinh thời gian cũng chỉ có 10 năm càng là vẫn luôn nhận thần tộc ma tộc cùng nhân tộc cố kỵ không có bị bất luận cái gì người hữu tâm tiếp cận hoàn toàn không có con đường đi tìm hiểu vị kia tồn tại lạ xì ạ cực kỳ tỉnh táo biểu thị Ta biết ma vương, cùng thế nhân biết đến ma vương không có gì khác nhau. Đại tiểu thư có lẽ sẽ biết một chút cái gì, ta lại khác. Cho nên, cùng đến hỏi ta, chủ nhân hẳn là có người càng thích hợp hơn có thể hỏi. Lạ si ạ lời nói, làm cho xỉn cũng là trầm tư. Suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thật là không phải không có lý. Lạ si ạ đản sinh thời gian chỉ có 10 năm, lại không có tiếp xúc qua thực tế nhận biết ma vương tồn tại, cùng đối phương trò chuyện lên ma vương sự tình. Như thế nào lại biết ma vương là hạng người gì đâu? Đừng nói là lạ si ạ, chính là lạ si ạ cũng có thể cái gì cũng không biết. Dù sao, lạ si ạ tuy là cực kỳ lâu trước kia bị chế tạo ra ma pháp sinh mệnh, lại một lần bị vứt bỏ cùng đông kết, thẳng đến sát lục giả phái việt tìm tới nàng, đem nàng cho khởi động lại, nàng mới lấy ở trên đời này một lần nữa khôi phục. Dạng này lạ si ạ lịch duyệt cùng lạ si ạ so ra, cơ hồ không hề khác gì nhau. So với đôi song bảo thai này giống như chủ tớ Tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân đối với ma vương mới là hiểu khá rõ. Nhất là các ma nhân. Xin đột nhiên nhớ tới, chính mình trước kia đồng dạng hỏi qua ẹ e xẹt vấn đề này. Lúc đó ẹ e xẹt nhấc lên ma vương lúc, làm ra dạng gì trả lời, xin đã quên. Nhưng từ các ma nhân nhấc lên ma vương lúc thái độ đó có thể thấy được, các nàng vẫn luôn trong ngực nhớ tới nàng, tưởng niệm lấy nàng, đối với nàng ôm cùng loại với tín ngưỡng, tin cậy giống như sùng bái cảm giác có thể làm cho những cái kia giàu có cá tính các ma nhân tôn kính như vậy, chắc hẳn, ma vương khẳng định không phải một cái chỉ có lực lượng tồn tại kinh khủng a Đáng tiếc, các ma nhân đều bị nhốt ma giới, không cách nào cùng xin lấy được liên lạc. Ba nữ thần thời không mặc dù đã thông qua xuyên qua thời không phương thức tiến về ma giới, nhưng này ba cái cực độ không đáng tin cậy đồ đần đến tột cùng lúc nào có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ trọng đại, đây cũng là một tần số. Bất quá, ly đặt các nàng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết chút gì a Xìn như có điều suy nghĩ. Một bên, lạ sỉ ạ thì nhìn chằm chằm vào xìn, thật lâu về sau, vừa rồi đột nhiên nói một câu. Ma vương nguồn sống lại sao? Lạ sỉ ạ lệnh không linh đinh làm ra đặt câu hỏi. Ừm, xìn vẫn còn đang suy tư bên trong, theo bản năng liền gật đầu, đợi đến một hồi về sau mới phản ứng được, thầm nghị trong lòng một tiếng hỏng. Nhưng, khiến cho người bất ngờ chính là, lạ sỉ ạ đúng là không đối này sinh ra cái gì phản ứng quá kích động. Quả nhiên là như vậy chứ. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhỉ non một tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì bất an cùng tình cảm. Ê! Xin cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn xem dạng này xỉn, là sỉ xỉ ạ ánh mắt đều là một trận không hề bận tâm. Kỳ thật, ta đã sớm đoán được có một ngày như vậy. Là sỉ ạ tầm mắt cụt xuống, nói, biết Bảo Ngọc không còn tại trí cao thần nơi đó, mà là đến chủ nhân trên thân về sau, ta đã cảm thấy, sớm muộn có một ngày, chuyện này sẽ xuất hiện. Có thể ức chế ma vương Bảo Ngọc. Để Ma Vương không cách nào người phục sinh, tìm khắp toàn thế giới, đều chỉ có chi cao thần một người. Hiện tại, Ma Vương bảo Ngọc rời đi chi cao thần ức chế. Như vậy, vô luận là ai, cũng sẽ ở trước tiên bên trong nghĩ đến, Ma Vương có thể sống lại. Lạ Sĩ ạ, cũng là như thế. Nói cách khác, Lạ Sĩ ạ sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý. Thậm chí, ta sẽ chờ lấy. Lạ Sĩ ạ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói. Chờ lấy vị đại nhân kia, đến chỗ của ta lấy đi thân thể của nàng, lưu lại lời như vậy về sau, là xì si ạ xoay người rời đi xin gian phòng, xin há to miệng muốn gọi ở nàng, lại cuối cùng từ bỏ. Cho đến lúc này, xin mới biết được là xì si ạ trong lòng cho tới nay đều lường mèo cái gì, nàng khả năng đã sớm nhận mệnh, cho là mình sớm muộn có một ngày sẽ làm ma vương một bộ phận trở về đến vị kia trên thân, mà chính nàng đến lúc đó lại biến thành cái dạng gì vậy liền không có ai biết, bao quát chính nàng cũng giống như vậy, ma vương phục sinh mà nói, lạ gì ạ sẽ chết sao? xin nhịn không được dâng lên ý nghĩ như vậy, cái này khiến vốn đang không thế nào bài xích ma vương phục sinh xỉn, lập tức nỗi lòng lại loạn. nếu là như vậy, ta nên ngăn cản. sao? xin bắt đầu cảm thấy phiền não. đáng giận, sự tình trở nên càng ngày càng phiền toái. xin dùng sức cảo từ bản thân đầu tới, không thể nghi ngờ, lần này xin được thật tốt suy tính một chút, cân nhắc chính mình con đường sau đó. Làm như thế nào đi đi mới tốt. Cùng lúc đó, ở thế giới trong một cái góc nào đó, một cái đứng tại bên bờ vực ma tộc thiếu nữ giống như cảm giác được cái gì mở dạng, quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Vẫn là tới sao. Ma tộc thiếu nữ thở dài một hơi, đem thân thể đều quay lại, mặt hướng hậu phương. Ở nơi đó, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Ở đây dâng lên long trọng nhất ân cần thăm hỏi, chúng ta tôn quý ma vương tố thể. Tao nhã nho nhã nam tử ma tộc hướng về ma tộc thiếu nữ xoay người cúi đầu. Nếu như lời nói như vậy, dồn lên long trọng nhất lễ tiết. Ngươi chính là Đà Nạt A. Ma tộc thiếu nữ đánh giá đối phương một chút, lơ đang nói, quả nhiên là cái rất có giã tâm người, mục đích hoàn toàn không phải nhấc lên chiến tranh, mà là muốn phục sinh ma vương. Đúng vậy. Đà Nạt cũng hoàn toàn không giấu giếm, cười cười ôn hòa, nói, ngài đã sớm đoán được tại hạ mục đích sao. Một chút xíu đi. Ma tộc thiếu nữ châm trọng nói, tại vương đô chiến dịch thời điểm, có được ta lực lượng cái kia băng nữ tộc sợ dĩ tại gặp vương quốc trí bảo toàn lực một chém về sau, còn có thể tiếp tục sống, không phải liền là ngươi trong bóng tối dựng người đứng đầu sao Ngài thật đúng là nhìn rõ mọi việc. Đà Nạt dáng tươi cười không giảm, nói, tại hạ chỉ là để thuộc về ngài đồ vật, có cơ hội trở lại trong tay của ngài mà thôi. Sau đó, ngươi mới có thể lấy tay bắt đầu phục sinh ma vương đúng không? Ma tộc thiếu nữ biểu lộ vẫn như cũ châm trọng Đà Nạt không có trả lời. Hắn chỉ là cười khẽ một tiếng, nói như vậy một câu. Tóm lại, xin ngài trước nghe một chút ta sau đó phải nói lời đi. Sau khi nghe xong, ngài lại lựa chọn muốn hay không phối hợp cũng không muộn. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 944 Một Người Không Thể Tưởng Tượng Ngày kế tiếp, sáng sớm. xỉ tại lạ sỉ ạ phục thị bên dưới hoàn thành rửa mặt thay quần áo, cũng tại trong nhà ăn cùng mọi người cùng nhau ăn sáng xong về sau, liền đi đến vương cung. Hắn đi tới là vương cung chỗ sâu nhất một tòa huy hoàng trang nghiêm cung điện. Đây là hơn một tháng này bên trong mới ra công xây thành một tòa cung điện. Cung điện không có danh tự, lại là cho thần tộc các nữ thần tiến hành ở lại tạm thời thần điện. Hôm qua, xin cung lễ lỷ sẽ chính là ở chỗ này bị lỷ đặt cùng ả ni mạ tiếp kiến, ở chỗ này nói đến hai tên bị tỉnh lại dũng giả sự tình Hôm nay, xin cũng tới. Hắn khó được không có trực tiếp tiến về nạ sỉ tầm cung, trước gặp nạ sỉ một mặt, mà là tới nơi này. Hướng cửa ra vào hai vị phụ trách đứng gác thần chức giả thông báo, nói cho bọn hắn, chính mình muốn gặp lì đặt cùng A-ni-ma. Lại tới đây, cho dù là quốc vương đều được để cửa ra vào thần chức giả bọn họ đi vào trước thông báo một tiếng, đặt được cho phép, mới có thể tiến nhập trong đó, nhìn thấy nguyện ý tiếp kiến nữ thần của mình. Xin mặc dù có thể trong nháy mắt di động trực tiếp đi vào, hai vị kia nữ thần đại khái cũng sẽ không để ý, nhưng ở thân là vận mệnh nữ thần cùng sinh mệnh nữ thần lì đặt cùng A-ni-ma ngự tiền. Một chút mặt ngoài công phu hay là tại khó tránh khỏi cần phải làm một lần. Nếu là đổi lại người khác, muốn gặp tam đại nữ thần bên trong hai vị, khẳng định khó mà thu hoạch được cho phép. Cho dù là quốc vương, không có đầy đủ lý do cùng đặc thù tình huống, một dạng rất khó chịu đến tam đại nữ thần tiếp kiến. Có thể xin lại tới đây, tiến hành thông báo về sau, cửa ra vào thần chức giả bọn họ phi thường dứt khoát nhường đường, một mực cung kính đem xin cho ngành đón đi vào. Hiện nhiên, thân là dũng giả mà lại còn là trí cao thần người chúc phúc xỉn muốn gặp nữ thần, cho dù là tam đại nữ thần cũng là rất dễ dàng. Tại toàn bộ trong vương quốc có thể có đại ngộ như vậy người tuyệt không vượt qua năm người. Mà lại những người này không phải là quốc gia nào quốc vương hoặc là chủng tộc nào thủ lĩnh sẽ chỉ là nhận tam đại nữ thần chúc phúc tồn tại. Đó là tại người này giới hiện nay chỉ có nashi, elise, lìa cả cùng thân là dũng giả kiêm trí cao thần người chúc phúc xỉn có tư cách dạng này. Về phần tì ở, Lý Đạt giống như có trong đoạn thời gian này gặp qua nàng mấy lần, cũng vì nàng trưởng thành cảm thấy mừng rỡ, có thể tỷ ở bản nhân cũng không tính công khai chính mình là Lý Đạt người chúc phúc thân phận, Lý Đạt cũng lựa chọn tôn trọng ý nghĩ của nàng, cho nên tỷ ở còn chưa tới qua nơi này, phụ trách thủ tại chỗ này thần chức giả cùng các nữ thần đồng dạng không biết nàng cái này vận mệnh nữ thần người chúc phúc tồn tại, không có cho nàng đặc quyền. Thế là, xin dễ dàng xuyên qua từng tầng từng tầng kiểm tra đã tới tòa này tạm thời thần điện tầng cao nhất thần sảnh nơi này là lì đặt cùng a nỉ mã bình thường sở đại địa phương cũng là cái kia hai cái nữ thần tiếp kiến người khác lúc sử dụng nơi trốn khi xin lúc đến nơi này cái kia hai cái nữ thần còn vây quanh một cái bàn ở nơi đó thảo luận cái gì sao ngươi lại tới đây phát hiện xin từ bên ngoài đi vào lì đặt trước hồi qua đầu lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ Hoan neng a nỉ mã ngược lại là cúi đầu neng đón xin khắp khuôn mặt là ôn nhu biểu lộ Xin đón hai cái nữ thần ánh mắt đi đến. Các ngươi còn tại đàm luận hải nhân tộc sự tình sao? Xin nhìn một chút hai cái nữ thần, hiếu kỳ hỏi âm thanh. Hai cái nữ thần cũng không có giấu giếm, trực tiếp điểm hạ đầu. Thú nhân tộc trở về, hải nhân tộc vấn đề đồng dạng đến mau chóng giải quyết mới được. Nạ đù là đại khái cũng một mực tại suốt rồi đi, dù sao hải nhân tộc là nàng quản hạt dưới nhân tộc. Ly Đắt cùng Á Ni mà nhau nhau mở miệng như thế. Vậy các ngươi đàm luận ra cái gì tới rồi sao? Xin từ chối cho ý kiến hỏi, một bộ đối với chuyện này không thế nào quan tâm, chỉ là thuận miệng hỏi tham bộ dáng Ly đặt cùng ả ný mạ tự nhiên có thể nhìn ra xin đối với chuyện này không quan tâm, lập tức một cái tức giận, một nụ cười khổ liên tục. Cùng là nhân tộc một phân tử, ngươi liền không thể quan tâm một chút ải nhân tộc sự tình sao. Ly đạt có chút bất mãn nói. Đối với trách nhiệm này cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác quá thừa nữ thần tới nói, ải nhân tộc hẳn là không kịp chờ đợi đến thu phục a Có lẽ... Nàng còn đang suy nghĩ lấy tranh thủ thời gian giải phóng ải nhân tộc, đem ải nhân tộc bên trong dân chúng vô tội từ nguyệt thống trị bên dưới giải cứu ra. Nếu như không phải cân nhắc đến những này, nữ thần này đã sớm tại vương quốc người lùn bên trong đại giá Quang Lâm. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc, ta thật đối với cái này không có hứng thú gì. Xin rất thẳng thắn mà nói, ta chỉ là một cái người rất bình thường, không giống các ngươi những này lòng dạ từ bi nữ thần, đại nạn lâm đầu, còn cả ngày nghĩ đến cứu vớt cái này cứu vớt cái kia. Nếu là người bên cạnh mình hoặc là người quen biết còn chưa tính, có thể để xỉn đi vì một đám cùng mình người không muốn làm chút nào nỗ lực binh bác, hắn thật sự có chút không hứng lắm. Người a." Lý Đạt lập tức càng cho hơi vào hơn phình lên lên, giống như thấy được không nghe lời hài tử, chuẩn bị hướng hắn thuyết giáo mượn dạng, cũng là bị xỉn chặn lại miệng. "Đừng nghĩ đem ngươi bộ kia quan điểm áp đặt cho ta, ta cùng đi qua dũng giả thật khác biệt, không có nhiều như vậy chủ nghĩa anh hùng, biết không?" Xin Liên một mặt bình tĩnh lấy tay bưng bít lấy Lý Đạt miệng. Ô ô ô như kháng nghị dãy ruột, lại chỉ có thể phát ra một trận nước nở âm thanh. Án ý mà ngược lại là nhìn rất thoáng, cũng không có bất luận cái gì muốn ép buộc xin ý tứ. Ngươi không phải chúng ta người chúc phúc, mà là nhận mẫu thần chúc phúc tồn tại. Đối với chúng ta tới nói, ngươi không chỉ là chiến hữu, hay là mẫu thần xem trọng người, cho nên, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Ngươi có thể lựa chọn cùng chúng ta kề vai chiến đấu, chúng ta đã rất cao hứng. Án ý mà đối với xỉn lộ ra nụ cười ấm áp, phát huy ra cực kỳ dư thừa bao dung tính cùng mẫu tính. Thấy không? Xỉn cảm thấy rất thư thái, cho nên đối với bị chính mình khống chế trong ngực nữ thần nói ra, hảo hảo học một ít, biết không? Ô ô ô Ly đắt lập tức càng thêm ra sức dây ruộng. Án ý mà ở một bên nhìn xem, một bên cười khổ, một bên đem ánh mắt ném đến xỉn trên thân. Ngươi tìm đến chúng ta, là có chuyện gì không? Án ý mà nói tới chính sự. Xin lúc này mới buông lỏng ra dự định cắn mình một cái ly đạt, tại hai cái nữ thần trước mặt ngồi xuống. Một giây sau, xin đem chính mình lại tới đây, muốn hỏi hai cái nữ thần vấn đề cho hỏi lên. Lập tức, ly đạt cùng á ni ma đồng đều hơi sương sờ. Ngươi muốn biết ma vương là hạ người gì? Cái này, ly đạt cùng á ni ma đều có chút kinh ngạc. Rất rõ ràng, các nàng cũng không biết xỉn tại sao phải đột nhiên đưa ra như thế đột ngột vấn đề. Nha, các ngươi coi như ta hiếu kỳ đi. Xin không có quá nhiều giải thích, qua loa tới. Cái này khiến Lý Đặt cùng A Nhi Ma nhìn nhau một chút. Vấn đề này thật đúng là đột nhiên A. A Nhi Ma biểu lộ cảm xúc. Ngươi làm sao đột nhiên đối với Ma Vương sự tình cảm thấy hứng thú. Lý Đặt cũng có chút buồn bực. Tùy tiện hỏi một chút. Xin vẫn là không có giải thích, chỉ là thuốc dục nói, lời của các ngươi cũng đều là gặp qua Ma Vương A. Đối với vấn đề này, Lý Đặt cùng A Nhi Ma là tức không có khẳng định, cũng không có phủ định. Các nàng phân biệt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, cuối cùng đều buông lòng xuống. Nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú mà nói, vậy cùng ngươi nói một chút cũng được. Lì đặt giống như không phải rất có hảo hứng dáng vẻ. Nha, liền xem như nghỉ ngơi một chút đi. À nì mà thì vẫn là như vậy quan tâm. Từ hai cái này nữ thần thái độ bên trong có thể nhìn ra được, các nàng không phải rất quan tâm ma vương sự tình. Đối với các nàng tới nói, ma vương đã là quá khứ thức. Trước mắt hay là tần sinh nguyên sơ ác ma sự tình trọng yếu hơn. Đương nhiên, nâng lên ma vương, cho dù lại thế nào không quan tâm, đều sẽ theo bản năng nghiêm túc. Lý Đạt liền trước nói như vậy. Trước tiên nói rõ ràng, chúng ta nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi hiểu như vậy ma vương a. Lý Đạt lời dạo đầu chính là một câu nói như vậy. Thật sao? Xin lệnh ra lên đầu. Không sai. Án Nghị mà nhận lấy Lý Đạt mà nói, nói, mặc dù chúng ta là trước hết nhất đạn sinh thần tộc, So lục đại ma nhân đản sinh thời gian đều muốn sớm được nhiều, nhưng chúng ta nhìn thấy ma vương số lần là tương đối có hạn. Cái này cũng không có cách nào a. Ly đặt từ chối cho ý kiến giống như mà nói, ai bảo ma vương cơ hồ đều không thế nào ra chiến trường đây này. Câu nói này, để xin nao nao, Ma vương không thế nào ra chiến trường sao. Xin đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy a. A nhĩ mà khẳng định xin nghi vấn, như vậy nói, rõ ràng là trước hết nhất nhất lên chiến tranh người. Ma vương lại có thể nói là hoàn toàn mặc kệ trên chiến trường sự tình, đem chiến tranh tất cả quyết nghị đều giao cho người ma, chính mình một mực đợi tại trong thành bảo, dù là ma tộc có đôi khi bị chúng ta tiến đánh đến nỗi ngay cả tiền tuyến đều hỏng mất, nàng đều không xuất thủ dù là một lần. Một bên, Ly Đạt lại nhận lấy Anima, nào chỉ là không xuất thủ a? Ly Đạt quệt miệng mà nói, nàng thậm chí ngay cả một câu đều không nói, cho dù xuất hiện, ánh mắt đều chỉ sẽ dừng lại tại dũng giả trên thân, trong mắt chỉ có dũng giả một người. Giống như là đối với một mình hắn ôm lấy cái gì chờ mong mở dạng, những người còn lại chỉ sợ là ngay cả một cái đều không bị nàng để vào mắt ta. Lý đặt cùng ả ní mà trao đổi lấy chính mình đối với ma vương cách nhìn, cũng nói cho xin nghe. Dù là ngữ khí khác biệt, thái độ khác biệt, các nàng đối với ma vương cách nhìn cũng có một chút rất tương tự, đó chính là cảm thấy thần bí, cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý đặt thậm chí còn nói như vậy. Ta vẫn cảm thấy vị kia là cái sâu không lường được người. Trình độ nào đó tới nói so mẫu thần còn không thể tưởng tượng nổi. Ly đặt giống như là đào đới ra đã từng đối với ma vương tất cả cảm thụ một dạng, liên tục lên tiếng. Mẫu thần đã từng nói, tại dũng giả không xuất thế giới tình huống, dù là chỉ dựa vào ma vương một người, đều đủ để tiêu diệt toàn bộ thần tộc, ngay cả nàng đều đoán chừng chỉ có thể tìm cơ hội chạy trốn, căn bản không có cách nào chiến thắng nàng, có thể nàng thân là chiến tranh người đề xuất, nhưng xưa nay không ra tay với thần tộc chỉ ở dũng giả đến đây khiêu chiến chính mình thời điểm sẽ ra tay còn lại thời điểm đều là đợi tại trong thành bảo ngay cả ra ngoài một bước đều rất ít làm mà mỗi khi dũng giả khiêu chiến thất bại chết tại trong tay nàng thời điểm nàng lại không có đối với thần tộc cùng nhân tộc thừa thắng truy kích trực tiếp trở về chính mình trong tháo đài thẳng đến mấy trăm năm về sau dũng giả mới được triệu hoán nàng mới có thể xuất hiện một chút động tĩnh người kia lực lượng dựa theo mẫu thần nói cho dù là trong nháy mắt phá hủy toàn bộ thế giới Giết chết tất cả sinh mệnh, vậy cũng là có thể dễ như trở bàn tay làm được, có thể nàng chính là không xuất thủ, quả thực là đem chiến tranh duy trì đi xuống. Có đôi khi, chúng ta đều đang nghĩ, nàng có phải hay không căn bản chính là cầm thần ma hai tộc chiến tranh tới lấy lòng chính mình, giết thời gian, đem chiến tranh xem như trò chơi đến đối đãi, nhưng nếu là như vậy, nàng hoàn toàn không để ý chiến trường hướng đi, chỉ nhằm vào dũng giả cách làm, lại quá mức kỳ quái. Cho nên, người kia đối với chúng ta tới nói Đồng dạng là một cái phi thường thần bí, phi thường không thể tưởng tượng nổi, lại bất luận như thế nào đều xem không hiểu người. Ly đặt đem cảm thụ của mình từng cái nói ra, một bên nói, còn vừa lộ ra từ đấy lòng khó hiểu biểu lộ. Ta cũng là cảm thấy như vậy. À nỉ mà gật đầu đồng ý, giống như là hồi ức lại như là run rẩy giống như mà nói, nhìn thấy vị kia, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy được bản thân có phải hay không đang nhìn một cái không có sinh mệnh, chỉ có bản năng người, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy nàng rất không thể tưởng tượng. Hai cái nữ thần đối với ma vương ấn tượng liền lạ thường nhất trí. Nữ chính có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 945 chảy nước mắt sáng hối. Không thể không nói, ly đặt cùng á ni mà đối với ma vương ấn tượng, tuyệt đối chưa nói tới tốt. Không phải là bởi vì đối phương là có thể nguy hiểm cho thế giới tồn tại, càng không phải là bởi vì đối phương là đã từng được nhân, nhắc lên chiến tranh tà ác nhân vật chỉ là bởi vì trên người của đối phương mang theo có quá nhiều để cho người ta khó hiểu địa phương. Những địa phương kia đều không coi là ấn tượng tốt gì, để lì Đạt cùng ạ ní mà vừa nhắc tới ma vương, trong giọng nói chỉ có nghi hoặc, kiên kỵ cùng kính sợ. Xin có thể xác định, một khi bị hai cái này nữ thần biết ma vương sắp phục sinh, cái kia coi bọn nàng hiện tại phản ứng, tuyệt đối sẽ triệt để thất thố, triệt để lâm vào kinh hoàng. Xin chỉ có thể nhún nhún vai, trầm tư một chút về sau, nhìn về phía lì Đạt cùng ạ ní mà. Chiếu các ngươi nói như vậy, ma vương hành vi bên trong xác thực có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, muốn khẳng định nàng là tội ác tẩy trời chi đổ, có phải hay không có chút hơi sớm đây. Lời này, đã tương đương với đang đánh thần tộc mặt. Dù sao, cho tới nay, chính là thần tộc đem ma tộc coi là tà ác tồn tại, cho rằng bọn họ là chủ động nhất lên chiến tranh, cũng hưởng thụ chiến tranh kẻ phạm pháp, chủ trương đánh ngã ma vương liền có thể cứu vớt thế giới. Xin hiện tại nói như vậy, có thể nói là trình độ nhất định sẽ thần tộc mặt. Nhưng Lý Đạt cùng Ả Nì Mã lại đều không có đối với cái này làm ra phản bác. Nhất là ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác quá thừa Lý Đạt, thế mà cũng không có phản bác. Chúng ta chủ trương ma vương là có thể nguy hại thế giới tồn tại, không phải là bởi vì nàng làm người tạ ác, mà là bởi vì nàng tồn tại bản thân liền là một loại uy hiếp. Lý Đạt trầm mặc nửa ngày, lập tức nở nụ cười khổ. Vị kia ma vương chủ động nhắc lên chiến tranh, đưa đến thần ma hai tộc vài vạn năm đại chiến, cái này cố nhiên là sự thật có thể coi là bài trừ điểm này không tính, ngươi cũng không thể phủ nhận, ma vương xác thực có hủy diệt thế giới này năng lực a? Ly đặt lời nói, để xin không phản bắt được. Đây quả thật là không có khả năng phủ nhận. Có năng lực triệt để hủy diệt thế giới này tồn tại chủ động nhất lên chiến tranh, vậy chúng ta vì bảo hộ cái này do chúng ta cao thượng mẫu thần sáng tạo thế giới, đem ma vương coi là nguy hại, chẳng lẽ có sai sao? Ly đặt như vậy chủ trương, cho dù nàng không phải tội ác tẩy trời chi đồ, Vậy nàng cũng là treo tại vô số sinh mệnh trên đầu lợi kiếm, uy hiếp toàn bộ thế giới ma chi vương giả. Nhân vật như vậy, nếu là thành thành thật thật còn tốt, chủ động nhắc lên chiến tranh, cái kia vô luận là ai đều sẽ cho rằng nàng rất nguy hiểm, nàng là cái tà ác tồn tại, hẳn là lập tức diệt trừ. Cho nên, ly Đạt ngôn luận, từ phương diện nào đó tới nói, một chút sai đều không có. Dù là ma vương bản thân hành động tràn đầy chỗ mâu thuẫn, nàng cuối cùng uy hiếp đến thế giới này, đây là sự thật. Xin không khỏi nghĩ từ bản thân ở trong giấc ngộng nhìn thấy cố sự. Ở trong giấc ngộng, vừa mới sinh ra không đến bao lâu ma vương đồng dạng tại không chế không được tự thân lực lượng dưới tình huống, một lần lại một lần hủy đi trí cao thần sáng tạo ra thế giới. Nàng có lẽ không phải cố ý, có thể những chuyện này trung quy là nàng làm ra, trí cao thần có lý do phẫn nộ, có lý do căm thù nàng, cũng có lý do căm hận nàng. Đồng dạng đạo lý, ma vương có lẽ không muốn hủy diệt thế giới này, có thể nàng chủ động bước lên chiến tranh. Cái này cho người khác kiến tạo ấn tượng, chính là nàng dự định nguy hại thế giới này. Dưới tình huống như vậy, coi như ma vương không phải tà ác chi đồ, thì như thế nào? Nàng cuối cùng làm chuyện sai lầm. Tại xin vì thế cảm thấy im lặng thời điểm, ả nỉ mạ cũng lên tiếng. Ma vương bản nhân tính tình như thế nào, chỉ gặp qua nàng cùng dũng giả rằng có chúng ta không đoán ra được. Ả nỉ mạ giống như là vì thay đổi nặng nghề chủ đề mở dạng, như vậy nói, nhưng ta nhiều lần cùng các ma nhân đã từng quen biết. Từ trong miệng của các nàng có thể được biết, ma vương ở trong đấy lòng thời điểm, tựa hồ là phi thường sủng ái các nàng những này nữ nhi. Thật sao? Xin nhìn về hướng à nì ma ạ. ít, các ma nhân chính mình là nói như vậy. À nì ma mỉm cười, nói, nếu không phải là như thế, ma vương không biết chế tạo tam đại trí bảo, đó chính là dùng để bảo hộ nàng dưới trướng ma tộc cùng nhi nữ đồ vật. Nói cũng đúng. Hồng ma toàn là tại ma tộc gặp được nguy cơ thời điểm sử dụng ma tộc trí bảo. Chuyển ma chỉ là tăng lên ma tộc kỳ ngộ, tăng lên ma tộc chiến lược bảo hộ. Mà ma, ma hống liên thì là bị ma vương đưa cho hệ lý mì. Cho dù hệ lý mì cũng không thể hoàn toàn xem như con của nàng, vì nhân thân của hắn an toàn, ma vương cũng chuyên môn vì đó đính chế một kiện ma võ cụ, dùng để đền bù hắn tự thân thiếu hụt. Từ cái này đó có thể thấy được, ma vương cũng không phải là tội ác tẩy trời chi đồ, thậm chí bí mật còn vô cùng có tình vị. Cái này cũng phù hợp xin ở trong giấc mộng nhìn thấy ấn tượng. Một cái lực lượng tuyệt cường, lại cực kỳ sợ tịch mịch, sợ chống giống, thẳng đến dũng giả thiếu nữ tiếp nạp nàng, nàng mới lộ ra nhân sinh cái thứ nhất nụ cười thiếu nữ. Ngay tại xin nghĩ tới đây lúc, đột nhiên, Lý Đặt giống như nghĩ tới điều gì, vỗ tay một cái. Ta nhớ ra rồi. Lý Đặt như ở trong ngậu mới tỉnh đột nhiên nói, ta nhớ được có một lần, Nguyệt Ma từng tại trước mặt của ta trong lúc vô tình nâng lên Ma Vương, cũng nói một câu rất kỳ quái. Lý Đặt thanh âm, lập tức hấp dẫn xin cùng Á Nhi Mạ lực chú ý. Ma Vương đã nói sao? À, nhị ma có chút ngạc nhiên. Lời gì a? Xin cũng liền vội hỏi đi ra. Lý Đạt khổ tư một hồi, giống như đang đào móc trí nhớ của mình một dạng, nửa ngày về sau mới lên tiếng. Không có người thời điểm, mẫu thân thường thường một mình tại trong pháo đài chảy nước mắt sám hối. Lý Đạt nháy nháy mắt, tựa hồ ngay cả mình đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi một dạng. Ta nhớ được, Nguyệt Ma lúc ấy chính là nói như vậy. Lời này vừa nói ra, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Ma Vương. Rơi lệ sắm hối. Ản ý mạ giống như không thể phẩm vị đến ý tứ của những lời này, hoặc là nói đúng không có thể hiểu được câu nói này nội dung một dạng, cùng lý đạt lộ ra nhất chi không thể tưởng tượng nổi. Xin thì triệt triệt để để rơi vào trầm mặc. Thiếu nữ ở trên không trung nhìn lấy mình duy nhất bạn bè rơi lệ quan cảnh, xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn. Giờ khắc này, xin đúng là cũng có loại cảm giác bi thường, từ sâu trong đáy lòng bắn ra đi ra. Loại cảm giác này, để xin không khỏi hơi kinh hãi. Chanh thủ thời gian thu liễm cảm xúc, đệ xuống trong lòng dị dạng tình cảm. Nhưng hắn hay là không tự chủ thăm dò một chút ý thức hải của mình, nhìn phía vây quanh thanh kiếm xoay tròn, cùng màu lam bảo ngọc lẫn nhau đuổi theo giống như màu đỏ bảo ngọc. Cái kia bảo ngọc hoàn toàn như trước đây đỏ thẫm, cũng hoàn toàn như trước đây thần bí. Chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác, xin luôn có chủng muốn bị nó hút đi vào giống như dự cảm, để ý thức của hắn kém chút vừa trầm luân. Đúng, cơ hồ là vô ý thức ở giữa. Xin dùng sức vô vô gương mặt của mình, để cho mình hoàn hồn. Có thể cái này giống như dọa lỷ đặt cùng ả nị mà nhảy một cái. Ngươi! Ngươi làm sao rồi? Làm sao đột nhiên treo lên chính mình tới? Hai cái nữ thần không khỏi hướng xin ném đi lo lắng ánh mắt. Không có việc gì. Xin lắc đầu, ra hiệu hai người đừng để ý. Ma Vương Bảo Ngọc ở trong cơ thể mình sự tình, xin cũng tạm thời không có ý định nói. Can hệ trọng đại. Xin khó đảm bảo hai cái này nữ thần sẽ không căn cứ vào lập trường hướng mình yêu cầu thứ này. Không nói xin có thể hay không đem thứ này giao ra, liền nói tình cảm cá nhân phương diện, hắn cũng có khuynh hướng không đem thứ này giao ra. Hắn còn có muốn làm rõ sự tình, nghi muốn hiểu rõ đồ vật, tạm thời còn không thể mất đi Ma Vương bảo ngọc. Ngay sau đó, xin rời đi chủ đề. Cảm ơn các ngươi nói cho ta biết những này, đối với ta rất có ích lợi. Xin khó được lễ phép hướng về hai vị nữ thần nói lời cảm tạ. Không Không cần khách khí á. Ly đặt bởi vì xin thẳng thắn, có chút thẹn thùng giống như cào lên mặt. Có thể đối với ngươi có trợ giúp liền tốt. Án nỉ mà hoàn toàn như trước đây Onu cũng như vậy nói, nếu như ngươi còn muốn biết ma vương chuyện, có lẽ có thể đi hỏi một chút à gẹ mì. À gẹ mì. Xin ngần người, ngoài ý muốn mà nói, chính nghĩa nữ thần sao? Hỏi nữ thần kia làm gì? Chẳng lẽ, nàng so tam đại nữ thần còn hiểu hơn ma vương? Xin nghĩ như vậy. Một giây sau. A Ni mà cấp ra đáp án, phải nói là lỗ mãng sao? A Nghi Mi đã từng cùng khiêu chiến qua Ma Vương. A Ni mà nói cho xỉn dạng này tình báo. Lý Đạt cũng mở miệng. Sắt Thực rất lỗ mãng, biết rất rõ ràng mình tuyệt đối không thể nào là Ma Vương đối thủ, còn dám đi chọn chiến Ma Vương, ta lúc đầu đều bị giật ngại mình. Lý Đạt không thể làm gì giống như nói, bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác ga. Đúng vậy a. A Ni mà hế hừ nói. Ai bảo đứa bé kia là tinh thần trọng nghĩa ngưng tụ thể, nhất định phải giữ gìn trật tự cùng chính nghĩa, không cách nào ngồi nhìn bất luận cái gì tà ác nữ thần đâu. Dạng này a hệ mỹ vốn cũng không khả năng đối với tà ác có chỗ dễ dàng tha thứ, biết được ma vương tồn tại dạng này, liền càng là không có khả năng ngồi được vững. Đối với nàng mà nói, ma vương chính là tội ác tẩy trời chi đồ nha. Lý đặt giống như là đối với cái này không có cách mà nói, ngay cả chút điểm tà ác đều không thể dễ dàng tha thứ nàng sẽ đối với thế này lớn nhất ác ngồi nhìn mặc kệ, đó mới có vấn đề. Cho nên, nàng mới có thể trở thành dũng giả bên người nữ thần chi kiếm. a Nì ma biểu thị nói, không chỉ có là bởi vì dũng giả là tuyệt đối chính nghĩa tồn tại, cùng nàng một dạng trật tự thủ hộ giả, càng là bởi vì chỉ có dũng giả mới có thể thảo phạt ma vương, nàng muốn thảo phạt ma vương mà nói, đi theo dũng giả bên người, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất thực hiện. Nhờ cái này ban tặng, cái kia chính nghĩa nữ thần liền giống như tiếp xúc qua ma vương. Lời như vậy, nàng lại so với tam đại nữ thần hiểu rõ hơn ma vương một chút, cũng là không phải là không có khả năng sự tình. Nữ thần kia hiện tại là tại tinh linh chi hương A. Xin đôi mắt lấp lué, hỏi vấn đề này. Đúng vậy A. Ly đặt gật đầu khẳng định, cũng đối với xin nói, ngươi muốn đi tìm nàng sao. Có lẽ vậy. Xin không có khẳng định, cũng không có phủ định, chỉ là mơ hồ mà nói, nếu như tiếp xuống không có cái gì đại sự, ta không để ý đi một chuyến. Vậy cũng không tệ. A ý Mạ đồng ý nói, vương đô bên này có ta, lý đặt cùng nạ si điện hạ tại, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại là tinh linh chi hương, ở tân sinh nguyên sơ ác ma thêm ra hai vị siêu thoát cấp tồn tại chiến lược dưới tình huống, khó đảm bảo sẽ không bị tân sinh nguyên sơ ác ma cho công hãm. Ý tứ chính là, xin nếu là có thể đi qua chăm sóc một chút, đó là không thể tốt hơn. Ta ngẫm lại đi. Lần này, xin cũng không có lại biểu hiện được thờ ơ. Tiến về tinh linh chi hương, hắn là không bài xích. Dù nói thế nào, tinh linh chi hương đều làm lì cả cố hương, hắn trong tinh linh chi hương cũng không ít người quen, đến đó tỏa chấn một hồi, nhưng so sánh để hắn đi nghị cách cứu viện cái gì ải nhân tộc hài lòng nhiều. Lì cả vẫn luôn rất lo lắng tinh linh chi hương tình huống, đi một chuyến có vẻ như cũng không tệ. Mặc dù tinh linh nữ vương bọn người biểu thị, hẳn là để lì cả đợi tại trong vương đô, để phòng văn nhất, cho tinh linh tộc lưu cái hy vọng cũng tốt, nhưng có chính mình đồng hành, tối thiểu nhất đều có thể cam đoan lì cả an toàn a duy nhất cần cố kỵ chính là tự thân còn tại thuế biến hướng siêu thoát cảnh giới chuyện này nhưng chỉ cần không đem thánh kiếm lấy ra đánh gãy thần thánh lực lượng dung hợp cùng thăng hoa cái kia theo lý tới nói cũng không đến mức xảy ra vấn đề gì dù gì mình còn có ma hướng liên còn có luân hồi thiên mệnh lợi tẩy tối thiểu vẫn có thể phát huy ra siêu thoát cấp bậc sức chiến đấu từ trên tổng hợp lại chuyến này chạy một chút đó là không có chút nào thua thiệt nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn nại trả thù thông minh Đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 946 tác giả chính mình cũng lấp không được a. Đang sau, ly đặt cùng án Nhi mạ liền không có nhắc lại cùng ma vương sự tình. Các nàng đối với ma vương hiểu rõ liền giới hạn ở đây, lại hướng lên, vậy thì không phải là các nàng có thể biết đến tình huống. So với ma vương sự tình, các nàng hiển nhiên hay là càng chú ý ải nhân tộc cùng tân sinh nguyên sơ ác ma sự tình. Dựa theo hai cái này nữ thần thuyết pháp, Tại trở về thú nhân tộc đều đã an bài thỏa đáng tình huống, dưới, các nàng cũng bắt đầu tay hướng tù binh những thu nhân kia cùng ải nhân tiến hành đề ra nghi vấn cùng khảo vấn. Ý đồ từ bọn hắn nơi đó moi ra tân sinh nguyên sơ ác ma tình báo, kém nhất đều muốn moi ra vương quốc người lùn hiện trạng, tốt nhằm vào vương quốc người lùn tiến hành bố trí. Theo xỉn, người trước đoán chừng là không đùa giỡn, ngay cả gù gù lạ đều bị nó cho rằng là không có khả năng nắm giữ cái gì tình báo quan trọng, những người còn lại càng là không cần phải nói. Lấy đạ nạt vậy coi như không lộ chút sơ hở cách làm, không thể lại lộ ra sơ hở, bị bên này bộ đến tình báo. Bất quá, người sau ngược lại là có thể thao tác không gian. Những cái kia ải nhân đều là ải nhân vương luyệt phái đến cột mộ tới thiết tượng, đối với vương quốc người lùn hiện trạng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít giải mới đúng. Nếu là nắm chắc vương quốc người lùn hiện trạng, cái kia phái người tới thu phục, không coi là là cái gì quá lớn việc khó. Chỉ ít, căn cứ đã biết tình báo biểu hiện. Hải nhân tộc bên trong chỉ có hai tên truyền kỳ cấp cường giả, so với người miệng là thưa thất nhất tinh linh tộc đều muốn thiếu một tên, thực lực tổng hợp cũng so tinh linh tộc yếu hơn một bậc. Đối mặt dạng này hải nhân tộc, vương quốc muốn đi qua thu phục, vậy còn có chút khó khăn, có thể thần tộc xuất thủ, mặc dù có đại bộ phận chiến lực đều lưu trong thần giới, như trước vẫn là có thể làm được. Đây là lý đặt cùng Án nì mà không xuất thủ tình huống dưới, mà lần này không giống như là tại cột mổ thế giới kẽ hở như thế. Sẽ xuất hiện thần tộc lực lượng nhận áp chế hoàn cảnh, nhiều lắm là chính là giống lỷ đặt cùng ạ ni mà dạng này quá cường đại siêu thoát cấp tồn tại không có cách nào đi qua thôi. Siêu thoát cấp bậc lực lượng nếu là ở loại kia vương quốc dưới mặt đất bên trong làm loạn, bị chôn sống là có thể tưởng tượng được hạ trạng. Nhưng ngược lại, địch quân cũng có đồng dạng lo lắng. Nói cách khác, lần này, tại hải nhân tộc trong vương quốc, nhất định sẽ không lại xuất hiện hai tên siêu thoát cấp dũng giả mai phục ở đây bên trong tình huống. Có lẽ sẽ có bấy dập bị thiết trí ở nơi đó, có thể vậy tuyệt đối không đến mức uy hiếp được siêu thoát lĩnh vực. Trừ phi hải nhân vương nguyệt muốn diệt tộc, đem tộc nhân của mình toàn bộ hy sinh hết, không phải vậy, hắn sẽ không cho phép tân sinh nguyên sơ ác ma tại quốc gia của mình bố trí loại nguy hiểm kia bấy giờ. Từ trên tổng hợp lại, lần này là siêu thoát cấp lĩnh vực trở xuống tồn tại tiến hành một trận tiểu quy mô chiến tranh. Ly đặt thậm chí nói cho xin một cái tình báo. Căn cứ do xét, đã bị công hàm đế quốc gia n Nó ngay tại rút lui bên trong đại bộ đội cũng đúng lúc sắp rút lui hướng vương quốc người lùn chỗ lãnh địa. Chúng ta dự định tính toán tốt thời gian liền phái ra nhân mã, đi một bên cứu viện bọn hắn, cùng bọn hắn tụ hợp, một bên kết hợp song phương lực lượng, cùng một chỗ công hãm vương quốc người lùn, đem ải nhân tộc thu phục Tin tức này, để xin lưu tâm. Dù sao, đế quốc gia nạ bên kia tình huống, hắn đồng dạng một mực tại chú ý. Đừng quên, cái kia đã tương đương với địa bàn của hắn. Hắn cùng xạ vũ cũng là ở vào khi thì hợp tác khi thì chiếu ứng quan hệ, an nguy của bọn hắn, xỉn hay là rất để ý. Nói như vậy, chờ nhằm vào hải nhân tộc chiến dịch qua đi, đế quốc giả nà người bên kia cũng sẽ đến vương quốc đến lạc. Xỉn tạm thời hỏi một câu. Nếu không có gì ngoài ý muốn. A ý mạ cười cười, trả lời, hiện nay trong nhân giới, trừ vương quốc cùng tinh linh chi hương, còn lại lãnh địa liền muốn á thất thủ, hoặc là nhìn về phía tân sinh nguyên sơ ác ma trận doanh. Đế quốc Dạ Na bên kia mọi người tại chiến dịch kết thúc về sau, đại khái cũng chỉ có thể đến vương quốc bên này cùng chúng ta hội hợp. Vương quốc hiện tại liền trở thành cả nhân giới bên trong duy nhất coi như được là địa phương an toàn, lấy nhân tộc cùng thần tộc đại bản doanh mà tồn tại. Dạ Na người bên kia nếu là muốn an định lại, tìm cơ hội phản công trở về, thu phục đế quốc lãnh địa, cái kia sớm muộn đều là từng chiếm được đến bên này, cùng bên này tụ hợp. Nếu không, đã mất đi lãnh địa bọn hắn chỉ có thể một mực chiến, một mực tối lui. Giống như lục bình không, dễ, cuối cùng chỉ có toàn quân bị diệt kết cục. Cho nên, đế quốc ra nà đến, coi là ván đã đóng thuyền một chuyện. Giống như vậy đem nhân tộc lực lượng toàn bộ hội tụ, chúng ta mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Lý Đắc Nghiêm túc nói, chờ đến đem nhân tộc các đại thế lực đều toàn bộ chỉnh hợp đứng lên về sau, chúng ta liền có thể có ưu thế. Lý Đắc cùng Á Nhi Mạ tính toán rất đơn giản, chính là tận lực đem tất cả phe mình lực lượng đều chỉnh hợp đứng lên, giữ vững vương quốc mỉ chặt cuối cùng này cho đệ kể từ đó, tân sinh nguyên sơ ác ma cũng chỉ còn lại có hai cái hành động có thể khai thác, hoặc là tiếp tục trong bóng tối gây sự, hoặc là tìm cơ hội khởi sướng tổng tiến công. xin có lẽ sẽ còn lo lắng đạ nạt trong bóng tối kế hoạch cái gì, cho nên không cách nào ngồi được vững, có thể ly đặt cùng a ni ma lại khác. đến trình độ này, các nàng ước gì tân sinh nguyên sơ ác ma tiếp tục núp trong bóng tối, chia ra tới. bởi vì một mực mang xuống, đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là có lợi. Kéo càng lâu, bên này thì càng có khả năng liên hệ với thần giới, thậm chí là liên hệ với ma giới, cuối cùng trùng kiến ba cái thế giới thông đạo, đem tam đại chủng tộc lực lượng toàn bộ tụ tập lại. Đến lúc đó, cho dù tân sinh nguyên sơ ác ma mạnh hơn, đối mặt thần tộc, ma tộc cùng nhân tộc cộng đồng nổi lên, bọn hắn cũng chỉ có diệt vong một đường. Nói cách khác, phía bên mình kéo nổi, địch nhân bên kia lại kéo không nổi. Đây là lì đặt cùng a ni mà ý nghĩ. Đương nhiên, các ngươi đều biết sự tình. Tên kia khẳng định cũng biết ta. Xịn ở trong lòng thở dài. Đạn nạt như thế nào lại không biết, tiếp tục mang xuống, đó là gây bất lợi cho chính mình đâu. Hắn chẳng lẽ liền không kiên kỵ tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân cùng một chỗ liên thủ sao? Nếu là không kiên kỵ, hắn cũng không cần phá hư thông đạo, đem ma tộc vây ở ma giới. Nhưng hắn đồng dạng cần thời gian. Cần thời gian làm bổ trí. Nữ thần kia cũng đã nói, chiến tranh không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Hắn mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái. Đó chính là phục sinh ma vương. Chiến tranh có lẽ chỉ là hắn dùng để gom góp phục sinh ma vương điều kiện chỗ chọn lựa thủ đoạn mà thôi. Hắn căn bản không cần chiến thắng, chỉ cần đạt tới sau cùng mục đích, vậy là được rồi. Chỉ là, đến trình độ này, xin ngược lại sinh ra một cái đương nhiên nghi vấn. đã nạt ra hỏa kia, tại sao muốn phục sinh ma vương đâu? Lấy ra hỏa kia cho đến nay biểu hiện ra đồ vật, giống như không phải căn cứ vào cái gì dã vọng dáng vẻ. Hắn không giống như là muốn dựa vào ma vương lực lượng đến chinh phục người của toàn thế giới, càng không giống như là những cựu ma tộc phái kia như vậy, muốn tôn sùng ma vương, hưởng thụ chiến tranh, để thế giới thế cục trở lại ngàn năm trước bộ dáng. vừa rồi lựa chọn làm ra đây hết thảy, Hắn đến cùng muốn ở trên thân ma vương tìm kiếm cái gì đâu. Xin lại nhịn không được thở dài. Thật sự là một cái bí ẩn chưa giải, liền lại một cái bí ẩn xuất hiện A. Cái này nếu là viết thành sách, đào nhiều như vậy hố, tác giả chính mình cũng lấp không được A Xin cần dùng cái này dánh làm dịu tâm tình của mình Sau đó Xin mới hướng lì đặt cùng án ý mạ làm ra cáo tử Rời đi thần sảnh Rời đi thần điện Hướng nạ xì tẩm cung mà đi Đáng tiếc Canh giữ ở trong tẩm cung thanh kiếm kỵ sĩ đoàn các nữ kỵ sĩ lại nói cho xìn Nạ xì bị ản xì gọi tới Tựa hồ là muốn theo nàng thương lượng một ít chuyện Tốt ra Xin gãi đầu một cái Mò cá công chúa hiện tại cũng không có cơ hội mò cá Cả ngày rất bận rộn Bận biểu tư phía còn phải phụ trách thần tộc cùng nhân tộc ở giữa giao tiếp, thật sự là nhàn không xuống. tìm cơ hội cho nàng đưa chút thăm hỏi phẩm đi. xin đều có thể tưởng tượng đến nha đầu kia ở trong nội tâm lăn lộn kêu rên, liều mạng hô hào không muốn làm việc lời như vậy bộ dáng. lại nghĩ tới tiến về cột mổ nghĩ cách cứu viện e lệ sẽ bọn người trước đó, công chúa điện hạ kia bận đến tối mịt đều không có về tầm cung, chỉ có thể ở lúc ban ngày tận lực ngủ bù, giữa lông mày đều lộ ra mệt mỏi bộ dáng, xin lập tức liền mềm lòng tương lai của mình thê tử nha, không đau lòng là không thể nào. Nhưng hắn cũng là lực bất thòng tâm. Hắn tuy là quý tộc, mà lại còn là hầu tước, lại không tham gia qua bất luận cái gì vương quốc phương diện hội nghị tác chiến, phối hợp vương quốc hành động. Không phải hắn có chỗ kháng cự, chỉ là bởi vì hắn trừ là vương quốc quý tộc bên ngoài, hay là dũng giả mà thôi. Hắn hội nghị tác chiến nơi trốn không tại vương quốc, mà là tại lì đặt cùng ạ nì mạ chỗ thần sảnh. Thẳng thắn nói chính là, Vương quốc cũng không cho là thân là dũng giả xỉn có cần phải là vụn vật việc nhỏ xuất thủ, mà là phải cùng lì đặt cùng ả ní mà cùng một chỗ, lo lắng cả nhân tộc, thần tộc thậm chí ma tộc tương quan công việc. Nhờ cái này ban tặng, cho dù là ạn xỉ cùng dĩa cũng không dám gọi xỉn lấy chỉ là một kẻ thân phận quý tộc đi tham gia vương quốc hội nghị tác chiến, xử lý vương quốc phương diện các hạng việc vật. Bọn hắn nếu là làm như vậy, ngay cả dân chúng cũng có thể sinh ra bất mãn. Đương nhiên, xỉn cũng không có nhàn rối. Trước đó liền thỉnh thoảng đều sẽ xuất thủ, diệt trừ uy hiếp Vương Đô chiến tuyến ma nhân ấu thể, nhà biện cũng tại vị Vị Ẩn cùng Ti ở dẫn đầu xuống vẫn luôn có tham dự tiền tuyến tác chiến, thảo phạt luyện ma cùng ma nhân ấu thể, cũng không phải là chỉ ở trong Vương Đô quanh tay đứng nhìn. Nhất là Vị Vị Ẩn, gần nhất vẫn luôn tại cùng Lý giao tiếp lấy cái gì, thậm chí thỉnh thoảng đều sẽ bị Vương Quốc truyền triệu, nghe nói là có một ít cực kỳ trọng yếu tác chiến cần nàng xuất thủ. Vừa sáng hôm nay cũng thế. Tại trong nhà ăn thời điểm, Vị Vị Ẩn liền nhắc qua Nàng gần nhất vẫn luôn trong vương cung, tham dự vương quốc phương diện quy mô lớn tác chiến, nhà biệt thì cơ bản giao cho tỷ ở, lì cả cùng dình ba người tiến hành phụ trách. Tỷ ở cũng nói qua, vì vị ẩn là vương quốc thủ hộ thần, là vương quốc cuối cùng hàng rào, tại một ít địa phương tác dụng so nạ xỉ rụt tỷ điện hạ còn trọng yếu hơn. Lời nói này, một lần để xỉn dâng lên vô hạn lòng hiếu kỳ. hắn biết, vì vị ẩn trên thân có một ít rất đặc thù địa phương, nhận vương quốc cao tầng cực lớn coi trọng E-set cũng từng nhắc qua vương quốc thủ hộ thần sưng hồ này, nhưng xin vẫn luôn không biết ở trong đó đến tuột cùng có cái gì chỗ đặc thủ. Nghĩ tới đây, xin đột nhiên rất ngạc nhiên, vì Vi ẩn hiện tại đến tuột cùng đang làm cái gì. Thế là, xin trở lại nhà biệt bệnh bên trong, định tìm đến Vi Vi ẩn. Nhưng mà, khi xin trở lại nhà biệt lúc, cảm giác khác thường, để hắn ngừng cước bộ của mình. Đây là, xin mèo mắt lại, trong mắt nổi lên một tia lãnh quang. Ngay sau đó, xin trong nháy mắt di động, Biến mất ngay tại chỗ. Thời gian, trở lại 3 phút trước đó. Lúc này, là si ạ chính xử lý hảo công tác của mình, tại người hầu cùng đám nữ buộc sùng bái cùng ngưỡng vọng trong tầm mắt, một đường tắm rửa lấy tiếng chào hỏi cùng tiếng thét chói tai hướng sân nhà phương hướng mà đi. Đúng lúc này, là si ạ phía trước, một đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên xuất hiện. Lilith tiểu thư. Là si ạ dừng bước, giật mình tại nơi đó. Xuất hiện tại là si ạ trước mặt chính là Lilith. Chỉ gặp, Lilith cao mày Giống như là vừa mới bị đánh thức tiểu hài tử một dạng, có chút căm giận bất bình nhìn xem tiền phương của mình, cũng đem là sỉ ạ bảo hộ ở phía sau mình. Cũng không lâu lắm. Ồ, lần này thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện sao? Không hổ là chúng ta cao quý nhất mạnh nhất tà thần A. Nương theo lấy đắt đỏ như vậy thanh âm, ác ý ở đây phương không gian tràn ngập. Như thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt giống như bóng đen lặng yên xuất hiện. Thình linh, chính là lần trước tà thần. Nữ chính có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. mời đọc. chương tháng 9 năm bốn bảy đừng quên chủ nhân nơi này là ai. chương tháng 9 năm bốn bảy đừng quên chủ nhân nơi này là ai. khi thấy cái kia quen thuộc tà thần một lần nữa xuất hiện tại mình cùng lý lịnh trước mắt lúc dù là trên người đối phương ác ý vẫn như cũ nồng đậm lại hung ác lạ xì ạ cũng không lại cảm thấy liền hô hấp đều khó mà duy trì. giờ này khắc này bên trong lạ xì ạ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này tà thần quả nhiên không chết. Lần trước, Lý Lilith quả nhiên không có giết chết nàng. Mà Lý Lilith hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cũng liền nói chuyện cơ hội đều không có lại cho đối phương, trực tiếp giơ tay lên, phóng xuất ra đen kịt tà khí. Tà khí như sương khói, phảng phất sống lại đồng dạng, lập tức lẹn đến trước mặt của đối phương, trong nháy mắt đem nó vây khốn. Lý Lilith đầu ngón tay dùng sức một nắm. Bành! Giống như nghiền nát trứng gà một dạng, nồng đậm tà khí xoắn nát cái kia tà thần thân thể. Để toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng bóng đen tại chỗ bị bóc nát. Với lên đến, Lilith liền động sát tâm, trực tiếp đem đối phương ngay tại chỗ giết chết. Rất rõ ràng, đối phương đến đã quấy rầy giày Lilith mộng đẹp, để Lilith rời giường khí đều đi ra. Bằng không, Lilith sẽ không quên xỉn dặn dò, nếm thử trước đem đối phương cho bắt sống. Lạ si ạ liền có chút ngần người, nhưng cũng không nói gì. Nhưng đối phương lần trước có thể từ Lilith trong tay trốn qua một kiếp, lần này tự nhiên đồng dạng có thể. Thật sự là hung bạo à, nữ thần Lilith, thế mà ngay cả một câu đều không cho ta nói sao. Theo thanh âm này vang lên, khói đen giống như thân ảnh như không có cái gì phát sinh giống như lại lần nữa xuất hiện. Tựa như vừa mới phát sinh hết thể cũng chỉ là hư ảo mộng cảnh đồng dạng, bóng đen tà thần đúng là vui sướng mà cười cười, cười đến toàn thân đều đang run rẩy. Mặc dù ta rất thích ngươi loại này hung bạo ca tính, nhưng ta khuyên ngươi hay là đừng uống phí sức lực tương đối tốt. Tà thần vui vẻ mà cười cười, nói... Dù cho ngươi so với ta mạnh hơn, hơn nữa còn là mạnh rất nhiều, khả năng giết chết ta người trên đời này vẫn chưa tới ba người. Rất đáng tiếc, ngươi không ở trong đám này đâu, nữ thần Lilith. Bóng đen tà thần liền thổ lộ ra lời nói này, lại trong nôn ngữ tràn đầy tự tin. Nàng sắc thực không cho rằng Lilith có thể giết chết chính mình, đây là trải qua thời gian dài sợ lưu tích sắp nhận, cũng là nó ngạo mạn chỗ. Lilith vểnh vểnh lên lông mày, tựa hồ không phục lắm đồng dạng, tiếp tục vươn tay, để càng mãnh liệt tà khí khởi động sóng dậy. Thế thế, lạ xì ạ cuối cùng xuất thủ, ngăn cản Lý Lít. Trước đường xuất thủ, Lý Lít tiểu thư Lạ xì ạ thấp giọng hướng về Lý Lít nói, cái này tà thần xem ra rất khó giết chết, nếu không thể xác thực giết chết nàng thủ đoạn, đó còn là trước nghe một chút nhìn, nàng có tính toán gì đi. Nghe vậy, Lý Lít dừng tay lại trên đầu sắp tiết ra tà khí dòng lũ, nghe lời thu hồi lực lượng, trên mặt nhưng vẫn là một bộ tức giận bộ dáng Bộ dáng kia, để bóng đen tà thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ Lúc trước cái kia đem trên mặt đất hết thảy đều hóa thành luyện ngục tà ác nữ thần, bây giờ lại có như thế phong phú biểu lộ, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nói như vậy lấy, bóng đen tà thần nhưng cũng tại tiếng cười. Liên cá nhân ta tới nói, vẫn tương đối ưa thích vạn năm trước cái kia không có máu không có nước mắt, mang cho tất cả mọi người tuyệt vọng cùng kinh khủng ngươi, Lilith, không cân nhắc giống như lúc kia một dạng, trên mặt đất đại náo một trận sao. Cái này nghe giống như là đang giễu cợt một dạng lời nói, từ đối phương trong miệng bị nói ra. Lại thật sự có một cỗ tiếc nuối cảm giác Lạ sỉ si ạ liền không hoài nghi chút nào Nếu là lý lịch thật làm như vậy Vậy cái này tà thần nhất định sẽ lấy thế làm vui Cũng từ đấy lòng cao hứng đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy, Thưởng thụ lấy trên mặt đất tất cả sinh mệnh tuyệt vọng cùng khủng bố A Đây là một cái danh xứng với thực tà thần Không có chút nào lòng dạ từ bi Ngược lại đối với hết thảy đều tràn đầy ác ý ngươi đến cùng là ai Lạ sỉ si ạ liền cẩn thận bắt đầu thăm dò Tà sao Bóng đen đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ giống như mà nói, nói đến, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Nói như vậy lấy, bóng đen tà thần triển khai cánh tay. Các ngươi có thể xưng hô ta là bẹn địa ịm, tà thần bẹn địa ịm. Cái tên này, làm cho lạ là si ạ thật sâu như mày. Nàng, chưa từng nghe qua cái tên này. Không có cách nào. Lạ si ạ sinh ra trên đời này chỉ có 10 năm, tuy là cái thủ đoạn thông thiên vạn năng nữ buộc. Các phương các diện tình báo đều có thể dễ như trở bàn tay bộ tới tay, có thể đồng dạng nữ thần tôn danh nàng còn có điều hiểu rõ, tà thần một loại tồn tại lại coi là chuyện khác. Ngàn năm trước, cuộc chiến của thần ma triệt để kết thúc về sau, trên thân cùng tính tình phương diện tồn tại có nhiều vấn đề các tà thần liền trở thành trong thần tộc không nhận chào đón quân thể, không chỉ có bị thần tộc chính thống nữ thần bài xích, cũng bị hạn chế xuất hành, khó mà xuất hiện trên mặt đất. Tăng thêm thần tộc không muốn để cho những này món ấn đài gì trên thế gian gieo rắc tín ngưỡng trên mặt đất chế tạo tà ác của tín đồ các tà thần tục danh liền bị cố ý che giấu dân gia ngàn năm thời gian trôi qua đối với các tà thần tôn danh còn có điều hiểu rõ người đã không có bao nhiêu lạ sỉ ạ cũng không có đặc biệt đi thu thập phương diện này tình báo lại không biết lai lịch của đối phương rất bình thường mà đối phương có vẻ như cũng không thèm để ý phương diện này sự tình nhìn xem là sỉ ạ chân mày kia sâu nhũ bộ dáng thấp giọng cười tiếng cười kia tràn đầy ác ý cũng tràn đầy khoái hoạn Tên là Vẹn Địa Im tà thần thật giống như đang hưởng thụ lấy lạ si ạ phiền não dáng vẻ giống như, mọi cử động tràn đầy vui sướng. Cái này khiến lạ si ạ lông mày càng nhăn càng sâu. Tà thần Vẹn Địa Im. Lạ si ạ cực kỳ bình tĩnh nói, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Lạ si ạ chất vấn, đổi lấy là đối phương cực kỳ sảng khoái trả lời. Mục đích của ta cũng đã nói qua một lần mới đúng. Vẹn Địa Im cười nhẹ lấy, ánh mắt tại lạ si ạ cùng lý lịch trên thân qua lại quét. Làm cho người ta cảm thấy không thoải mái về sau, vừa rồi lên tiếng, nói, ta nói qua, hy vọng các ngươi cùng ta tới, không biết các ngươi suy tính được thế nào đâu. Đối phương cho thấy ý đồ đến, liền cùng lần trước bắt đầu thấy mặt thời điểm nhất trí. Có thể lý lịch không chút nào để ý tới nàng, vẫn như cũng một bộ thở phì phò bộ dáng. Ngươi cảm thấy chúng ta có đang suy nghĩ chuyện như vậy sao? Lạ xì ạ thì trầm mặc nửa ngày, lập tức nhàn nhạt lên tiếng. Không cấn nhắc. Bẹn đi ỉm tiếng cười trì trệ trên thân nó, cái kia cố nồng đậm ác ý trở nên càng thêm rõ ràng. ta nói, các ngươi đang nói đùa chứ? vẹn điệp ỉm giống như tố chất thần kinh đồng dạng, tính tình đại biến, lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi thật đã bị dũng giả cho nuôi nhốt, biến thành dũng giả sùng vật sao? vẹn điệp ỉm trên thân, khói đen kia giống như hỏa diễm đen kịt đều trở nên chập chủng không chừng. các ngươi là ai? một cái là mạnh nhất tà thần, đem trên mặt đất hết thể sinh linh đều cho hóa thành tà vật tồn tại. một cái là ma vương tố thể ngay cả thế giới đều có thể đè sập mà vương còn xuất lại. Dạng này các ngươi, vốn là hẳn là đến chúng ta bên này mới đúng. Hiện tại, các ngươi lại còn nói chính mình không có cân nhắc. Chẳng lẽ, các ngươi còn dự định làm cái gì chính nghĩa xứ giả sao? Vẹn đi ỉm trên thân khói đen cuồn cuộn, rõ ràng cảm xúc rất không ổn định. Cảm thụ được cái kia cố đập vào mặt tắc ý, lạ si á ngực đều khó chịu lên, lại không nói gì, lẳng lặng nhìn đối phương. Lý lít càng là giống như tắm rửa tại một trận mưa lâm thâm bên trong một dạng Không chút nào bị Vẹn Địa ỉm trên người ác ý cho ảnh hưởng, ngược lại nhìn xem đột nhiên táo bạo lên Vẹn Địa ỉm, giống như là cảm thấy nghi hoặc mở dạng, lệnh ra lên đầu. Vẹn Địa ỉm cái kia táo bạo biểu diễn, tại hai người này trong mắt, liền triệt để thành trò cười. Lúc này, đến phiên Vẹn Địa ỉm trên người khói đen chỉ trệ. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hai thiếu nữ một cái mặt không biểu tình một cái mặt mùi tràn đầy nghi hoặc, Vẹn Địa ỉm biết, đối phương căn bản không có phụ họa tính toán của mình bẹn điều im lại là nhanh chóng bình tĩnh lại. Nói trong giọng nói, cảm giác chán ghét quét sạch mà ra. Xem ra, coi như ta nói lại nhiều đều là đàn gậy hai châu, các ngươi là sẽ không lý giải mình bây giờ tình cảnh có bao nhiêu bi hay. Bẹn điều im liền tự quyết định. Nếu như các ngươi không biết mình hẳn là chọn lựa chính xác tư thái vì sao, vậy liền để ta để dẫn dắt các ngươi đi. Không sao, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết, chân chính ta thần, chân chính ma vương, đến tuột cùng nên bộ dáng gì. Đến lúc đó, Các ngươi liền sẽ cảm thấy, các ngươi bây giờ, đến cùng có bao nhiêu ngụ xuẩn. Nói, Vẹn Địa ỉm hướng về lạp Si A cùng Lì Lịt phương hướng đi tới. Lì Lịt tiểu thư lạp Si A lập tức lui về phía sau một bước, hướng về Lì Lịt lên tiếng. Lì Lịt lập tức hiểu ý. Bành. Trong chớp mắt, tà khí như gió bao soán tới, bọc lại đi về phía trước Vẹn Địa ỉm, giống trước đó như thế, đem nó nghiền nát. Nhưng mà, Vẹn Địa ỉm rất nhanh lại là xuất hiện, như không có cái gì phát sinh không có cái gì kinh lịch mở dạng chậm rãi đi tới ảnh Lý Lực đầu ngón tay một chiêu không lưu tình chút nào sử xuất lần thứ ba rảo sát để tên là Vẹn địa ỉm tà thần lần nữa tại tà khí trong gió lốc nổ tung có thể Vẹn địa ỉm hay là như trước đó như thế vô thanh vô tức xuất hiện vô thanh vô tức tới gần căn bản không nhận lấy cái chết vong ảnh hưởng phảng phất ngay cả tử vong đều cự tuyệt nàng bản thân hoặc là nói là nàng cự tuyệt tử vong bài xích tử vong ngăn chặn tử vong đồng dạng ngay cả bước chân đều lộ ra là như vậy nhàn nhã. Ta nói, người giết ta không được. Lý Lực. Vẹn điệp ỉm tới gần đến Lý Lực trước mặt. Tốt, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi, ngươi nên đi địa phương. Trong chớp nháy này, Vẹn điệp ỉm trong thanh âm đều tràn đầy mê hoặc hương vị. Lý Lực vốn định tiếp tục xuất thủ, đem Vẹn điệp ỉm cho rào sát, lại tại cái kia tràn ngập mê hoặc hương vị dưới thanh âm, đột nhiên trở nên lộ vẻ do dự. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt thẳng đến vừa mới vì rừng cũng còn không phải phẫn nộ chính là nghi ngờ biểu lộ bị một kia mở miệng cùng hoảng hốt cho thay thế Lily tiểu thư có lẽ là phát hiện chỗ không đúng là gì ạ rứt khoát lên tiếng Lily lập tức thanh tỉnh lại giống như nhìn xem hướng về chính mình đưa tay mà đến vẽ địa ỉm trên mặt do dự mất hết lập tức xa so với vừa mới còn mãnh liệt đáng sợ tà khí từ Lily trên thân bộc phát với vươn tay ra vẽ địa ỉm trực tiếp bị đối diện bộc phát tà khí cho đánh bay Đâm vào cuối hành lang trên vách tường, toàn thân cao thấp đều vỡ vụn ra một dạng, bị tà khí cho trốn vùi. Thế nhưng là, tràn ngập ở trong không khí ác ý vẫn chưa tàng ra, thậm chí trở nên càng ngày càng kinh khủng, càng lúc càng nồng nặng. Ách! Bẹn đi ỉm thanh âm xa xa truyền đến. Muốn trực tiếp lừa gạt vị cách tại trên ta tà thần bản thân, quả nhiên không có bất kỳ khả năng nào nữa sao? Nói đến đây dạng mà nói, trên người đối phương ác ý đột nhiên ngưng thật đứng lên, không còn nhằm vào lý lý. Tà thần bẹn nó ác ý mũi mâu lập tức nhắm chuẩn lạ xì ạ ngươi thật đúng là xen vào việc của người khác đâu mà vương tố thể vẹn đi im lạnh lùng nói đã ngươi không muốn ở một bên thành thành thật thật nhìn xem vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi dứt lời khói đen tại lạ xì ạ sau lưng tụ tập vẹn đi im thân ảnh liền xuất hiện ở lạ xì ạ sau lưng hướng phía lạ xì ạ phía sau lưng vươn hắc cám như như vượt sâu tay lạ xì ạ chỉ cảm thấy toàn thân đều bị kinh hãi người ác ý cho bao phủ Như bị ném vào ác ý trong đầm lầy một dạng. Ác ý ý đồ đem nó nghiền nát giống như thôn phệ mà tới. Ác ý ý đồ đem nó thôn phệ giống như nhào cắn mà lên. Làm không có chút nào sức chiến đấu ma pháp sinh mệnh, đối mặt như thế đáng sợ ác ý, lạ xì ạ chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng, thỉnh cho phép ta nhắc nhở ngài một chút, vị này khách nhân không mời mà tới. Lạ xì ạ lẳng lặng tuyên cáo. Đừng quên, chủ nhân nơi này là ai? Câu nói này, mới từ lạ xì ạ trong miệng xuất hiện. Toàn bộ không gian ác ý đều đọc lại. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết hỏa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 948 tính tình đồng dạng so với cái kia dũng giả táo bạo không ít. Chương 948 tính tình đồng dạng so với cái kia dũng giả táo bạo không ít. Giờ khắc này, xuất hiện tại là sỉ ạ sau lưng bóng đen trô ruôi ra tay, cùng trên người nồng đậm ác ý cùng một chỗ, nương trệ tại trong giữa không trung. Vẹn đi im liền trầm mặt lại. Nhìn xem vẫn như cũ đưa lưng về phía chính mình, ngay cả động đậy một chút đều không có lạ xì ạ, nhìn lại xoay đầu lại, sớm đã chuẩn bị ra tay với mình lý lịt trên mặt cái kia ngạc nhiên bộ dáng, nửa ngày về sau, vừa rồi thu hồi tay của mình. Nàng cứ như vậy xoay người, nhìn về hướng sau lưng. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một bóng người. Người chính là lần trước lạ xì ạ cùng lý lịt nâng lên cái kia tà thần. Xin ngắm nhìn cái kia chỉ có thể thấy rõ ràng thân thể hình dáng còn lại cái gì đều nhìn không thấy vẹn địa ỉm hơi đánh giá một chút về sau che một chút cái mũi thật thôi a chỗ hắn chỉ tự nhiên không phải hương vị mà là vẹn địa ỉm trên người cái kia cô ác ý vẹn địa ỉm không để ý đến xỉn cái kia một mặt ghét bỏ biểu lộ chỉ là nhìn xem cái này vô thanh vô tức không biết lúc nào xuất hiện dũng giả thở dài một hơi làm sao nhanh như vậy liền trở lại đây vẹn địa ỉm giống như là đang lầm bầm lầu bầu một dạng có chút bực bội thì thầm đứng lên nói Căn cứ trước đó tình báo biểu thị, dũng giả này vừa tiến vào vương cung, không nghỉ ngơi nửa ngày thậm chí là cả ngày mà nói, đều là sẽ không trở về sao Xem ra, vẹn điểm đến có chuẩn bị, cũng không phải là tùy tiện xuống tới. Nàng nói cũng không sai. Dĩ vãng, xin vừa rời đi nhà bệnh, tiến vào vương cung, không có nửa ngày thời gian, thật đúng là sẽ không trở về. Nhà mình chưa quá môn công chúa điện hạ là ở chỗ này, chính mình nếu đều đi vào trong vương cung đi, không đổi nàng nửa ngày thời gian, đúng sao? Đáng tiếc là, hôm nay, nạ xì không tại trong tầm cung, dẫn đến xình chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Cho nên, rất không may, Vẹn Địa là chọn sai tới chơi thời gian. Không cho ta hảo hảo tự giới thiệu mình một chút không? Không biết tên tà thần. Xình giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt tà thần. Nhưng, Vẹn Địa còn chưa kịp mở miệng, đã dắt ly ly tay, đi vào xình bên người lạ xì ạ dẫn đầu lên tiếng. Vị này khách nhân không mời mà tới tự xưng là Vẹn Địa Lạ xì si à mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói. Vẽn đi ỉm. Xin như mày, nghĩ nghĩ, cuối cùng rất thẳng thắn mà nói, thật có lỗi, không biết. Đây cũng không phải là xì đang cố ý kích thích đối phương. Biết vẽn đi ỉm cái tên này người vốn lại ít, ngay cả tin tức linh thông, lại ở thế giới này lăn lộn 10 năm lạ xì si à cũng không biết, xin càng là không có khả năng biết. Nhất là lần trước ở thế giới bên trong thời điểm, xì cũng không có tại gũ hụ lạ rằng có hệ lì sẽ đám người thời điểm ở đây. Bởi vậy. Xin sát thực chưa nghe nói qua cái tên này. Vẹn điều ỉm cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng nhìn xem xìn. Ngươi không biết ta, ta cũng sẽ không không biết ngươi, dũng giả xìn. Vẹn điều ỉm giống như là từ đấy lòng cảm thấy chán ghét một dạng, nói, lời chúc phúc của ta người tự hồ bị ngươi rất nhiều chiếu cố a. Lời chúc phúc của ngươi người. Xin lông mày nhíu lại, nói, ai vậy? Vẹn điều ỉm không tiếp tục trả lời xìn vấn đề. Nàng chỉ là liếc qua xìn bên hông, không có nhìn thấy lẽ ra treo ở nơi đó kiếm. Ngươi thánh kiếm đâu, dũng giả đại nhân. Vẽ điu im cười lạnh thành tiếng. Ngươi đoán. Xỉn từ chối cho ý kiến giống như cười cười, phun ra hai chữ này. Ta đoán. Vẽ điu im trên mặt cười lạnh biến mất, ngược lại nhìn tròng trọc vào xỉn, gàn từng chữ một, xem ra tính cách của ngươi so với quá khứ các dũng giả ác liệt nhiều hơn. Đa tạ khích lệ. Xỉn chịu đựng được, lại là đón vẽ điu im ánh mắt, cười nói, bất quá. Ta không chỉ có là tính cách so với quá khứ các dũng giả ác liệt được nhiều, tính tình đồng dạng so với cái kia dũng giả táo bạo không ý ta. Nghe được xin mà nói, vẹn địa ỉm trong lòng lập tức bắn ra một cô báo động. Không có chút do dự nào, vẹn địa ỉm quanh thân khói đen đều sôi trào lên. Bạch! Cơ hồ là tại đồng thời, xin thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở vẹn địa ỉm trước mặt. Bạch! Cú đánh im lìm âm thanh bên trong, xin đột nhiên đá ra một cước, trúng điệp quanh ở trên người vẹn địa ỉm. Vẹn điệu ỉm thân ảnh lập tức bay ngược mà ra, như đạn pháo một dạng, đụng nát hành lang vách tường. Nhà bếp chủ trạch để bên ngoài, làm người giúp việc đám nữ buộc đều tại cẩn trọng làm việc thời điểm. Kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cũng là không ngừng tại nhà bếp từng cái trong góc tuần tra mà qua, nhìn qua để phòng vô cùng sát nghiêm. Không có ai biết dinh thự bên trong xảy ra chuyện gì, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, chưa từng xuất hiện một điểm dị thường. Thẳng đến một đoạn thời khắc bên trong, một tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện. Bành. Chủ trạch để một cái góc liền đột nhiên nổ tung ra, để vách tường mảnh vỡ nương theo lấy khói bụi cùng một chỗ bay tán loạn. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nhanh! Cảnh giới! Kỵ sĩ đoàn cấp kỵ sĩ lập tức liền bị kinh động đến. Người hầu đám nữ bột cũng là toàn diện đều bị giật nảy mình, nhìn xem đột nhiên phát sinh nổ vang, phát sinh bắn nổ chủ trạch để phương hướng, một mặt kinh nghi bất định. Mà tại chủ trạch để nổ tung chỗ, một bóng người từ đó ngã bay ra ngoài, chui lên giữa không trung. Thật vất vả thân hình vừa đứng vững, để cho mình lung la lung lay dừng lại ở nơi đó, nhìn qua có chút chật vật. Có thể bóng đen mới vừa vặn ổn định thân hình, xin lại là vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của nàng, một bàn tay rứt khoát đánh ra, khắc ở vẹn điều ỉm trên ngực. Bành! Vẹn điều ỉm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trước ngực đánh tới, đưa nàng hung hăng đánh bay ra ngoài. Trung kích kình phong đều tại bốn phía nhấc lên, như là nhìn không thấy khí lãng một dạng, ở giữa không trung nổ tung. Đáng giận dũng giả Vẹn dịu im rốt cục bị chọc giận, phát ra một tiếng rít đồng thời, toàn thân đều ầm vang một tiếng, để cuồn cuộn như khói đen giống như sương mù bay lên. Khí tức kinh người từ trên thân nó tập ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ nhà bếp, thậm chí bao phủ lại toàn bộ khu quý tộc, toàn bộ vương đô. Cỗ khí tức này, trong vương đô, rất nhiều cường giả đồng đều cảm nhận được cỗ này sen lẫn ngập trời ác ý khí tức, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Còn tại thần trong sảnh thảo luận hải nhân tộc chuyện lì đặt cùng a ni mạ đồng dạng đột nhiên quay đầu. Nhìn về hướng nhà biệt phương hướng. Cô này tà ác ma lực. Là nàng. Ly đặt cùng á ni ma nhìn nhau một chút, đồng thời đứng dậy. Vẹn điều ịm liền không còn nức chế lực lượng của mình cùng khí tức để trong vương đâu người đều phát hiện nàng tồn tại. Chỉ là. Nguyên lai like là cực hạn cấp tà thần sao. Xin thanh âm truyền vào vẹn điều ịm trong thai. Khó trách có thể tại nhà ta tới lui tự nhiên, xem ra có chút môn đạo. Xin đứng ở trong hư không, đứng tại vẹn điều ịm trước mặt trên thân từ từ bốc cháy lên khổng lồ ma lực đã ngươi là cực hạn cấp tà thần vậy liền đại biểu ngươi là đầu cá lớn đem ngươi bắt lại hẳn là có thể đưa đến rất nhiều tác dụng A xin liền giống như đem vẹn điệp yếm xem như thịt trên thớt một dạng luôn mồm như vậy tuyên bố lấy cái này tự nhiên để vẹn điệp yếm nhận lấy không ít kích thích được một trận chập trùng cũng may nàng rất nhanh liền không chế được tâm tình của mình ta nhớ kỹ ngươi dũng giả xin vẹn điệp lạnh lùng nói có cơ hội Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thưởng thức được tuyệt vọng, thưởng thức được trên đời này lớn nhất thống khổ. Cái kia băng lanh tuyên ngôn, làm cho người ta dùng mình. Xin cũng từ câu này trong tuyên ngôn nghe được đối phương ác ý. Có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải đối phương tùy tiện nói một chút mà thôi. Nàng sát thực dự định để xin thưởng thức được tuyệt vọng, thưởng thức được trên đời này lớn nhất thống khổ. Nàng cũng có năng lực làm được. Dù sao, đây chính là nàng am hiểu nhất lĩnh vực. Chờ đó cho ta đi. Lưu lại lời như vậy bẹ đi im biến mất như là bị ánh nắng cho hòa tan tuyết động cái này ta thần không có bất kỳ cái gì để báo cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng liền biến mất tại vùng thiên địa này ở giữa nàng biến mất cực kỳ chết để ngay cả xin đều không có phát giác được khí tức của nàng nhưng mà ngay tại nó biến mất đồng thời nhà biệt không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động rầm rầm từng đạo tráng kiện lại xiềng xích đen kịt liền từ trong không gian lặng yên hiển thần lẫn nhau xoay quanh lẫn nhau cuốn rao Đúng là giữa bất chi bất giác đem toàn bộ nhà biệt tuất đều phong tỏa đứng lên, toàn thân đều có khói đen đang phập phồng tà thần liền tựa như bị ngăn cản một dạng xuất hiện tại phong tỏa toàn bộ không gian xiềng xích bên trong một cái trong góc sắc mặt rốt cục thay đổi. Ma hướng liên nàng nhận ra ma tộc tam đại trí bảo một trong tương lệ thuộc vào hệ lì mị tất cả ma võ cụ tại nó phong tỏa dưới, cho dù là ngay cả tử vong đều có thể lừa qua đi tà thần này sẽ đều bị bức phải hiển thân, không cách nào đột phá mảnh này tiểu thiên địa. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chạy thoát sao? Một giây sau, nương theo lấy thanh âm như vậy, xỉn trong nháy mắt di động, xuất hiện ở vẹn điệp ỉm sau lưng, chớ đắc ý hí hửng, dũng giả, vẹn điệp ỉm giận mà quay người, toàn thân khói đen đều như tuyết lở giống như tuân ra, hóa thành phô thiên cái địa màn trời đen kịt, cuộn cuộn lấy cuốn về phía xỉn, giao phó tiêu diệt, xỉn không sợ hãi chút nào xông vào tuyết lở giống như trong khói đen, ma lực như báo táp đồng dạng, thổi tan tất cả khói đặc. Vẹn địa ỉm công kích, ngay tại xình không lưu tình chút nào tiêu diệt dưới ma pháp, trực tiếp tan thành mây khói. Hứ, Vẹn địa ỉm nhìn xem một màn này, không khỏi liễu lưới. Xình thì không quan tâm, lẻn đến Vẹn địa ỉm trước mặt, giao động tiêu diệt đặc tính ma lực còn tại nó trên tay chập trùng, bị hắn đánh phía Vẹn địa ỉm. Một kích này, một khi đánh trúng Vẹn địa ỉm, cái này tà thần chỉ có bị tiêu diệt một đường. Nhưng lại tại xình sắp đánh trúng Vẹn địa ỉm lúc, cái này tà thần trên người khói đen đúng là tản ra. Bên trong một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện, sau lưng mọc lên long rực, tay ôm đệm gối, toàn thân trên dưới đều có cỗ long uy đang tràn ngập, thanh thế cực kỳ kinh người. chính là lục đại ma nhân bên trong long ma, hệ xét xin động tác trì trệ, trên mặt cũng là không thể tránh khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. nhưng mà lúc này hệ xét lại là trên mặt nổi lên một cái tràn ngập ác ý dáng tươi cười, hướng về xỉn phương hướng phun ra nóng rực thổ tức, không hề nghi ngờ, đó là long tức. với anh nhà biệt tu trên không. Thịnh đại bạo tạc nở rộ ra, nhấc lên kinh người sóng xung kích, hóa thành sóng gió đánh út về phía đại địa. A a a, cẩn thận, mau lui lại sau. Từng tiếng kinh hô lần lượt xuất hiện, rất nhiều kỵ sĩ cùng người hầu nữ buộc cũng đều ngã trên mặt đất, như gặp phải báo tập kích. Một góc phá toái chủ trạch để trong tường, là sỉ ạ cùng lý lịt đồng dạng đứng ở nơi đó, sắp bị sóng xung kích cho tập kích lúc, lý lịt chỉ là đầu ngón tay duỗi ra, tà khí một cơn chấn động, liền đem nó cản lại. Vậy rốt cuộc là. Lạc Sỉ si ạ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, nhưng vẫn là nhìn về phía giữa không trung, trong mắt dao động một chút vẻ kinh dị. Nàng nhìn thấy giữa không trung tình hình chiến đấu, cũng là thấy được vẹn điệu ỉm trên người khói đen tản ra lúc, trong đó xuất hiện là è sẹt dáng vẻ. Có thể sao lại có thể như thế đây? Tại Lạc Sỉ si ạ cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, Lý Lịch đồng dạng nhìn xem giữa không trung. Trong mắt của nó, một tia tà khí trào lên mà qua. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đạo. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết hỏa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 949 liền người còn muốn hoạt dụng nhà ta ẹ xẹt lực lượng. Chương 949 liền người còn muốn hoạt dụng nhà ta ẹ xẹt lực lượng. Thời gian dần trôi qua, bạo tạc lăng xuống. Nóng rực long tức đã mất đi, lưu lại bên dưới để cho người ta toàn thân đổ mồ hôi nhiệt độ cao, đổi lấy nhà biệt tục bên trong vô số kỵ sĩ cùng người hầu ánh mắt sợ hãi. Giáng người nhỏ nhắn xinh xắn long chi vương người liền kích động lấy một đôi long rực lơ lửng ở giữa không trung Nhìn xem tiền phương của mình, lộ ra để cho người ta cảm thấy phản cảm dáng tươi cười. Đương nhiên, nụ cười này, cũng không có khả năng duy trì bao lâu. Thì ra là thế, đây chính là ngươi quyền năng sao. Tại một tiếng quá phận tỉnh táo nói một mình phía dưới, hóa thân thành long ma tà thần thu liễm lại nụ cười trên mặt. Phía trước sóng nhiệt liền tại dần dần mất đi, để xình thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Hắn cũng lặng lặng lơ lửng tại nơi đó, rõ ràng bị có thể đột phá hết thẻ phòng ngự long tức mà lại còn là con rồng mạnh nhất long tức cho đánh chúng vào, trên thân lại là lông tóc không thương. Nhìn kỹ, từng đạo xiềng xích đen kịt liền quanh quần một chỗ tại xìn quanh người, đem bốn phía nhiệt độ cao đều cho chặn lại xuống tới. Bị ma hống liên ngăn cản hạ sao? Ta thân biểu lộ hơi có vẻ khó coi. Theo Ly tới nói, thủ tức của rồng không cách nào bị phong ngự, nhưng đối tượng là ma vương tự tay chế tác chí bảo nói, hiện nhiên lại là coi là chuyện khác. Đây là ma vương vì hệ lì mỉ cái kia bán ma nhân chế làm ma võ cụ. Mục đích là vì trợ giúp hắn ổn định lực lượng trong cơ thể, không đến mức để cảnh giới bởi vì tự thân tiêu hao quá độ chập chúng không chừng, cũng là vì để rơi xuống ma nhân cảnh giới lúc hắn có được sức tự vệ. Cho nên, ma hống liên xuất sắc nhất địa phương chính là phòng ngự tính có thể cùng đối với ma lực tăng phúc hiệu quả, không chỉ có thể giảm bớt hệ ly mỹ lực lượng tiêu hao, để hắn chỉ cần phải bỏ ra cực ít một phần lực lượng liền có thể dùng ma hống liên phát huy ra cường đại uy hiếp, còn có thể đem thế gian hết thể tổn thương đều bài xích ở bên ngoài trên lý luận thậm chí có thể ngăn lại trí cao thần trở xuống bất luận tồn tại gì phát ra công kích, cho dù là có thể đột phá hết thể phòng ngự long tức hoặc là nguyên rủa cùng tinh thần phương hướng tổn thương đều có thể đem nó chặn đường đang sử dụng người ngoài thân, chính là may mắn mà có nó, hệ lụy mỹ mới có thể vốn có gả mở ma nhân lực lượng dưới tình huống tại lâu dài trong chiến tranh còn sống sót, thậm chí có năng lực trong bóng tối gây sự, ngay cả xin nơi tay cầm thánh kiếm đối mặt ma hống liên thời điểm đều một lần cảm thấy cực kỳ khó giải quyết căn bản công không được hệ lì mì. Nếu không phải tại cuối cùng, ma hống liên bởi vì ma vương bảo ngọc quan hệ từ bỏ hệ lì mì, nhận xin làm chủ nói, xin muốn chiến thắng hệ lì mì, lục đại ma nhân muốn dồn hệ lì mì vào chỗ chết, thật là có khả năng làm không được. Đây chính là ma vương tự tay chế tác trí bảo uy lực, so với đại bộ phận dũng giả thánh kiếm tính năng cũng còn muốn ưu việt. Cho nên, cho dù là thân là long chi ma nhân hệ e xét long tức, ma hống liên đều có thể ngăn lại. Về phần nhìn giống như biến thành hệ xe, nhưng khí tức của ngươi cùng lực lượng so với hệ xe mà nói, quả nhiên yếu đi không chỉ một bậc. Xin liên lệnh lùng nhìn xem đối diện thân ảnh quen thuộc cùng quen thuộc khuôn mặt, nói như thế. Xem ra, ngươi quyền năng mặc dù có thể làm cho ngươi thu hoạch được người khác lực lượng, sử dụng người khác bề ngoài cùng năng lực, nhưng không có biện pháp đạt tới bản tôn cường độ, hẳn là bản thân ngươi thực lực kéo bước ca. Dù nói thế nào đều chỉ bất quá là cực hạn cấp mà thôi, vẹn điềm coi như có thể biến thành người khác, sử dụng người khác lực lượng vậy cũng không có cách nào đem nó phát huy đến vượt qua bản thân thực lực trình độ. Nói cách khác, mặc dù vẹn điềm biến thành hệ xét, nhưng như cũng là cực hạn cấp, sẽ không thay đổi thành siêu thoát cấp. bất quá, cho dù là dạng này, cái này một quyền năng hiệu quả cũng không tầm thường. dù sao, cho dù là cực hạn cấp hệ xét, bằng nó thân là ma nhân bẩm sinh thiên phú, cũng là có thể dễ như trở bàn tay bao trùm đồng dạng cực hạn cấp tồn tại. chỉ ít vừa mới long thức, cùng là cực hạn cấp du tới, đều muốn kém một chút. Bên điệu im mặc dù mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhưng không có phản đối thuyết pháp này. Nàng chỉ là thấp giọng cười. Ta xác thực không có bản tôn mạnh, dù là ta quyền năng có thể lừa gạt trên đời này hết thảy, ngay cả tử vong cùng tự thân đều có thể lừa gạt, vậy cũng không có cách nào lừa gạt thế giới này, trái với lý quy định, phát huy ra siêu thoát cấp bậc lực lượng. Sinh mệnh cực hạn chính là ở đây, chỉ cần không siêu thoát, mặc ngươi quyền năng cùng kỹ năng độc hữu năng lực thông thiên đều không có biện pháp phát huy ra siêu thoát cấp độ lực ảnh hưởng. Xin si nếu không phải dựa vào so lịch đại dũng giả còn mạnh hơn, còn Phạm Quy Thánh Kiếm gia chỉ mà nói, đồng dạng không cách nào tại cực hạn cấp lúc có được siêu thoát cấp độ sức chiến đấu. Luân hồi thiên mệnh lực lượng cũng là như thế, đều là may mắn mà có thiên ân cùng mệnh lý cái này hai đại kỹ năng độc hữu cộng đồng liên hiệp phối hợp, học xong rất nhiều tăng phúc hệ kỹ năng, lại đem tất cả tăng phúc hệ kỹ năng đều cho dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng dẫn đến nó thăng hoa vì kỹ năng đặc thù mà nói, nó cũng tuyệt đối không cách nào có được hiện nay hiệu quả để xỉn có thể phát huy ra xa xa áp đảo tự thân cảnh giới thực lực. Lại thêm thế giới khác dũng giả vốn là ở một mức độ nào đó không nhận thế giới này lý chói buộc, sinh mệnh cực hạn tuyệt đối gông cùng siếng xích trình độ nào đó mà nói là đối với hắn vô hiệu. Nếu không, xỉn đồng dạng không có cách nào tại trạng thái bình thường bên dưới có được nửa bước siêu thoát thực lực, đây chính là đã vượt qua sinh mệnh cực hạn, không nhận thế giới chi lý chói buộc chứng minh. Mà vẽn điều ịm hiển nhiên không có loại bản sự này nàng là lửa gạt chi thần. Nàng là cấm kỵ chi thần. Trên đời này hết thảy, nàng đều có thể lừa gạt, có thể liên quan đến, cho dù là lại cấm kỵ lĩnh vực đều là như vậy. Có thể coi là là như thế này, nàng cũng không có cách nào lừa gạt thế giới bản thân, lừa gạt thế gian này chi lý. Nhưng, ngược lại, chỉ cần không tới siêu thoát lĩnh vực, ta quyền năng liền đều có thể lừa gạt đi qua. Vẹn điều im ném ra trong tay đệm gối, đem bản tôn vô luận như thế nào đều không muốn bạo lộ ra mỹ lệ dáng người cho hiện ra ở xin trước mặt. Cho dù là bản tôn nắm giữ kỹ năng độc hưu, vậy cũng một dạng. Nói, bẹn địa ỉm phát ra rít lên một tiếng. Đó là kinh thiên động địa, doa người không gì sánh được, có thể nhấc lên gió bao giống như tiếng gầm long âm. Trong tiếng long âm, bẹn địa ỉm bắt đầu sản sinh biến hóa. Toàn thân của nàng đều mọc ra lân phiến, hình thể cũng là dần dần tăng vọt, thân thể hóa thành thân rộng, phía sau long rực cũng đang không ngừng mở lớn. Cũng không lâu lắm, một đầu toàn thân đỏ tươi. Phàm phất từ núi lửa nham tương bên trong chui ra ngoài giống như cự long xuất hiện ở nhà bệ tục trên không, giống long ngâm giống như gào thét liền quán triệt thiên địa, nhường đất bên trên hết thể sinh linh quân lộ ra hoảng sợ thần sắc. Xìn chơ mắt nhìn đầu này từng có gặp mặt một lần long vương xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt không khỏi khởi động sóng dậy. Giờ khắc này hắn có thể minh xác cảm giác được vẹn địa ỉm khí tức trên thân bành trướng gấp bội. Mặc dù không có hệ xẻ khoa trương như vậy, cùng luân hồi thiên mệnh một dạng trực tiếp tăng vọt gấp mười lần. Nhưng cũng tối thiểu cùng dính long hóa thời điểm mở dạng, tăng vọt gấp bảy trở lên. Hình thể của nó cũng so sánh đã từng thấy qua ẹ xét long hóa về sau hóa thân cự long nhỏ hơn không ít. Có thể không thể nghi ngờ, tên là vẽn điểm tà thần sắc thực dùng tự thân quyền năng lừa gạt người khác, thậm chí lừa gạt tự thân, để cho mình hóa thành mặt khác tồn tại, biến thành siêu thoát cấp phía dưới mạnh nhất long chi vương. Vâng! Một giây sau, màu đỏ cự long phun ra nóng rực thổ tức. Đó là xa so với vừa mới còn cường đại hơn Tráng kiện được nhiều Long Tức. Long Tức uy lực kinh người, phản phất đích thực đem nham tương đều cho ẩn chứa tại bên trong một dạng, làm cho cả không gian nhiệt độ nhảy lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt như vậy Long Chi thổ tức, xỉn cũng không dám lãnh đạm, lập tức thao túng ma hống liên, để siềng xích lẫn nhau xén lẫn, lẫn nhau xoay quanh, ngăn tại trước mặt mình. Nóng rực không gì sánh được Long Tức lập tức rơi vào cuốn dao không thôi ma hống liên bên trên, bạo phát ra đủ để nhói nhói người nhãn cầu ánh lửa. Nóng hổi liệt diễm trong nháy mắt văng khắp nơi, để nhiệt độ cao tiếp tục tăng vọt. Mau lui lại sau. Mau lui lại sau. Trên mặt đất, từng cái kỵ sĩ đồng đều khàn cả giọng gào thét, che chở người hầu đám nữ buộc, đầu đầy mồ hôi thậm chí là toàn thân đỏ bừng chạy đi. Lý lít cũng điều khiển tà khí, ở xung quanh người tạo thành một cái hắc vụ quân giống như phòng hộ bình thường, cản lại nhiệt độ cao, che lại là xí ạ. Màu đỏ cự long liền phun ra kinh khủng long viêm, không ngừng ngoanh lấy xỉn trước mặt ma liên giống như muốn đem bọn chúng tan chạy đồng dạng, tiếp tục thiêu đốt. Xin đem ma lực liên tục không ngừng rót vào ma hống liên bên trong, đi qua ma hống liên tăng phúc, hóa thành bao lấy siềng xích bản thân thăm thẳm lưu quang, ngăn lại cái này chí mạng long tức. Cho dù là hắn, cũng sẽ không muốn được cái này đáng sợ long tức cho đánh trúng Đừng nói là không có thánh kiếm gia hộ, chính là có, hắn cũng không dám mạo hiểm. Mạnh như đời thứ 18 dũng giả gì nợt đều tại đã siêu thoát, lại nắm giữ siêu thoát thuế biến thành kiếm dưới tình huống bị 100 đầu rồng long tức cho tại chỗ tập kích vây thành trọng thương, xin bây giờ còn không có siêu thoát, thánh kiếm cũng không có gọi ra đến, tự nhiên không dám miễn cưỡng ăn bên dưới thổ tức của rồng. Chớ nói chi là rồng này chi thổ tức hay là cực hạn cấp tà thần dùng quyền năng lừa gạt hết thảy, tiến tới hóa thân mà thành long chi vương người thổ tức, dù là xa xa không kịp nổi bản tôn uy lực, vậy cũng không phải ai đều có thể đón đỡ. Đương nhiên, loại trình độ này long tức, muốn uy hiếp được ta Còn quá sớm. Xin một bên thao tác ma hống liên phòng ngự, một bên lại duỗi ra cái tay còn lại, để từng đạo xiềng xích tự thân tuần bạo khởi. Ma hống liên có một loại đặc tính, chính là có thể tự do co duỗi, tự do biến hóa, mặc kệ là duỗi dài, thu nhỏ, lớn mạnh thậm chí là phân hóa đều có thể dễ như trở bàn tay làm được. Cho nên, ma hống liên xiềng xích có thể là chỉ có một đầu, cũng có thể là vô cùng vô tận. Cho dù bị thánh kiếm cho chém đứt, ma hống liên cũng sẽ không thương tới căn bản. Bởi vì nó có thể không ngừng phân hóa, co duỗi tự nhiên, trừ phi một hơi đem tất cả ma hống liên đều làm hỏng, không phải vậy, nó liền có thể phân hóa ngàn vạn, vô cùng vô tận, ai cũng không có khả năng ngăn cản. Bởi vì loại đặc tính này, Hadley Mimi đang sử dụng ma hống liên thời điểm, trong lòng có đoán hoạch tâm một đoạn xiển xích thu nạp tại thể nội, để phong ván nhất, dẫn đến cứ gọi ra tất cả xiển xích, để ma hống liên có cơ hội bị một hơi phá hư. Xin cũng giống vậy, hạch tâm một đoạn xiển xích kỳ thật một mực tại trong cơ thể của hắn đợi ru thuận đến không được, cho nên mặc kệ là bao nhiêu xiển xích, hắn đều có thể gọi ra tới. Thế là, từ nó quanh người bạo khởi từng đầu xiển xích bắt đầu du tẩu, đúng là như đồng du rồng giống như quanh quần một chỗ mà ra, dọc theo long tức biên giới, giống như là thuận sóng lớn hướng thượng du thần long mở dạng, chạy về phía màu đỏ cự long phương hướng. Màu đỏ cự long đã nhận ra, lại bởi vì hình thể to lớn quan hệ, khó mà làm ra kịp thời phản ứng. Từng đạo xiển xích lập tức leo lên màu đỏ cự long thân thể, ở tại trên thân quấn quanh giống màu đỏ cự long ngừng thổ tức, bắt đầu ra sức dãi rủa nhưng mà ngay cả ma chi long mạ gộn đều có thể trói buộc khống chế ma tộc trí bảo lại không phải nàng một kẻ cực hạn cấp tồn tại có thể tránh thoát đây này không để ý nó gào thét cùng dãi rủa xiềng xích một đoạn tiếp lấy một đoạn leo lên cuốn quanh lên đem nó thật chặt trói buộc mà lên xin bắt lấy nối tới màu đỏ cự long một đầu xiềng xích đột nhiên dùng sức Liên ngươi còn muốn hoạt dụng nhà ta è sẹt lực lượng xin bật cười một tiếng Nam mơ đi thôi." Nói, xin trực tiếp dắt lấy xiềng xích, tại ma lực khuấy động dưới, toàn thân đều nâng lên gần xanh giống như, lấy phảng phất ném qua vai giống như tư thế, đem màu đỏ cự long ném lên trời, lại hung hăng quăng về phía mặt đất. Bành! Màu đỏ cự long liền đập vào trên mặt đất, phát ra cực kỳ thống khổ gào thét. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp, huyết hỏa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 950 ngươi minh bạch tình cảnh của mình sao? Chương 950 ngươi minh bạch tình cảnh của mình sao? Giống. Trong tiếng long âm, mặt đất dương lên to lớn cắt đùi, để kình phong đều ở trong đó tàn phá bừa bãi, lộ ra cực kỳ trắng quan. Mâu đỏ cự long liền không chỉ có là đập vỡ mặt đất, còn đập sập nhà biệt tục bên trong một tòa biệt quán, cứ để quán tại Hồng Long và chạm bên dưới vỡ nát ra, tàn mát ra rất nhiều mảnh vỡ. Mâu đỏ cự long ngay tại trong đó khó mà không chế nhấp nhô một vòng, nhìn qua chật vật không thôi. Cái này khiến nó tựa như phát giận không để ý tự thân ngã xuống đất trạng thái, từ vỡ vụn một nửa công trình kiến trúc bên trong ngẩng đầu lên đến, hướng trên bầu trời xỉn, trong miệng có nóng rực liệt diễm đang phập phồng. Long tức thuận thế bị phun ra, giống như núi lửa bộc phát, xông thẳng tới chân trời. Bầu trời đều bị ngọn lửa cho nhuộm thành màu đỏ, lộ ra là tươi đẹp như vậy. Xin bị nóng rực long tức nuốt chừng lấy, cũng rất nhanh lại từ trong đó xuất hiện. Xiên xích liền ở tại quanh người cực tốc xoay quanh, hóa thành một cái vòng phòng hộ một dạng. Đem thôn phệ mà đến long tức đều cho tách ra. Sau đó, lấy mêng ngông chi ma lực, dẫn thiên ngoại chi cực quang. Thiên chi lệ, tinh chi vũ, sáng tỏ phồn không, hiện đã có thể lập loè tại đại địa. Tiếp nhận kêu gọi đi. Dung nạp điều khiển đi. Dùng hết huy chi lợi kiếm, hướng thế nhân làm ra chế tải. Hạ xuống đi, tinh thần. Xin tại nóng rực long tức cùng xiềng xích đen kịt vây quanh dưới, phóng xuất ra đầy trời tinh quang. Cực quang lưu tinh vũ, đột giật mở tệ ô zip. Thiên thạch mưa to, ngay tại vùng thiên địa này ở giữa tái hiện. Kéo lấy thật dài quang vĩ lưu tình từ xỉn quanh người không ngừng rơi xuống, đánh phía trên mặt đất màu đỏ cự long. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nương theo lấy một trận ầm ầm nổ đùng, thiên thạch từng cái trọng kích ở trên người cự long, ở tại trên thân nổ tung. Giống. Cự long long tức đình chỉ, tiếng kêu rên thì so vừa mới càng thêm thê lương vang vọng. Tại vô số thiên thạch trà đạp dưới, cho dù là siêu thoát cấp phía dưới mạnh nhất long chủng, đều tại đây khắp bên trong hóa thành nhỏ bé sinh linh. Trong lúc nhất thời, lân phiến bay múa, máu tươi văng khắp nơi, màu đỏ cự long ngay tại vô số thiên thạch quanh kích bên dưới trở nên mình đầy thương tích. Dù là nó muốn chấn động long rực, bay lượn tránh né, cuốn quanh ở trên thân nó xiển xích đều gắt gao giật lấy nó, để nó chỉ có thể tiếp nhận vô số thiên thạch trực kích, phát ra trận trận thống khổ kêu rên. Rốt cục, lừa gạt tự thân, lừa gạt người khác, lấy trộm người khác lực lượng cùng ngoại hình ta thân nhận thức được, mình bây giờ lực lượng căn bản không chiến thắng được dũng, giả màu đỏ cự long trên thân liền phun ra bao hàm ác ý khói đen bao phủ lại nó cũng không lâu lắm trong khói đen màu đỏ cự long thay đổi biến thành người khoác pháp y rì tướng mạo tuyệt mỹ toàn thân tản ra không thể địch nổi giống như siêu nhiên khí tức nữ thần đứng im nữ thần hướng phía trên bầu trời rơi xuống vô số thiên thạch phát ra mệnh lệnh thoáng chốc tất cả rơi xuống thiên thạch đồng đều nếu như mệnh lệnh như vậy toàn bộ yên tĩnh lại biến mất nữ thần lần nữa phát ra hò hét trên bầu trời thiên thạch lập tức từng cái giống như biến mất không thấy gì nữa một dạng, tựa như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, trực tiếp ngay tại chỗ chôn vùi, hoàn toàn mất đi tung tích. xin nhìn thấy màn này, lông mày liễu lại. lần này là biến thành lì đạc sao? đúng thế. beni im biến thành thân nữ thần, chính là vận mệnh nữ thần lì đạt. đối phương vừa mới tất cả mệnh lệnh đều là đối với vận mệnh bản thân thao túng, đưa đến sắp xỉ tại ngôn xuất pháp tùy giống như dấu hiệu. kuku. xóa đi tất cả thiên thạch. Hoặc là nói là triệt tiêu xỉn ma pháp về sau, hóa thân thành lì đặt bẹn điệu ỉm nằm tại phá toái trong phế tích, ho ra máu tươi. Rất rõ ràng, nàng vừa mới chịu tất cả thương, vẫn như cũ còn lưu tại trên người nàng. Tại sao có thể như vậy? Bẹn điệu ỉm có chút nghẹn ngào giống như chấn kinh. Phải biết, nàng vừa mới thế nhưng là đã sử dụng quyền năng, dự định đem chính mình trở về hình dáng ban đầu đó a. Ngay cả tử vong bản thân đều có thể lừa gạt nàng, muốn cho một thân thương thế biến mất có thể nói là hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Nhưng nàng quyền năng lại là vào giờ phút này bên trong đã mất đi tác dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi sẽ không phải không biết, trên người ta chúc phúc là trí cao thần sở ban tặng A. Xin lăng không hư độ, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nằm tại trong phế tích khiếp sợ bẹn địa ỉm, nịa mai lên tiếng. Tất cả thần tộc quyền năng tại lời chúc phúc của ta trước mặt đều là vô hiệu, ta ở trên thân thể ngươi tạo thành thương, tự nhiên đồng dạng không cách nào dùng quyền năng đến chữa trị. Ngươi dùng ma pháp đến chữa trị hiệu quả đều so dùng quyền năng tới mạnh. Lời này vừa nói ra, vẹn điều ỉm trên mặt Trấn kinh không chỉ có không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặng. Không có cách nào. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói. Rốt cục nghĩ đến sao? Xin Trâm chọc nói, ngươi thật giống như cho là mình ngay cả tử vong bản thân đều có thể lừa gạn, cho nên tự phụ không ai có thể giết chết ngươi đúng không? Nhưng này phần tự phụ, ở trước mặt ta, hoặc là nói là tại lời chúc phúc của ta trước mặt, là vô hiệu. Ta là có thể sát sát thật thật giết chết ngươi người. Hiện tại, ngươi minh bạch tình cảnh của mình sao? Vừa mới nói xong, xỉn tay mở ra, để quanh người xiển xích toàn bộ kéo căng, hóa thành đầy trời mưa đạn, từ trên trời giáng xuống, bạo vật xuống. Cái kia giống như vô tận trường mâu đâm xuống quang cảnh, làm cho vẹn đi im khắp cả người phát lạnh. Cho đến giờ phút này, nàng mới có điểm luống cuống. Một mực đến nay, nàng đều ị vào chính mình cái kia so đời thứ 72 dũng giả phi liệp càng khoa trương hơn bất tử tính trên đời này làm loạn. Cho dù là đã từng đối địch ma nhân cũng không từng đem nó xác thực giết chết, chỉ có thể đối với nàng làm như không thấy, kết quả như vậy, để cái này tà thần phong cách hành sự là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Nếu không phải trên đời này hay là có mấy người như vậy có thể giết chết nàng mà nói, nàng khả năng đã sớm như phản thần tộc, trên mặt đất tùy ý gieo rắc khủng bố cùng tuyệt vọng, đem thế gian hóa thành luyện ngục. Dù cho nàng không có tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân mạnh, có thể trời sinh lừa gạt quyền năng giao phó nàng chính là có thể làm cho bất luận kẻ nào đều cơ hồ cầm nàng không có biện pháp vô liếng, để nàng có thể làm sàng làm bậy. Ta ngay cả tử vong bản thân đều có thể lừa gạt đi qua, trừ ma vương cùng chí cao thần, ai cũng giết không được ta. Đây là đang cuộc chiến của thần ma còn chưa kết thúc thời điểm, vẹn đi ỉm tại chiến trường lúc, đã từng một lần ngay trước thần, nhân, ma tam tộc mặt thả ra tuyên ngôn. Ngay cả tử vong bản thân đều lừa gạt vị này lừa gạt nữ thần, liền hoàn toàn không e ngại tử vong, cho dù là bị một lần lại một lần giết chết, vẫn như cũ có thể một lần lại một lần lại xuất hiện. Nàng bất tử tính hoàn toàn ở vị dũng giả kia Philip phía trên. Mà ngay cả dũng giả Philip đều từng tại chưa siêu thoát, thậm chí là chưa đạt tới cực hạn lúc, thành công từ số nhiều ma nhân vây giết bên dưới thành công vẫn còn tồn tại, vị này bất tử tính có thể xưng thế giới số một tà thần, tự nhiên càng thêm không chút kiên kỵ có thể đối với dạng này nàng tạo thành uy hiếp lực lượng rất rất ít. Dũng giả thánh kiếm là còn sót lại không nhiều có thể cho nàng kiên kỵ lực lượng một trong. Mặc dù vẹn điệp ỉm không phải ma tộc, có thể thánh kiếm khắc chế không chỉ có là ma tộc, còn có tất cả tà ác tính chất lực lượng cùng tồn tại. Không may, ta thần ngay tại hàng này. Cho nên đã từng xin mới có thể tại đẳng cấp không cao dưới tình huống, dựa vào thánh kiếm thần thánh lực lượng đối với mất khống chế lì lịt tạo thành trọng thương, trực tiếp khiến lì lị trở về trở thành một loại khả năng. Vẹn Diêu Ym đồng dạng thụ Thánh Kiếm khắc. Nếu là bị Thánh Kiếm cho chém chúng, vậy nàng muốn dựa vào lấy lửa gạt quyền năng Man Thiên Quá Hải, tránh cho tử vong kết cục, đó là rất khó. Vì thế, Vẹn Diêu Ym mới có thể một mực chọn lựa xỉn không tại dinh thự bên trong thời gian tiến vào đến, cùng Lạc Si A cùng Liệt gặp mặt. Cũng bởi như thế, xỉn thời điểm xuất hiện, Vẹn Diêu Ym mới có thể buồn bực như vậy, như vậy cảm xúc không ổn định, cũng là bởi vì nàng tại kiêng kỵ xỉn thanh Kiếm. Ai có thể nghĩ, xỉn Thánh Kiếm đúng là không ở bên người? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Thánh Kiếm không ở bên người xin là một sự thật, dẫn đến Vẹn Diễm có chút tiếc lòng. Nhưng mà hiện tại, xin lại là nói cho nàng, cho dù không có Thánh Kiếm, hắn đều có thể sát thực lấy tính mạng của nàng. Cái này khiến Vẹn Diễm khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, Vẹn Diễm cắn răng một cái, lớn tiếng hò hét. Đứng im. Thao túng vận mệnh quyền năng lập tức phát huy tác dụng, để như như mưa to đâm xuyên xuống xiềng xích đỉnh trệ tại trong giữa không trung. Nhưng khi vẽn điều ỉm cho là mình trốn qua một kiếp thời điểm, xìn thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Giao phó bạo liệt. Xin một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại vẽn điều ỉm trên ngực, thấp giọng vịnh sướng ra ma pháp chú văn. Bành. Ma lực tại vẽn điều ỉm trên ngực nổ tung. Á á á á. Vẽn điều ỉm phát ra tiếng kêu thảm, cả người đều bị tạc bay, hóa thành cổn địa hồ lô, trên mặt đất lan lột, lôi ra một đạo thật dài vết máu. Đáng giận á á á á. Đau nhức kịch liệt khiến cho quẹn địa ịm đã mất đi lý trí, giống như điên cuồng kêu lên. Đã như vậy, ta liền để nơi này tất cả mọi người xuống địa ngục đi. Như vậy kêu quẹn địa ịm lắc mình biến hóa, biến thành mái tóc màu tím, làn da tái nhợt thiếu nữ. Thình linh, chính là Camina, mi nạ. phát đi. Hóa thân thành độc ma tà thần giống giận, để toàn thân đều phun ra nồng đậm sương ngụ. Không, đây không phải là sương ngụ, mà là độc. Chí mạng kịch độc bị hóa thân thành độc ma tà thần cho phong thích ra ngoài, trong khoảnh khắc phun về phía bốn phương tám hướng. Xuy suy suy, xương độc những nơi đi qua, mặc kệ là đại địa, phòng ốc, không khí hay là đá vụn gạch ngói vụn, đều tại một trận làm cho người dùng mình dưới thanh âm, dần dần bị ăn mòn, bằng tốc độ kinh người tan chảy. Hoa cỏ cây cối cũng là tại tiếp xúc đến xương độc trong nháy mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng mục nát. Từng tòa công trình kiến trúc liên tiếp từ tiếp xúc đến xương độc vị trí bắt đầu tan ra, giống như bơ đồng dạng. Trung quanh kỵ sĩ cùng nữ buộc đám người hầu thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Xin cũng sắc mặt chầm xuống, toàn thân ầm vang chấn động, bạo dũng ra khổng lồ ma lực. Rầm rầm, đầy trời xiềng xích bạo khởi, hóa thành tầng tầng lớp lớp vô số chói buộc ở trung quanh triển khai. Xin điều khiển ma hướng liên, để nó vây lại tản ra xương độc, cũng tản mát ra u quang, hóa thành một cái bình chứa. Phong tỏa. Xin bàn tay nắm một cái, hóa thành bình chứa xiềng xích lập tức bắt đầu hơi phồng lên xẹp xuống, hướng nội bộ co rút lại. Xương độc ngay tại xiềng xích biến thành bình chứa giam cầm dưới, hoàn toàn tiết lộ không gian. Ngược lại theo xiềng xích bình chứa co vào, từng điểm từng điểm bị đè ép trở về. Cái. Vẹn điệu ỉm quá sợ hãi. Có thể nàng lúc này còn muốn phản ứng, đã tới đã không kịp. Với anh. Xin trên thân liền bắt đầu bốc cháy lên quang diễm chói lọi. Tại quang diễm ra chỉ dưới, ma hứng liên lực lượng tăng vọt. Tính cả kịch độc nồng vụ cùng một chỗ, đem tên là Vện Địa Ẩm Tà Thần đều cùng một chỗ cầm giữ đứng lên, hóa thành một cái thiết cầu. Vện Địa Ẩm ngay cả sau cùng hò hét đều không có tới kịp phát ra, liền bị xiển xích hình thành thiết cầu cho cầm tù. Nhìn xem cái kia trước mặt mình xoay tròn thiết cầu, nhìn lại chung quanh tan chảy hơn phân nửa nhà biệt đực từng tòa công trình kiến trúc, xin mặt lộ vẻ lạnh lùng, duỗi ra tay không lưu tình chút nào hướng xuống, một nắm. Phốc phốc. Thiết cầu bỗng nhiên co vào, đem nội bộ hết thảy đều đè dẹp giống như Phát ra nghiền nát cái gì thanh âm. Sau đó, hết thể liền trở về tại bình tĩnh. Tên là vẹn đi im tà thần khí tức, đều tại đây khắc bên trong, như trong gió nến tàn, dần dần dập tắt. Mà tại hình thành thiết cầu xiềng xích giữa khe hở, từng dòng máu tươi chạy xuôi đi ra, cũng xa suốt mà xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 951 đáng tiếc, nàng gặp ta. Trường 951 đáng tiếc, nàng gặp ta. Tranh. Tại nhàn nhà thu quang phía dưới, từng đạo đem nhà biệt không gian chung quanh cho triệt để phong tỏa xìa xích từ từ hóa thành hạt ánh sáng, biến mất tại trong giữa không trung. Gần như bị nửa hủy nhà biệt cũng cùng theo một lúc bại lộ dưới ánh mặt trời, nhìn qua có chút thế thảm. Kết kết thúc rồi à? Từng cái kỵ sĩ cùng nữ buộc đám người hầu đồng đều lòng còn sợ hai giống như nhìn xem đây hết thảy, một bên hai mặt nhìn nhau, một bên trong lòng rún sợ. Kết thúc đâu? Lạ sỉ ạ thì vẫn như cũ đứng tại thông hướng hành lang phá tói vách tường một góc, làm ra như vậy xác nhận. Ừ mừng. Lý lý đồng dạng liên tục gật đầu, trong mắt giao động tà khí bắt đầu biến mất. Xin cũng đứng tại rách nát giữa phế tích, nhìn xem không ngừng dị máu, do từng đầu xiềng xích lẫn nhau dây dưa hình thành thiết cầu, thu hồi nắm chặt xuống tay đồng thời, đem toàn thân phun trào ma lực đi theo thu liễm. Bệnh. Bệnh. Bệnh. Cho đến lúc này, nhà bệ thuốc trung quanh mới lần lượt xuất hiện từng đạo thân ảnh Đến từ Vương Đô Các Ngo ngách các cường giả liền từng cái nói tới, nhìn xem rách nát không thôi nhà bệ lộ ra kinh sợ. Đây là có chuyện gì? Địch tập sao? Có người tập kích dũng giả gia tộc. Ông trời ơi! Một đám các cường giả liền nhao nhao ấm ý. Trong đó thậm chí còn có thần tộc nữ thần, có thể nghĩ, xỉn cùng địa ỉm chiến đấu tạo thành động tĩnh có bao nhiêu người. Ông! Một đoạn thời khắc bên trong, tại không khí rung động âm thanh phía dưới, hai bóng người nương theo lấy một trận quan huy xuất hiện ở nhà biệt thự trên không. Lì đặt nữ thần, ả nĩ mã nữ thần. Các cường giả nhìn thấy hai đạo quang ảnh kia, lập tức mở to hai mắt, toàn diện hướng trên mặt đất quỳ đi. Lì đặt cùng ả nĩ mã nhưng không có để ý tới trung quanh các cường giả, chỉ là tại xỉn trung quanh hạ xuống. Các ngươi cũng tới nữa. Xỉn đương nhiên sẽ không không có phát hiện lì đặt cùng ả nĩ mã đến, lập tức quay đầu, nhìn về hướng hai cái nữ thần. Hai cái nữ thần lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới xỉn trước mặt. Xem ra đã kết thúc đâu. Án Nghị mà nói ra lời ấy, Ly Đạt thì nhịn không được phàn nàn lên tiếng. Nếu không phải không gian xung quanh đều bị ma hống liên phong tỏa, chúng ta đã sớm đến đây. Vận Mệnh nữ thần bộ dạng này biểu thị, hai người thật sớm liền đã nhận ra Vện Đỉ ỉm khi tức, cũng chạy tới đây, đáng tiếc vùng này không gian đều bị ma hống liên cho phong tỏa, để các nàng không thể trực tiếp xuống tới. Lúc này mới tạo thành chiến đấu kết thúc, hai cái nữ thần mới khoan thai tới chậm giống như xuất hiện. Đã các ngươi đều xuất hiện. Cái kia nạ xì hẳn là cũng có phát hiện đến ta bên này tình huống A. Xin nhìn chung quanh một chút bốn phía, ý đồ tìm tới vị hôn thê của mình. Nhưng hai cái nữ thần lại ra hiệu xin đừng tìm. Người vương thất đều phát hiện bên này tình huống, nhưng bọn hắn không có chạy tới. Hẳn là lo lắng sẽ sẽ không bị dương đông kích tây, cho nên cố thủ tại trong vương cung, căn bản không dám ra tới đi. Ly đặt cùng án Anima như vậy biểu thị. Cũng thế. Xin nhẹ gật đầu. Hiện tại thời kỳ này, Bất kỳ cái gì địch quân bấy dập cũng có thể xuất hiện, tốt nhất vẫn là đường bởi vì một điểm động tĩnh liền toàn viên xuất động tương đối tốt. Nhất là vương thất đám người, làm nhân giới duy nhất còn sót lại vương quốc Mỹ chặt trường không giả, nếu là bọn hắn gặp chuyện không may, vương quốc cơ bản cũng coi như xong. Cho nên, cho dù bọn họ phát hiện bên này tình huống, trong lòng không gì sánh được lo lắng, đoán chừng cũng không dám tùy tiện chạy tới a. Na si ngược lại là có khả năng ngay đầu tiên bên trong chạy tới nhưng nàng đoán chừng là bị Lệ Đặt cùng ạ Ni mạ bọn người cho khuyên ngăn. Đạo lý đồng dạng, vì vị ẩn, ti ơ, Ly ca, duyên bọn người đồng dạng không tại. Các nàng có ra vương đô, ở tiền tuyến tác chiến, có ở bên ngoài tìm kiếm ma nhân ấu thể dấu hiệu, tận lực giảm bất ma nhân ấu thể số lượng, giảm bất vương quốc uy hiếp, cho dù phát hiện nhà bệnh tộc dị thường, muốn thoát ly trọng yếu tiền tuyến, ngay đầu tiên gấp trở về, hẳn là đều không có dễ dàng như vậy mới đúng. Đương nhiên, có thể chạy tới người cũng có rất nhiều. Trừ lì đặt cùng ả ní mạ bên ngoài, thú nhân thần quan đoàn người đều ở phía xa nhích tới gần. Xin thấy được kệ lì xệ, ốt dị, mạp với các loại thú nhân thần quan, cùng bọn hắn nhẹ gật đầu, lẫn nhau ra hiệu một chút về sau, vừa rồi quay lại đến lì đặt cùng ả ní mạ trên thân. Đã các ngươi tới, vậy cái này tà thần làm như thế nào xử trí, chính các ngươi xem một chút đi. Nói, xin vung tay lên, quấn quanh thành thiết cầu trạng ma hống liên lập tức cũng đi theo hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán. Bên trong... Một cái máu me khắp người nữ thần rơi xuống mà ra, ngã ở trên mặt đất. Đó là một cái xỉn bọn người chưa từng thấy qua nữ thần. Nữ thần có một đầu tái nhợt tóc dài, bề ngoài giống như 30 tuổi thiếu phụ, thân thể đầy đặn quần áo bại lộ, trên thân chỉ mặc một kiện đơn bạc liền y đen lệ váy, bả vai cùng ránh sâu hắm đều lộ tại không khí bên ngoài, có thể nói là nhô đằng trước cong đằng sau, vũ mị dị thường, là một cái có thể làm cho nam nhân cảm thấy huyết mạch căng phồng nữ thần gợi cảm. Ô, nữ thần trên mặt đất có chút m Trên thân chạy xuống máu tươi dần dần hình thành vũng máu, có thể thấy được nó chịu vết thương nặng đến đâu. Mà nhìn thấy nữ thần này, chung quanh thời gian dần trôi qua truyền đến rối loạn tương bừng thanh âm. Đó là đến từ thần tộc các nữ thần bạo động. Quả nhiên là nàng. Ta đã cảm thấy là nàng. khí tức cùng ma lực có như thế ác ý người, tại tất cả tà thần bên trong, đều chỉ có nàng một cái đi. Các nữ thần như vậy bàn luận xôn xao. Ngay cả lý đặt cùng án ý mà đều nhìn nữ thần này, liên tiếp thở dài một hơi. Quả nhiên là nàng, tà thần vẽ địa im. Nàng thế mà lẻn vào đến trong vương đô tới rồi sao? Lý Đạt cùng A Nghi Mạ đều đối với nữ thần này khắc sâu ấn tượng dáng vẻ. Làm sao? Nữ thần này rất nổi danh sao? Xin hướng về hai người hỏi thăm. Hai người trả lời cũng có chút vi diệu. Muốn nói nổi danh mà nói, nàng cũng coi là nổi danh. Lý Đạt khẽ hừ một tiếng, nói: hiện tại còn chưa tính. Nếu như đặt ở quá khứ, cái kia vô luận là tại thần tộc, ma tộc hay là trong nhân tộc. Nàng tiếng xấu đều có thể nói là vang dội đâu. À nì mà cũng là nhẹ gật đầu. Vẹn địa im, trong thần tộc trừ ba nữ thần thời không bên ngoài chỉ có hai vị cực hạn cấp cường giả một trong, ti trưởng lựa gạt cùng cấm kỵ tà thần, ở trong thần tộc thế nhưng là trừ lì lịt bên ngoài mạnh nhất tà thần. À nì mà nhân tiện nói ra cái này tà thần lai lịch. Một bên, ngay tại quan sát tình huống Ế lì sẽ nghe được cái tên này, có chút kinh ngạc giống như phát tới thanh âm. Nàng chính là vẹn địa im. Cho gù ưu là chúc phúc tà thần. Elise mà nói, để xin không khỏi nâng lên khóe mắt. Nàng chính là cho cho cái kia tạm trùng thú nhân chúc phúc tà thần sao? Xin lẩm bẩm nói, khó trách nàng sẽ nói, người chúc phúc của nàng nhận lấy ta rất nhiều chiếu cố. Nguyên lai, like, chính mình còn ở lại chỗ này, loại địa phương cùng cái này tà thần có chỗ liên quan a. Ly đặt cùng Án Y Mạ tiếp tục lên tiếng. Trong thần tộc, nàng bị coi là cực kỳ nguy hiểm món đại gì, bởi vì là ti trưởng lừa gạt cùng cấm kỵ tồn tại. Đối với trên đời này không được cho phép hết thẻ chuyện câm kỵ đều cực kỳ tôn sùng, thậm chí là phát ra từ nội tâm hưởng thụ, vẫn luôn muốn tại trên mặt đất truyền bá sợ hãi cùng tuyệt vọng, để thế nhân xa đoạn. Nếu như nói, Lý Lý là bởi vì lực lượng quan hệ mà nhận thế nhân sợ hãi mà nói, vậy nàng cũng là bởi vì tính cách quan hệ nhận thế nhân sợ hãi, liền tại trên chiến trường cùng nàng rằng có qua ma tộc cường giả đều đối với nàng kiên kỵ không thôi, cho dù là các ma nhân đều nhìn nàng không vừa mắt, muốn đem nàng diệt trừ. Đáng tiếc nàng có thể nương tựa theo tự thân quyền năng, đem tử vong bản thân đều lừa gạt đi qua, để tử vong sự thật trở nên không tồn tại, làm cho tất cả mọi người đều cầm. Nàng không có cách nào. Hai cái nữ thần đối với vẽn điểm giới thiệu, để xin dần dần minh bạch cái này tà thần là một cái cỡ nào không nhận chào đón người. Đáng tiếc, nàng gặp ta. Xin giang tay ra, đối với tê liệt ngã xuống trên mặt đất tà thần miết miệng. Ly đắt cùng án ý mạ cũng buông lòng biểu lộ. Đúng vậy à. Ngươi là trên đời này số lượng không nhiều có thể làm cho nàng thúc thủ vô sách người à. Lý đặt giống như cảm thấy tâm tình rất tốt bộ dáng. À hẹ mì nếu là biết chuyện này, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. À nì mạ cũng mỉm cười nói, trong thần giới, à hẹ mì bình thường nhất không chào đón chính là bẹn địa ịm. Có thể nhìn ra được, đối với xin chế phục bẹn địa ịm chuyện này, Lý đặt cùng à nì mạ đều là cảm thấy vui vẻ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tà thần ngày bình thường khẳng định không ít để hai cái này nữ thần đau đầu. Lilith cũng không biết khi nào đi tới bên này, ngồi trồm hổm trên mặt đất, đối với nằm trong vũng máu vẹn đi ỉm rôi ra một cây nho nhỏ ngón tay, một chút một chút đâm nàng, để thân thể của nàng đi theo run lên một cái, lại không cách nào làm ra bất kỳ phản kháng. Cái này ta thần miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, nàng là cái gì đều không làm được. Xin nhưng không có đặc biệt hạ thủ lưu tình, trực tiếp vào chỗ chết chuẩn bị nghiền sát nàng. Nàng có thể còn sống sót cũng coi là ương ảnh. Không hổ là ngay cả các ma nhân đều từng đối với nó thúc thủ vô sách tồn tại. Nàng làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Ly Đạt bắt đầu như mày. Không phải là dự định ra tay với ngươi à? À nhỉ Mạ nhìn về phía xỉn, nghi ngờ nói, không nên à. Nàng đi qua thế nhưng là đối với mỗi một đời dũng giả đều khai thác nẻ tránh biện pháp. Đối với có thể khắc chế chính mình, đúng nghĩa giết chết chính mình thanh kiếm là kiêng rẻ không thôi. Theo Lý tới nói, hẳn là sẽ không ra tay với ngươi mới đúng. Vấn đề này... Xin rất thẳng thắn làm ra đáp lại. Nàng xác thực không có ra tay với ta dự định. Xin méo mắt lại, nói, nàng mục đích tới nơi này là lạ Sĩ ạ cùng Lilith, tựa hồ là muốn đem hai người bọn họ mang đi, đưa đến Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma bên kia đi. Nghe vậy, Ly Đặt cùng Á Ni ma đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cùng nhau sắc mặt trầm xuống. Hai người đầu tiên là nhìn thoáng qua còn tại trên mặt đất đâm vẹo ỉm Lilith, lại chuyển hướng một bên lẳng lặng đứng ở nơi đó, chằm mặc không nói Lã Sĩ ạ. Sau đó vô ý thức giống như, nhanh lên đem ánh mắt cho phủi ra. Thấy cảnh này, xin trong lòng như có điều suy nghĩ. Hai cái này nữ thần giống như không quá chào đón lạ xì si ạ dáng vẻ đâu. Quả nhiên là bởi vì lạ xì si ạ là ma vương tố thể, là ma vương di hải bản thân, cùng ma vương giống nhau như lúc sau. Nhìn các nàng dáng vẻ, giống như cũng sớm đạt được lạ xì si ạ tại hắn bên này tình báo, chỉ là một mực tị huy không để cập tới, xem ra là vẫn luôn đang giám thị, nhưng không nghĩ tiếp xúc lạ xì si ạ. Để tránh gây nên cái gì phiền toái không cần thiết dáng vẻ. Tại xin nghĩ như vậy thời điểm, Lý đặt cùng ả nì mạ đồng đều đánh giá vẹn đi một chút, chợt hướng về xin mở miệng. Có thể đem nàng tạm thời giao cho chúng ta sao? Lý đặt mặt mũi tràn đầy chăm chú. Chúng ta thử trước một chút có thể hay không từ nàng nơi này đạt được tình báo gì đi. Ả nì mạ cũng nói như vậy. Xin nghĩ nghĩ, điểm xuống đầu. Có thể. Xin đáp ứng xuống, lại nói, bất quá, ta cũng muốn nghe một chút nhịn cũng u u lạ lúc kia khác biệt, cái này tà thần như thế khó giải quyết, còn như vậy là thủ, có khả năng có không ít tân sinh nguyên sơ ác ma phương diện tình báo. Xin ngược lại là muốn nghe xem nhìn, cái này tà thần đối với tân sinh nguyên sơ ác ma đến cùng hiểu bao nhiêu. Ly Đặt cùng án y mà đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, lập tức đáp ứng xuống. Thế là, xin đem vẹn đi ỉm giao cho các nữ thần, coi lại một chút gần như nửa hủy nhà bếp, than ra thở ra một hơi. Đến tìm người đến hảo hảo sửa một chút. Mời các bạn đọc Ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết hỏa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. chương tháng 9 năm năm hai dạng này như thế nào? chương tháng 9 năm năm hai dạng này như thế nào? Tỉnh dậy đi, quẽn địa im. Trong lúc mơ mơ màng màng, thanh âm như vậy liền truyền vào quẽn địa im trong thai, hoặc là nói là trực tiếp vang động tại nàng trong đầu, đưa nàng ý thức cho tỉnh lại. Ô, ý thức chậm rãi từ trạng thái hôn mê bên dưới tỉnh táo lại nhưng không có để vẽn điệp im cảm thấy dễ chịu, ngược lại để nàng cảm nhận được khó nói nên lời đau đớn, đau nhức kịch liệt liền từ thân thể các ngọn ngách truyền đến đồng dạng, tận lực giày vò lấy nàng một dạng, để vẽn điệp im nhịn không được phát ra một tiếng buồn khổ tiếng thê ở. Có thể vẽn điệp im hay là thuận lợi tỉnh lại, như bị một cố lực lượng thần bí cho dẫn dắt một dạng, để nàng mở ra ánh mắt của mình. Cái này vừa mở mắt, vẽn điệp im mới phát hiện chính mình đi tới một tòa không khí cực kỳ nghiêm túc thần trong sảnh, đó là nàng ghét nhất không khí. Tràn đầy chăm chú, thánh khiết, nghiêm túc cùng cứng nhắc cấn tượng, để nàng theo bản năng cảm thấy không vui. Có thể càng làm cho nàng cảm thấy không vui chính là đứng ở tại trước mặt, đang lẳng lặng nhìn xem nàng ba người. Đó là một nam hai nữ tổ hợp. Thật đúng là tỉnh lại a. Đưa đến vẽn ỉm luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh nam nhân bội phục giống như lên tiếng. Đương nhiên, dù sao ta hơi thao túng một chút vận mệnh của nàng. Được vinh dự hiện đại trí cường vận mệnh nữ thần thì có chút tự hào nói như vậy lấy. Ngươi bây giờ hẳn là có thể đủ nghe được thanh âm của chúng ta a. Vẹn địa ịm. Thần giới ôn nhu nhất lại chịu bến thế gian sinh mệnh sinh mệnh nữ thần đem ánh mắt thả ở trên người vẹn địa ịm. Một nam hai nữ này tổ hợp, liền đều là vẹn địa ịm người quen biết, lại không có một cái nào là để nàng cảm thấy thoải mái tồn tại. Vẫn mệnh nữ thần lì đạt. Sinh mệnh nữ thần Anima. Vẹn địa ịm thấp giọng gọi ra hai cái này thần tộc đỉnh điểm tục danh, cũng đưa mắt nhìn sang sau cùng tên nhân loại kia nam tính. Tâm mắt của nàng tràn đầy ác ý, ánh mắt cũng tràn đầy căm hận cảm giác, như là một cái bị trọng thương, đang chuẩn bị phát cuồng dã thú mượn dạng, khiến cho người không rét mà run. Đáng tiếc, Vẹn đi ỉm giật giật thân thể, phát hiện chính mình đừng nói là nhỏ qua, chính là di động một chút đều rất khó khăn. Bởi vì, tay chân của nàng đều bị một đạo hiện động lên ú quang siềng xích cho chói lại, trực tiếp treo ở cái kia một nam hai nữ tổ hợp trước mặt, như là bị đính tại trên thập tự giá mượn dạng, căn bản không thể động đậy. Cái này khiến vẹn điệp im theo bản năng chuẩn bị quyền sử dụng có thể tiến hành tránh thoát, ngay cả tử vong đều có thể lừa gạt đi qua. Cái kia muốn lừa gạt chính mình đang bị trói buộc sự thật này, từ đó tránh thoát cầm tù. Đối với vẹn điệp im mà nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng rất nhanh vẹn điệp im từ bỏ, không chỉ có là bởi vì trói buộc nàng xiềng xích cũng không phải là cái gì phổ thông kim loại, mà là ma vương tự tay chế tác ma võ cụ để nàng căn bản không có khả năng tùy tiện tránh thoát nguyên nhân như này. Càng là bởi vì toàn thân đau nhức kịch liệt nói cho nàng, nàng đã bản thân bị trọng thương, dù là tránh thoát siếng xích, đều khó có khả năng đào tẩu. Bẹn đi im lập tức trầm mặc. Nửa ngày về sau, nàng nở nụ cười. Xem ra ta còn có giá trị lợi dụng, bị các ngươi bỏ qua cho một mạng A. Bẹn đi im liền cười đến rất là miệng ai. thấy thế, xin tạm thời bất luận, Ly đặt cùng A Nhi Mạ biểu lộ là phi thường nghiêm túc cùng nặng nghề. ta thân Bẹn đi im. A Nhi Mạ liền nói ra chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sinh mệnh nữ thần thẳng thắn chăm chú phát biểu, chẳng những không có để vẹn điệu yểm tiếp nhận, ngược lại để nàng cười đến càng thêm châm chọc đứng lên. Không hổ là thần giới ôn nhu nhất nữ thần, liền xem như đối với ta như vậy ta thần kiêm phản đồ. Phương thức nói chuyện đều là như thế chăm chú đâu. Vẹn điệu yểm châm chọc nói, có thể ngươi cảm thấy, ta sẽ ngoan ngoãn nghe các ngươi lời nói sao? Vẹn điệu yểm thái độ đã nói hết thể vấn đề. Ly đặt liền tức giận đứng lên, đều đến nước này. Chẳng lẽ ngươi còn dự định cự tuyệt phối hợp sao? Ly Đạt chất vấn lên tiếng. Đương nhiên. Vẹn đi yếm lại trả lời không có một chút do dự, còn cực kỳ mỉa mai mà nói, ta mới hẳn là kỳ quái đâu, là cái gì để cho các ngươi cảm thấy ta luân lạc tới tình trạng này về sau, liền sẽ ngoan ngoãn phối hợp các ngươi đâu. Ngươi. Ly Đạt có chút tức giận điên rồi đứng lên. Đừng nói là Ly Đạt, chính là tính tình rất tốt à nhị mà biểu lộ đều dần dần nặng nề mà lên. Không có cách. Vẹn ỉm cái kia nghĩa mai lại tràn ngập ác ý thái độ, thật sự là để cho người ta dễ dàng tâm tính mất cân bằng. Chỉ có xỉn, ôm cánh tay, ở bên cạnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Ngươi sẽ không phải là cảm thấy chúng ta không dám vận dụng tư hình A. Xin thuận tiện kỳ giống như mà nói, hay là ngươi cảm thấy, mặc kệ bên này dùng cái gì thủ đoạn, ngươi cũng có thể sử dụng quyền năng lửa gạt đi qua đâu. Nếu là như vậy, cái kia xỉn đại khái liền phải cho nàng hảo hảo dài một phát triển trí nhớ để cái này ta thân biết nàng đến cùng là thế nào luân lạc tới hiện tại tình trạng này vẹn dị ỉm giống như nhìn thấu xin ý nghĩ một dạng ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn bên trong một mảnh đen kịt ánh mắt kia chỉ có vô biên vô tận tâm tình tiêu cực giao hội cùng một chỗ mới có biện pháp hình thành không thể nghi ngờ vẹn dị ỉm hận nhất chính là xin ở đời này tùy ý làm bậy mấy ngàn trên vạn năm ty trưởng lừa gạt cùng cấm kỵ nữ thần còn chưa bao giờ luân lạc tới tình cảnh như vậy qua dĩ vãng cho dù là tử vong giáng lâm nàng đều có thể lộ ra bao hàm ác ý dáng tươi cười, thản nhiên đối mặt. Duy chỉ có hôm nay, tại có thể không nhìn nàng quyền năng xỉn trước mặt, nàng bại. Nhưng, cấm mê bại, không có nghĩa là đi điểm lại bởi vậy mà e ngại. Nàng là tà thần, là đối với lĩnh vực cấm kỵ không gì sánh được mê muội lại hướng tới tà thần. Mặc kệ là tử vong cũng tốt, thống khổ cũng được, nàng đều sẽ xem như cam lộ. Bởi vậy, đừng cho là ta rơi xuống trong tay của ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dũng giả. Vẹn đi im cười nhạo giống như nói, ta biết các ngươi muốn từ ta chỗ này biết cái gì, thẳng thắn nói, ta cũng không để ý nói ra, dù sao phản bội một lần là phản bội, phản bội hai lần cũng là phản bội, đối với tân sinh kia nguyên sơ ác ma ta cũng không có cái gì lưu luyến, chẳng qua là cảm thấy gia nhập nó có thể cho ta vui vẻ hơn mà thôi. Nhưng để cho ngươi như nguyện nói, ta liền không sung sướng, cho nên, ta lại cái gì cũng không nói. Vẹn đi im liền đối với xỉn lộ ra khiến người chán ghét ác dáng tươi cười. Ngươi muốn đối với dạng này không phối hợp ta làm cái gì đây. Tra tấn ta sao? Khảo vấn ta sao? Hay là dứt khoát chiếm đi ta thuần khiết, đem ta biến thành ngươi đổ chơi? Không sao, ta đều tiếp nhận. Chỉ cần có thể để cho ngươi không thoải mái, vậy ta liền thống khoái, một chút nhục thể cùng trên tinh thần tra tấn lại được cho cái gì. Nếu không ngươi dứt khoát bông ra ta, chính ta cởi quần áo thế nào? Ta có thể bảo chứng, nhất định sẽ làm cho ngươi có được vui sướng nhất thể nghiệm sau đó tại ngươi đỉnh phong thời điểm biến thành trên thế giới này xấu nhất lao nữ nhân để cho ngươi cả một đời làm ác ngẫu ha ha ha ha ha ha ha vẹn địa ỉm bao hàm ác ý tiếng cười to ngay tại toàn bộ thần trong sảnh truyền ra ly đặt cùng ả nỉ mạ đồng đều nhìn xem dạng này vẹn địa ỉm biểu lộ trở nên lạnh như băng xuống tới đối với hai cái này đứng ở thần tộc đỉnh điểm lại thuần khiết không tì vết nữ thần tới nói vẹn địa ỉm âu ngôn hế ngữ chỉ có khả năng tạo thành các nàng phản cảm Có thể các nàng càng là sinh khí, càng là chẳng ghét, Vẹn điểm ngược lại liền càng vui vẻ. Không sai không sai, ta chính là muốn nhìn các ngươi vẻ mặt như thế, muốn đem ta thiên đao vạn quả, lại vẫn cứ bắt ta không có biện pháp biểu lộ. Nói, Vẹn điểm còn đem ánh mắt chuyển tới xình trên thân. Hiện tại có phải hay không rất muốn giết ta đây? Dũng giả. Ngươi có thể động thủ không quan hệ. Chỉ cần có thể trước khi chết nhìn thấy ngươi sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, vậy ta liền nhất định có thể mang theo dáng tươi cười chết đi. Có muốn thử một chút hay không? Vẹn điều ịm tựa như dạng này kích thích xỉn, để xỉn ôm ở trước ngực cánh tay cũng không biết chưa phát giác để xuống, trên mặt mặc dù không có xuất hiện bao nhiêu lửa giận, trong mắt lại xuất hiện thần sắc chán ghét. Ngươi thật đúng là ta cho đến nay thấy qua buồn nôn nhất, kẻ đáng ghét nhất đâu. Xin mặt không thay đổi nói như vậy lấy. Ta ơn khích lệ. Vẹn điều im cười lạnh nói, ta chính là người như vậy, dạng này thần, người khác càng là chán ghét ta, càng là căm hận ta, vậy ta liền càng li Đây cũng không phải là cậy mạnh. Cái này ta thần liền có thể thản nhiên hưởng thụ người khác thống khổ cùng tuyệt vọng, tự nhiên cũng có thể hưởng thụ nổi thống khổ của mình cùng tuyệt vọng. Chính là bởi vì dạng này, nàng mới là nguy hiểm nhất nữ thần. Xin liền rõ ràng, tra tấn nàng, khảo vấn nàng, cho nàng thống khổ là vô dụng nhất hành vi, tuyệt sẽ không để nàng thỏa hiệp, càng sẽ không để nàng sợ sệt, sẽ chỉ làm nàng vui vẻ, để nàng khoái hoạt. Tựa như bản nhân nói tới như vậy. Chỉ cần có thể đang thống khổ thời điểm thậm chí là trước khi chết buồn nôn đến xỉn, nhìn thấy xin chán ghét cùng tức giận biểu lộ, vậy cái này tà thần liền sẽ thỏa mãn. Tên là Vẹn Địa Im tà thần chính là như vậy tồn tại. Cho nên ta mới không thích tà thần. Ly đặt rốt cuộc nói ra tiếng lòng của mình. Quả nhiên, thương lượng là vô dụng sao. À nỉ mạ thì giống như ở một mức độ nào đó đoán được kết quả này, tiến tới tự lẩm bẩm Xin cũng một mực tại nhìn xem Vẹn Địa ỉm Nhìn xem cái này toàn thân đều là đen kịt nồng đậm ác ý tà thần, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta thật bắt ngươi không có cách nào sao. Xin nói ra lời ấy. Vậy ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Vẹn đi ỉm chẳng thèm ngó tới giống như mà cười cười. Có thể cười hưởng thụ thống khổ, hưởng thụ tử vong. Vẹn đi ỉm cũng không cho là, trên đời này, còn có cái gì là có thể làm cho mình sợ hãi cùng thỏa hiệp. tối hiểu, tại trong đời của nàng, chuyện như vậy liền chưa bao giờ phát sinh qua. Mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian bên trong, nàng làm được nhiều nhất sự tình, chính là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho người khác thống khổ, thống khổ lại là cái gì dạng cảm giác. Mỗi lần nghĩ đến ở trong đó vận vị, nàng đều sẽ cảm thấy phấn khởi không thôi, chưa bao giờ bởi vì cái gì mà sợ hãi. Duy nhất có thể làm cho quẹn ỉm trong lòng phát ra từ nội tâm sợ hai đối tượng, chỉ có thân là thần tộc chi mẫu, thế giới chi tổ vị kia chi cao nữ thần, Nis. Vẹn địa ỉm làm trong thần tộc trừ ba nữ thần thời không bên ngoài chỉ có hai vị cực hạn cấp thần minh một trong cũng là địa vị cao nhất thượng cấp thần một trong liền từng có may mắn gặp qua vị kiêm mẫu thần mấy lần đối phương cái kia tựa như bệ nghệ lấy thế gian hết thảy nhìn qua xa xôi thiên ngoại đem có chuyện vật đều đối xử như nhau coi là giá trị cùng cấp độ vật tức siêu nhiên lại lạnh nhạt ánh mắt là Vẹn địa ỉm duy nhất sợ hai sự vật tại cặp mắt kia trước mặt phảng phất chính mình lớn nhất khoái hoạt đều biến thành nhỏ bé cho xiết một dạng. Tự thân tồn tại ý nghĩa cũng tùy thời có khả năng bị xóa bỏ đồng dạng, làm cho quẹn điểm mấy lần đều tại vị kia mâu thần trước mặt chạy chối chết. Mà coi như nàng như vậy thất lễ, vị kia trí cao nữ thần đều phảng phất hoàn toàn không thèm để ý giống như, chưa bao giờ hỏi tội, cũng chưa bao giờ nhìn tới. Loại này không thể tưởng tượng bằng quan, trình độ nào đó tới nói, mới là nhất làm cho người sợ hãi sự vật. Đó cũng là quẹn điểm duy nhất chán ghét tâm tình tiêu cực. Sợ hãi như vậy, ngay cả chính nàng đều hưởng thụ không được. Chỉ cảm thấy khiếp sợ. Chứ cái đó ra, Vẹn Địa ỉm cũng không cho là, trên đời này, còn có cái gì thời điểm là chính mình sợ hãi. Vì thế, Vẹn Địa ỉm chỉ là cười lạnh nhìn xem xịn. Thẳng đến, ta có thể cho ngươi cảm nhận được cái gì là chân chính thế nhân khoái hoặc ta. Xin đối với Vẹn Địa ỉm vươn tay, đưa bàn tay đặt tại Vẹn Địa ỉm trên đầu. tỷ như, ở chỗ này xóa bỏ trí nhớ của ngươi, lại để cho ngươi sinh cái nữ nhi. Giống như phàm nhân giống như trên thế gian hưởng thụ bình thường lại phổ thông một đời, vui vui sướng sướng sinh hoạt, dạng này như thế nào? Lời này vừa nói ra, bẹn địa ịm nụ cười trên mặt cứng đờ Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết hỏa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 953 lần này phiền toái. Chương 953 lần này phiền toái. Giống như phàm nhân giống như trên thế gian hưởng thụ bình thường lại phổ thông một đời. Vui vui sướng sướng sinh hoạt Xin lời nói, để vẽn điều ỉm trên mặt biểu lộ cứng đờ đồng thời, cũng làm cho lì đặt cùng ạ nì mạ hai người nháy nháy mắt. Các nàng nhìn nhau một chút, đồng đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Cái này, nghe giống như không phải chuyện gì xấu a? Không chỉ có không phải chuyện xấu, hay là không ít người từ trong đấy lòng hy vọng thứ nắm giữ không phải sao. Cái này có cái gì tốt đáng sợ đâu. Tâm địa thiện lương, thuần khiết không tì vết các nữ thần liền hoàn toàn không có ghét đến xin điểm. Xin cũng không có để ý tới hai cái này nữa thần, nhìn chầm chầm vào mặt mũi tràn đầy cứng ngắc vẽn địa ỉm, lời nói như là có thể đâm xuyên nội tâm đồng dạng, một câu tiếp lấy một câu vang lên. Để cho ngươi quên mất chính mình cả đời này hết thảy, lại nói cho mất trí nhớ sau ngươi, ngươi có một cái rất bình thường trượng phu, còn có một cái rất đáng yêu hài tử, ngươi cũng rất yêu bọn hắn, muốn cùng bọn hắn bình an, thuận thuận lợi lợi vượt qua cả đời, trải qua bình thường lại hạnh phúc sinh hoạt, dạng này hẳn là rất tốt đẹp à Nếu như cho ngươi chọn trưởng phu hay là loại kia đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng, trong cả đời chỉ có thống khổ cùng tuyệt vọng, kết quả bởi vì quan hệ của ngươi mới thu hoạch được cứu rôi, nửa người dưới sẽ tại trong hạnh phúc vượt qua, vậy có phải hay không thì tốt hơn đâu. Dạng này ngươi thì tương đương với cứu vớt một người A. Rất phù hợp nữ thần thân phận A. Đúng rồi, nói đến thần tộc nữ thần giống như không có cách nào sinh dục bộ dáng, cái kia cho ngươi tìm một cái bị phụ mâu vứt bỏ, lẻ loi hiệu quạng vẫn luôn tại thế gian này tầng dưới chót nhất gian khổ cầu được sinh tồn tiểu hài tử làm con nuôi nữ như thế nào cứ như vậy ngươi liền không chỉ có cứu vớt một người nam nhân còn cứu vớt một đứa bé thậm chí có thể cứu vớt càng nhiều người cuộc sống như thế có phải hay không phi thường mỹ hảo đâu xin lời nói liền một kiện so một kiện mỹ hảo một kiện so một kiện để cho người ta không khỏi muốn lộ ra mỉm cười nhưng mà vẻ điều im mặt lại chìm xuống dưới đi thậm chí trở nên rất khó coi phảng phất đều nhanh nhẹ đi ra một dạng Trong mắt tràn đầy giờ này khắc này bên trong không nên có phẫn nộ cùng bại xích. Đúng thế. Người khác nghe giống như rất tốt đẹp sự tình, rơi vào cái này tà thần trong thai, đơn giản so bất luận cái gì ô hế đồ vật đều muốn làm cho người buồn nôn. Ngươi chịu không được vật như vậy a? Xin đối với vẹn điu lộ ra châm chọc biểu lộ. Đối với truy cầu cấm kỵ, truy cầu người khác không nên truy cầu đồ vật ngươi mà nói, loại này bình thường lại có thể cứu rỗi người khác nhân sinh, mới là chân chính thống khổ đồ vật a. Chính là như vậy không sai Vẹn điểm có thể không sợ tử vong Thậm chí có thể hưởng thụ thống khổ cùng tuyệt vọng Cũng tuyệt đối chịu không được xin lời nói đây hết thảy. Để định cho thế nhân mang đến vô tận thống khổ tà thần Đi cứu chuộc người khác, cứu vớt người khác Khiến người khác có được hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt Vậy tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết Xin liên cực kỳ thuận lợi bắt lấy cái này tà thần nhược điểm Cảm tạ ta nhân từ đi Xin liên cực kỳ châm trọng nói Rõ ràng là người đối địch với ta để cho ta cảm thấy chán ghét người, lại có thể làm cho ta lấy ơn bạc oán, cho nó hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh người, trên đời này còn chưa tồn tại qua. Ta cái này có thể so với thánh mẫu cách làm, cũng coi là làm một lần nhân vật chính đi. Ngươi liền mang theo phần này cảm kích, đi qua ta vì ngươi an bài tốt nhân sinh đi. Chờ ngươi tràn đầy cảm thụ qua cái này mỹ hảo cuộc sống hạnh phúc về sau, ta sẽ sẽ giúp ngươi khôi phục ký ức, để cho ngươi minh bạch, ngươi nhân sinh thứ hai, đến tột cùng có bao nhiêu làm cho người hâm mộ. Nói đến đây dạng mà nói, xin đặt tại vẹn điều ỉm trên đầu tay bốc cháy lên ma lực. Giao phó quên mất. Nương theo lấy dạng này ma pháp chú ngự vang lên, xin trên tay ma lực xâm lấn vẹn điều ỉm đại não. Chờ vân vân. Vẹn điều ỉm rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng xuống dưới, vui sướng đi xuống, phát ra thất thố giống như thét lên. Xin lại đối với cái này không quan tâm, để cho mình ma lực xâm nhập vẹn điều ỉm đại não. Vẹn điều ỉm liền minh sắc cảm nhận được, trong đầu của chính mình ký ức bị xâm lấn. Thế là, Cái này tà thần rốt cuộc sinh ra sợ hãi tâm lý, một bên ra sức dây rủa một bên hò hét lên tiếng. Ta nói. Các ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Vừa mới nói xong, sâm lấn vẹn địa ỉm não hải ma lực lập tức tiêu tán ra. Xin cũng thu liễm lại ma lực của mình, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem chính mình vẹn địa ỉm nhàn nhạt lên tiếng. Sớm dạng này không phải rồi. Giống như hoàn thành một cái không có ý nghĩa lại không thú vị làm việc một dạng, xin đưa bàn tay thu hồi lại. Hứ. Vẹn đi ỉm lưu lươi lên tiếng, nhìn xem xỉn ánh mắt lại thay đổi hoàn toàn. Trở nên có chút sợ hãi, có chút hối hận. Nàng, sắc thực hối hận. Hối hận không nên tới đến vương đô, đi vào nhà bệnh, cùng dũng giả này tiến hành tiếp xúc. Dũng giả này cùng đi qua dũng giả hoàn toàn khác biệt, không chỉ có không có nửa điểm anh hùng nên có khí khái, ngược lại như cái thủ đoạn tàn nhẫn đau phủ. Kẻ như vậy, thế mà lại là dũng giả, mà không phải ma tộc ma nhân, Vẹn đi ỉm là thật không nguyện ý tin tưởng. Đừng nói là chính là lì đặt cùng a ni mà đều dùng lấy ánh mắt quái dị nhìn xem xỉn ánh mắt kia có chút phức tạp lại có chút muốn nói lại thôi làm gì nhìn ta như vậy a xỉn hoàn toàn không có nửa điểm tự giác chỉ cảm thấy kỳ quái ai biết lì đặt cùng a ni mà đồng đều đang trầm mặc một hồi về sau vươn tay một người dựng ở xỉn một bên bả vai về sau đừng có lại cùng các ma nhân lui tới như vậy mật thiết đối với ngươi giáo dục không tốt chúng ta về sau sẽ thường thường tìm thời gian cùng ngươi Cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Thân tộc hai đại đỉnh điểm liền nhau nhau đều dùng lấy ôn nhu lời nói hướng về xin nói. Bộ dáng kia, đơn giản tựa như là nhìn thấy nhà mình bảo bối hài nhi để sai chỗ, muốn dạy dỗ cùng quát lớn, nhưng lại sợ đối phương phản nghịch đứng lên, chỉ có thể thân mật chiếu cố hắn, bảo vệ hắn, muốn đem hắn kéo về chính đạo, hối cải để làm người mới mở dạng. Các ngươi xin khỏe miệng co giật, nhịn được rút hai cái này nữ thần cái kia lực đàn hồi mười phần lại đẩy đạn bộ vị xúc động. Các người mới để sai chỗ đâu? Không phải có vấn đề muốn hỏi nàng sao? Xin giọng nói vô cùng là bất thiện nói, đến cùng còn hỏi không hỏi. Khu khu. Ly đặt cùng ả ní mạ lập tức ho khan một tiếng, tránh đi xỉn ánh mắt bất thiện kia cùng ngữ khí, chuyển hướng bẹn địa ỉm. Ly đặt dẫn đầu tiến lên. Tà thân bẹn địa ỉm. Ly đặt gọn gàng dứt khoát mà hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi đại bản doanh ở đâu? Đây là trước mắt đám người muốn nhất làm rõ ràng sự tình. Bẹn địa im trầm mặc. Không cam tâm phối hợp bộ dáng là triển lộ không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, nhìn thấy Xỉn chậm rãi giơ tay lên, trên tay cũng là ba động lên vừa mới ma lực về sau, cái này tà thần trong lòng hoảng hốt, chung quy là lựa chọn thỏa hiệp. Chúng ta không có đại bản doanh. Vẹn Đừ ỉm không cam lòng lên tiếng. Không có đại bản doanh. Xỉn, Ly Đặt cùng A Ni Ma ba người lập tức cùng nhau sững sờ. Không có đại bản doanh là có ý gì? A Ni Ma mà nhíu mày chất vấn. Vẹn Đừ ỉm hừ lạnh một tiếng, như vậy đáp lại Chính là ý tứ đúng như tên gọi. Ben Diu Im trầm giọng nói, Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma không có đại bản doanh loại đồ vật kia. Mặc kệ là tà thần cũng tốt, làm phản người trong quá khứ tộc cũng được. Thậm chí là Nguyên Nguyên Sơ Ác Ma cựu ma tộc phái bọn họ, đều riêng phần mình có được riêng phần mình hành động tự do, cơ bản không có cái gì gặp nhau. Bao quát ta ở bên trong, tất cả gia nhập Tân Sinh Nguyên Sơ Ác Ma người đều sẽ thông qua thông tin dùng ma pháp hoặc là ma pháp đạo cụ cùng đàm nạt đối thoại, tiếp nhận đàm nạt gian bài cùng chỉ thị có thể trừ cái đó ra, chúng ta liền không có còn lại bất kỳ gặp nhau. đã nạt tên kia cũng chỉ sẽ xuất hiện tại đặc biệt mấy người trước mặt, ai cũng không biết hắn ở nơi nào. lời nói này làm cho xỉn ba người lông mày đều nhíu chặt. đây là sự thật sao? lì đặt thậm chí đều không thể tiếp nhận, nói như thế, nhắc lên thế chiến phần tử khủng bố tổ chức, thế mà hoàn toàn không có căn cứ địa, để cho người ta khó mà tin được a, đúng a, a nỉ mạ cũng không thể tưởng tượng nổi mà nói, chẳng lẽ các ngươi đều không cần phối hợp với nhau? Lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau định ra đối địch chính sách sao? Vấn đề này, đổi lấy là bẹn điều im chế dê ức. Phối hợp, thảo luận. Bẹn điều im cười khẩy nói, các ngươi cảm thấy, chúng ta có khả năng làm đến chuyện như vậy sao? Hai cái nữ thần không nói. Xin cũng là như vậy. Hắn hiểu được bẹn điều im ý tứ. Chúng ta bên này không phải tràn đầy dở hơi tà thần, chính là vì chính mình dã vọng mà có can đảm phản bội nhân tộc cùng thần tộc gia hòa, còn có một đám xem thần tộc cùng nhân tộc như sinh tử đại địch. Một mực hận không thể trở lại ngàn năm trước như thế tam tộc đại chiến thời gian cựu ma tộc phái, dạng này một đám gia hỏa tụ tập cùng một chỗ, làm sao lại lẫn nhau tin cậy, tiến tới phối hợp với nhau, lẫn nhau thảo luận đầu. Vẹn điều ỉm không biết là đang cười nhạo người khác hay là tại cười nhạo mình, nói ra lời ấy. Đại thiếu gia kia hẳn là cũng không muốn cường ngạnh đem chúng ta dạng này một đám mò ấn đài gì tụ cùng một chỗ, như thế ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, hắn rất sảng khoái bỏ mặc chúng ta tự do hành động. Công bố chỉ cần định thời gian cùng hắn liên lạc, tiếp nhận sắp xếp của hắn cùng chỉ thị. Vậy chúng ta bình thường muốn làm gì liền đi làm gì, hắn sẽ không thực hiện bất kỳ hạn chế, thậm chí sẽ giúp chúng ta ẩn tàng tung tích, để bất luận kẻ nào cũng không tìm tới chúng ta. Nói cách khác, chúng ta cũng sẽ cùng đã nạt có chỗ liên hệ, giữa lẫn nhau cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ. Toàn bộ nhờ đại thiếu gia kia dùng qua đầu người nào đem chúng ta an bài đến thích hợp nhất làm việc cùng trên cương vị, trên thế gian gây ra hỗn loạn, dùng cái này duy trì có tổ chức tính hoạt động. Dưới tình huống như vậy, chúng ta như thế nào lại có căn cứ địa loại đồ vật kia đâu? Lời ấy lời này, làm cho xìn ba người sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Thế mà dựa vào loại phương thức này liền duy trì ở như thế một thế giới tính to lớn tổ chức vận hành. a ni mà đơn giản không thể tin vào thai của mình. Cái kia gọi đạ nạt ma nhân là quái vật sao? Ly đặt cũng đẩy mặt không dám tin. Xin mặc dù không nói gì, lại cùng Ly đặt cùng a ni mà một dạng, đều cảm nhận được tên là đạ nạt tồn tại kia đáng sợ. Nói như vậy, ngươi không biết đa nạt ở đâu. Xin đem ánh mắt ném đến vẹn địa ỉm trên thân. Không biết. Vẹn địa ỉm lạnh lùng nói, Cùng ta có chút gặp nhau mấy cái tà thần hướng đi ta ngược lại thật ra rõ ràng, Trừ cái đó ra những người còn lại, Ta một cái cũng không biết, Thậm chí có khả năng không biết bọn hắn. Đây là sự thật sao. Ly đặt lại một lần nữa nói ra câu nói này, Gấp nhìn vẹn địa ỉm, Nói, ngươi hẳn không phải là đang gạt chúng ta chớ. Đúng vậy a. A Nhị Mạ đồng dạng thận trọng. Mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem Vẹn Địa ỉm, nói, nếu như là ngươi nói, loại trình độ này hoang ngôn hẳn là thuận miệng liền có thể biên ra đi. Ai bảo Vẹn Địa ỉm là ti trưởng lửa gạt lửa gạt chi thần đâu? Tuy nói, nàng chỗ lửa gạt đối tượng thường thường là một loại nào đó khái niệm, dùng cái này để phát huy quyền năng uy lực, nhưng thân là lửa gạt chi thần, muốn đem người khác lửa xoay quanh, đồng dạng không khó. Chỉ là, ta sẽ chỉ vì mình đi lửa gạt, tuyệt sẽ không vì người khác đi lửa gạt bèn điều im lộ ra khinh thường biểu lộ. Sức thuyết phục lại là không hiểu cao. Xin, Ly Đạt, Lydad, mạ ba người lập tức đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ. Lần này phiền toái, khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 954 cổ lão vật. Tân sinh nguyên sơ ác ma không có đại bản doanh, giữa lẫn nhau cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Ma nhân đã nạt chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, liền điều khiển toàn bộ tự do tản mạn tân sinh nguyên sơ ác ma hành động. Đem cơ hồ thủy hỏa bất dung các thế lực đám người như cánh tay làm vùng giống như điều khiển, tự thân hành tung thì thành mê, hoàn toàn không biết đến cùng ở nơi nào. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là vô cùng phiền phức. Bình thường mà nói, muốn kết thúc một trận chiến trường, tại địch nhân không chủ động đầu hàng hoặc là cầu hòa dưới tình huống, phá hủy địch nhân đại bản doanh là nhất định cách làm. Lý Đắc Trầm Giọng nói, nếu như tân sinh nguyên sơ ác ma thật không có đại bản doanh, mà là bỏ mặc tất cả mọi người tự do hành động mà nói. Vậy chúng ta liền hoàn toàn không có nhất cử phá hủy địch nhân, đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình tuyển hạng. À nì mà cũng mặt lộ nặng nề chi sắc. Hiện tại tình huống này, muốn kết thúc chiến tranh, không thể nghi ngờ chỉ có một cái phương pháp. Xin thấp giọng nói ra, đó chính là đánh ngã cái kia gọi đà nạt ma nhân. Nếu như có thể làm đến điểm này, cái kia đã mất đi đà nạt cái này duy nhất gặp nhau cùng thống hợp tất cả mọi người thủ lĩnh, tân sinh nguyên sơ ác ma tự nhiên là tự sụp đổ. Dù cho đến lúc đó không có cách nào lập tức đình chỉ chiến tranh, còn không có bị thảo phạt các thế lực phản đồ cũng sẽ ở các nơi trên thế giới gây sóng gió, nhưng không có cách nào lẫn nhau thống hợp bọn hắn, bị tiêu diệt, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù cái kia so nhất cử phá hủy địch nhân đại bản doanh, trực tiếp kết thúc chiến tranh kết quả so ra, vô cùng tạm được, nhưng đây cũng là trước mắt duy nhất có thể chọn lựa hành động. Nhưng vấn đề là, cái kia gọi đả nạt ma nhân hành tung căn bản là không có cách xác định. Lý đắc thật chặt nhíu mày, Hắn nếu nói mình có thể giúp tất cả phe mình trận doanh người đều tiến hành hành tung ẩn tàng, không để cho chúng ta phát hiện mà nói, vậy liền chứng minh hắn tối thiểu có được cùng nguyên sơ ác ma tiền thủ lĩnh hệ ly mì ngang cấp thần nấp năng lực a. A nì man nở nụ cười khổ. Loại cấp bậc kia kỹ năng độc hưu trên đời này thế mà còn có người có được, lại hết lần này tới lần khác là con của hắn. Xin là không thể nào tin được sẽ có loại trùng hợp này. Kỹ năng độc hưu cũng không phải có thể di truyền đồ vật. Mỗi người kỹ năng độc hữu đều là độc nhất vô nhị, dù cho hiệu quả tương tự, lực lượng mạnh yếu cùng cuối cùng có thể tạo thành lực ảnh hưởng, can thiệp lực cùng kết quả đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt. Quy tắc này, ngay cả long tộc cùng băng nữ tộc như thế thống nhất tộc đàn đều được tuân thủ, hệ lý mị là trên đời này duy nhất bán ma nhân, không thể nào là cái gì thống nhất tộc đàn, dòng dõi của hắn đương nhiên sẽ không có được cùng hắn tương tự kỹ năng độc hữu. Loại hình tương tự kỹ năng độc hữu nghĩ ra hiện tại một đôi phụ tử trên thân. Trừ phi là thống nhất tộc đàn, nếu không, xác suất không thể nói là số 0, nhưng cũng là đến gần vô hạn bằng 0. Chớ nói chi là, kỹ năng độc hưu còn có người có thể thức tỉnh, có người không thể thức tỉnh, cái này lại tiến một bước thấp xuống xác suất. Tăng thêm đạn nạt trước đó rõ ràng chính là cái chỉ có sinh thể sáng tạo ma pháp cực kỳ sang chói, tự thân thì vô cùng nhỏ yếu, ngay cả kỹ năng độc hưu đều thức tỉnh không được thiếu hụt ma tộc, hiện tại thì nhảy lên trở thành hoàn toàn ma nhân, áp đảo phụ thân nó phía trên, kết quả này. Để xỉn có lý do tin tưởng một sự kiện Ra hòa kia Hẳn là đem hắn phụ thân nuốt chửng lấy Tiến tới thu được lực lượng của hắn cùng kỹ năng độc hữu đi Đây không phải không có khả năng sự tình Ma chi long mạ gồn chính là ngay trước mặt xỉn Bị hệ limi nuốt chửng lấy Mà thôn vệ ma chi long mạ gồn về sau Hệ limi liền trở thành hoàn toàn ma nhân Đã như vậy Thân là nó người thân đàn ác Thông qua một loại nào đó huyết thống bên trên liên hệ Đem nó phụ thân nuốt chửng lấy cướp đi lực lượng Đây không phải là không có khả năng sự tình, cho nên đã nạt mới có thể trở thành hoàn toàn ma nhân, dáng lâm trên đời này. Gặp gỡ như vậy, lại thêm đối phương xa như vậy so hệ ly mỉ càng thêm tốc trí đam yêu, hoặc là nói hệ ly mỉ căn bản hệ so sánh cũng không sánh nổi đầu hốc của hắn, muốn tại đối phương cơ quan tính toán tưởng tận dưới tình huống tìm tới hắn, cũng đem hắn thảo phạt, độ khó kia không thua gì mỏ kim đáy biển. Tình huống này nếu là đều không phiền toái, vậy còn có cái gì là phiền phức đây này? Mà lại. Những người còn lại còn chưa tính, rất có thể là cái kia đạn nạt con cờ trong tay mà thôi, nhưng này cái siêu thoát cấp đại linh thể cùng hai cái bị tử linh ma pháp tỉnh lại dũng giả hẳn là tại đạn nạt bên người A. Dòng ra bốn tên siêu thoát cấp tồn tại, lại toàn bộ đều là ma nhân cấp bậc, không giống sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần như vậy ở trong siêu thoát cấp hàng chót, chiến lược như vậy, dù là được vinh dự mạnh nhất vận mệnh nữ thần ly đạt xuất mã, đều được thất bại tan tác mà quay trở về A. Muốn giải quyết loại trình độ này đối thủ không đợi được bước vào siêu thoát, tuyệt không có khả năng a. Xin có dạng này vững tin. Một lời che chi, hiện tại tình huống là trở nên càng ngày càng phiền phức. Theo đối với tân sinh nguyên sơ ác ma cùng thân là thủ lĩnh đạn nạt hiểu rõ, loại phiền tói này cảm giác cũng là càng ngày càng mánh liệt. chí ít, ly đặt cùng án ni ma đã là lộ ra phiền não biểu lộ. hiển nhiên, các nàng tạm thời là không cách nào. Vẹn đi im lời nhắn nhủ sự tình, đối với bên này nói, coi như không lên là tin tức tốt gì. Nếu không có đại bản doanh, ngươi cũng không biết đã nạt vị trí, cái kia liên hệ đối phương phương thức, ngươi hẳn là có hảo hảo giữ đi. Lý đặt hướng về Vẹn Địu ỉm làm ra hỏi như vậy. Là có giữ lại. Vẹn Địu ỉm thật không coi che giấu, rất là dứt khoát thừa nhận. Đáng tiếc, cái này đồng dạng không phải một tin tức tốt. Giữ lại là giữ lại, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, các ngươi muốn thông qua manh mối này tìm tới hắn là không thể nào. Vẹn Địu ỉm khẽ hừ một tiếng, nói. Đại thiếu gia kia mặc dù cho chúng ta đưa tới liên lạc dùng ma pháp đạo cụ, nhưng này ma pháp đạo cụ sử dụng số lần có hạn, bình thường sử dụng cái 2 3 lần liền sẽ tự hành hủy hoại, coi như không có sử dụng, cách một đoạn thời gian cũng sẽ tự hành tiêu hủy, bọn chúng cũng vẹn vẹn đối với đặc biệt ma lực có phản ứng, các ngươi coi như sử dụng nó, muốn tìm đến đại thiếu gia kia đều là gần như chuyện không thể nào. Nghe được Vẹn Điu Im mà nói, xin ba người lần nữa có cảm giác đạ nạt thận trọng cùng phòng ngự chu đáo. Nói như vậy, Chúng ta là ngay cả nửa điểm thu hoạch cũng không có. Án ý mà không khỏi có chút thất vọng. Lý đặt biểu lộ cũng khó coi. Vẹn điều mang tới liền tất cả đều là tin tức xấu, không có một cái nào hữu dụng. Chỉ có xỉn, chú ý tới một sự kiện. ngươi nói, các ngươi những học sinh mới này nguyên sơ ác ma người sẽ định thời gian cùng đã nạt liên lạc, tiếp nhận đã nạt an bài cùng chỉ thị, dựa vào đại thiếu gia kia an bài các ngươi đến thích hợp nhất làm việc cùng trên cương vị A. Xin dương mắt màn nhìn chăm chú hướng về phía Vẹn Địa Ẩm. Vậy ta hỏi ngươi, muốn đem Lý Lịch cùng Lã Si A mang đi chủ ý là chính ngươi hay là đại thiếu gia kia? Xin hỏi vấn đề như vậy. Vẹn Địa Ẩm giống như biết xỉn dự định hỏi cái gì, trong nháy mắt tiên lặng một hồi. Xin gặp nàng không nói gì, còn tưởng rằng nàng là không muốn nói, trực tiếp nắm tay lần nữa ấn vào Vẹn Địa Ẩm trên đầu. Là của ta chủ ý của mình. Vẹn Địa Ẩm toàn thân lắc một cái, vội vàng hét lên, chính ta muốn đem Lý Lịch cho tiếp đi. Ma Vương kia tố thể chỉ là thuận tiện mà thôi. Chính là có chuyện như vậy. Mang đi lý lịt hành động, căn bản không phải đạt nạt bàn giao cho pện đi ỉm làm sự tình, mà là pện đi ỉm tự hành chọn lựa hành động. Dù sao, đã nạt là sớm tại âm thầm chú ý xỉn không biết bao lâu, cũng không biết thấy được bao nhiêu lý lịt đối với xỉn ỉ lại. Mà lại, lý lịt đã sớm đem tự thân chân ấn đều phó thác cho xỉn, cùng xỉn đã là vận mệnh thể cộng đồng giống như tồn tại, về tình về lý, đều là không có khả năng rời đi xỉn. Biết chuyện như vậy, Đà Nạt như thế nào lại làm chuyện vô ích, để Vẹn Địa ỉm tới tiếp xúc Lilith, đem Lilith mang đi đâu? Cho nên, lần này hành động, tất cả đều là Vẹn Địa ỉm ý nghĩ của mình. Như vậy, chiến tranh bắt đầu về sau, Đà Nạt chân chính bản giao cùng an bài người đã làm sự tình, lại là cái gì? Xin rốt cuộc hỏi cực kỳ trọng yếu một vấn đề. Ly đặt cùng A Ni Mạ lập tức bị hấp dẫn, cùng một chỗ nhìn về hướng Vẹn Địa ỉm. Vấn đề này, xác thực rất trọng yếu. Nếu như có thể biết đáp án của vấn đề này, cái kia có lẽ có thể suy đoán ra đạ nạt bước kế tiếp hành động, hoặc là nói là nó trong bóng tối tiến hành một chút bố trí. Đây không thể nghi ngờ là phi thường có lợi tình báo. Đối với cái này, bẹn điều im lộ ra có chút khó nói nên lời thần sắc. Làm sao? Lại không muốn nói sao? Xin đã không có kiên nhẫn. Không phải ta không muốn nói. Bẹn điều im trầm mặc một hồi, nói, mà là ta không biết nên nói thế nào. Không biết nên nói thế nào. Ly đặt liền nói, đây là ý gì a? Ý là, chính ta cũng không biết những cái kia hành động có tác dụng gì. Vẹn điều yếm buồn buồn nói, nam nhân kia chỉ là để cho ta tại mưu phản thần tộc thời điểm, đem thần tộc táng thư đưa đến nhân giới bên trong đến, nổ nát thần điện về sau, đem tất cả sách đều giao cho hắn. Nghe vậy, xin ba người không khỏi ngây ngẩn cả người. Sách. Ba người cũng có chút kinh ngạc. Không sai, chính là sách. Vẹn điều yếm tựa hồ cũng đối điểm ấy có chút bất mãn, nói. Không chỉ có là thần giới tàng thư mà thôi, nam nhân kia còn để cho ta tại chiến tranh buộc phát trong đoạn thời gian này, đem phá hủy nhân giới các thế lực ẩn nấp tư liệu cùng tàng thư đều cho đưa đến chỉ định địa phương. Hơn một tháng này bên trong, vẹn Ẩm cũng chỉ làm chuyện như vậy. Nghe còn lại mấy vị cùng ta có liên hệ tà thần nói, các nàng làm đều không khác mấy, không phải thu thập các thế lực tàng thư, chính là tìm kiếm nơi nào trong di tích ghi chép cùng cổ đại thư tịch. Cho dù tìm không phải sách, Vậy cũng sẽ bị đại thiếu gia kia phái đi tìm cái gì phi thường vật cổ xưa. Nam nhân kia thật giống như đang điều tra cái gì một dạng, thậm chí cho ta một loại hắn chính là vì mục đích này mới tận lực nhất lên chiến tranh, để hắn có cơ hội có thể tiếp xúc từng cái thế lực che giấu chân quý vật cổ lão Thật, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Vẹn im mà nói, để ly đặt cùng ảnh y hai mặt nhìn nhau. Thân sinh kia ma nhân đến tột cùng muốn làm gì? Thật khiến cho người ta cảm thấy bất an a Hai cái nữ thần liền đồng đều mặt lộ vẻ bất an. Xin đôi mắt lấp lẻ. Cổ lão vật. Sao? Xin thấp giọng lầm bầm. Trong lòng, Xin thì là nghĩ đến. Sẽ cùng phục sinh ma vương có quan hệ sao? May mắn mà có nữ thần nhắc nhở, Xin đã biết đã nạt mục đích cuối cùng nhất. Vì phục sinh ma vương, đã nạt trước mắt liền còn tại gom góp nhất định điều kiện dáng vẻ. Đã như vậy, những gì hắn làm, có phải hay không chính là đang nghĩ biện pháp gom góp cái kia cái gọi là điều kiện đâu những cái được gọi là điều kiện, cụ thể tới nói, cũng đều là cái gì? Những này, Sĩn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, đa nạn hành động, tuyệt đối không phải là tại uổng phí công phu. May mắn, Sĩn đã biết, muốn phục sinh Ma Vương nhất định phải điều kiện bên trong, khẳng định có một cái. Đó chính là, nhất định phải đạt được Ma Vương tố thể. Chỉ có dạng này, Ma Vương mới có thể thuận lợi phục sinh a. Nói cách khác, gần nhất, ta phải thường xuyên đem là Sĩ si A mang theo bên người. Chỉ có như vậy, Mới có thể hơi nắm chặt một chút quyền chủ động Không biết xin đang suy nghĩ gì Lì đặt cùng ạ Nghĩ mã lại hỏi Vẹn đi ỉm mấy vấn đề Thẳng đến hỏi không ra cái gì tình báo hữu dụng về sau Vừa rồi đem cái này tà thần cho mang theo xuống dưới Xin cũng rời đi thần sảnh Về tới nhà bếp Khí con người ta căng thẳng Thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ Chương 955 nữ thần vị vị ẩn Vương Đô, khu quý tộc, nhà bếp Trải qua một đoạn thời gian giảm sóc về sau Nhà bếp hỗn loạn đã lắng xuống. Rất nhiều người cũng đã biết tòa này dũng giả dinh thự gặp phải quân địch tà thần tập kích, tiến tới đều hoặc nhiều hoặc ít đến quan sát một chút, nhưng ở biết tà thần đã bị xỉn đánh ngã về sau, liền lặng lẽ lui đi. Bình thường các bình dân cũng đều thông qua đủ loại con đường biết được tin tức này, một bên thở dài một hơi, một bên lại lệ cũ nghị luận ẩm ý đứng lên. Nguyên lai like là có tà thần xâm lấn dũng giả dinh thự sao? Đáng tiếc, chúng ta dũng giả ngay cả ma nhân cùng ma nhân thúc đẩy cường đại ma long đều có thể đánh ngã, chỉ là tà thần căn bản không nói chơi Có dạng này anh hùng tọa chấn tại vương đô, thật là khiến người ta an tâm a Hy vọng dũng giả có thể mau chóng kết thúc trận chiến tranh này đi. Đúng vậy a chiến tranh không kết thúc, ngay cả phố thương mại sinh ý đều rất khó làm đâu. Dân chúng thảo luận chuyện như vậy, thực cũng đã vương đô các ngõ ngách đều tràn ngập lên hơi an tâm không khí. Biết được dũng giả liên nhập xâm tà thần đều có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống về sau, vô luận là ai, đều sẽ đối với cái này cảm thấy an tâm a Không thể không nói. Tại cái này thời gian qua đi ngàn năm chiến tranh một lần nữa khai hỏa thời kỳ bên trong, trên đời này còn có một cái dũng giả tồn tại ở sự kiện, cho rất nhiều người nội tâm đều rót vào trèo trống. Có thể nói, xin dũng giả này tồn tại, trình độ nào đó đã trở thành mọi người trụ cột tinh thần, khiến mọi người cho dù ở cái này chiến loạn thời đại bên trong, vẫn như cũ duy trì địch nhân sẽ mau chóng bị đánh ngã, hòa bình sẽ mau chóng bị khôi phục hy vọng. Cái này có lẽ cũng là vương quốc cố ý tuyên truyền A. vì bảo trì sĩ khí vì để cho dân chúng không đến mức tại chiến tranh trong lúc đó đánh mất hy vọng sống sót, giống như vậy chính diện tuyên truyền, xem như tương đương có cần phải sự tình, mà muốn tuyên truyền anh hùng, phấn chân sĩ khí, mang cho người ta hy vọng mà nói, không có so dũng giả nhân tuyển càng thích hợp hơn. cho nên vốn là ở thân phận bại lộ về sau danh tiếng vang xa xỉn, tại cái này trong lúc chiến tranh, danh vọng là càng phát lớn mạnh, ngay cả bản nhân hình tượng đều đang cố ý tuyên truyền bên dưới trở nên cực kỳ vĩ đại đứng lên. đối với đây hết thảy. Xin trước mắt còn chưa biết được hắn chỉ là về tới nhà biệt bê tục bên trong nhìn xem nửa lưu lạc làm phế tích nhà biệt tục thật dài thở dài một hơi lúc này nhà biệt bê tục bên trong nữ buộc đám người hầu ngay tại thu thập biến thành chiến trường phế tích kỵ sĩ đoàn cấp kỵ sĩ cũng đang giúp đỡ khắp nơi đều có thể nhìn thấy bận điệu tứ phía bóng người bên này an bài 6 người bên này an bài 10 người bên này lại có 3 người lao lực như vậy đủ rồi còn lại toàn bộ đều lúc trước hướng chủ trách để đem nơi đó tu chỉnh đứng lên Lã sỉ a đứng tại đám người trung ương, dùng đến tỉnh táo lại bình thản ngự khí hướng về tất cả mọi người rơi xuống chỉ thị, để làm việc cực kỳ đều đốt vào đấy triển khai. A ba, Lý Lịnh ngay tại lã sỉ a bên người, nắm nàng một bàn tay, một bên áp, một bên vuốt mắt, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Đám người liền vì tu chỉnh tốt nhà bếp, đang cố gắng làm việc. Hy vọng đêm nay có thể bao nhiêu thu thập xong vài chỗ, để người trong nhà không đến nổi ngay cả cái ngủ lại địa phương đều không có đi. Xin như vậy tự lẩm bẩm. Nhưng hắn nói một mình, lại là đổi lấy một cái ôn nhu đáp lại. Lạ sỉ ạ tiểu thư thế nhưng là rất tài giỏi, vương cung phương diện cũng sẽ phái chuyên môn ma pháp sư cung đỉnh tới hiệp trợ tu sửa, hẳn là rất nhanh liền có thể chỉnh lý tốt, sẽ không ra vấn đề gì. Từ phía sau lưng vang lên thanh âm, để xin nao nao, xoay người, nhìn sang. Tiến vào nó tầm mắt người, không phải người khác, chính là một thân áo giáp người đeo tấm chắn thật lớn thiếu nữ. Nguyên lai like ngươi tại A, vì vị ẩn. Xin buông lòng biểu lộ Biết trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không trở lại nhìn xem đâu. Vi Vi ân cười khổ một tiếng, nói, tỷ ờ, người ca, dình các nàng vừa mới cũng đều tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về một chuyến. Lũ Mỹ giả càng là bởi vì lo lắng bọn muội muội an nguy vội vội vàng vàng chạy trở về, nhưng ở xác nhận trong nhà không có việc gì về sau, vừa rồi một lần nữa rời đi, trở lại lúc đầu trong công việc, chỉ có ta bị lì thả một ngày nghỉ, còn có thể đợi ở chỗ này. Thật sao? Xin gãi gãi gương mặt, thở dài nói, thật có lỗi, để cho các ngươi quan tâm. Đừng nói như vậy, sai là người xâm nhập, không phải ngươi. Vị Vị Ấn lắp đầu, lập tức lộ ra ôn nhu biểu lộ, nói, hú hồ, nơi này đối với chúng ta tới nói cũng đã là tương đương với nhà một dạng địa phương, chúng ta so với ai khác đều muốn quan tâm chuyện nơi đây. Nói như vậy lấy Vị Vị Ấn ngắm nhìn nhà bệ thuốc ánh mắt, thật sự có như giống như là tại ngắm nhìn nhà của mình một dạng, vô cùng ấm áp lại ôn hòa các ngươi có thể đem nơi này xem như nhà, ta cũng rất vinh hạnh. xin cười cười, cùng vị Vi Ân cùng một chỗ, sánh vai nhìn về phía nhà biệt phương hướng. dưới tình huống như vậy, Vi Vi Ân đột nhiên nở nụ cười. chúng ta giống như thật lâu không có giống dạng này đơn độc ở chung được a. Vi Vi Ân liền nói ra lời ấy. xác thực, xin rất tán thành gật đầu. từ khi đi vào Vương đô về sau, bên cạnh mình sự tình các loại đều giống như là cực tốc phát triển cùng thay thế một dạng, trở nên phi thường tấp nập. Phi thường khó có thể tưởng tượng. Bất quá là ngay cả một năm thời gian cũng chưa tới mà thôi, lại cảm giác giống như xảy ra rất nhiều chuyện đâu. Vì vị ẩn rất hoài niệm giống như mà nói, luôn cảm thấy, tại rẽ mì gần thời điểm tiến hành mạo hiểm sinh hoạt, vẫn chỉ là hôm qua mới phát sinh sự tình mở dạng. Đây cũng là vì vị ẩn nhất có cảm xúc ý nghĩ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, khi đó sự tình, giống như đã qua rất lâu. Xin bất đắc dĩ giang tay ra. Không có cách, bên cạnh hắn biến hóa thực sự quá nhiều. Kinh lịch sự tình các loại cũng theo nhau mà đến, cơ hồ không có một khắc đình trệ, dẫn đến đi theo những sự tình này thái một đường chạy tới hắn, cảm giác đều giống như đã trải qua thời gian dài dằng dặc một dạng, không cách nào giống như vị vị ẩn, có cảm giác rẻ mỉ gần thời gian ngay tại hôm qua. Đối với cái này, vì vị, vị ẩn là lần nữa nở nụ cười khổ. Dù sao ngươi kinh lịch sự tình so ta hơn rất nhiều, mà lại ngươi đợi tại rẻ mỉ gần thời gian cũng không dài, không giống chúng ta, đã tại rẻ mỉ gần chờ đợi nhiều năm trở lại vương đô đều mới bất quá một năm, cảm thụ tự nhiên không giống với. Nói, Vy Vy Ẩn quay đầu, nhìn về phía xìn. Nhưng là, trình độ nào đó tới nói, tại biết ngươi là dũng giả về sau, ta thì bấy nhiêu có thể dự liệu được sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Vy Vy Ẩn mà nói, để xìn cũng nhìn về hướng nàng. Ngươi đã sớm liệu đến. Xìn nháy nháy mắt. Đúng vậy a Vy Vy Ẩn có chút thốn thức mà nói, thời gian qua đi ngàn năm dũng giả đột nhiên lần nữa dáng lâm. Vẹn vẹn là cái này tình thế bản thân liền đã tại nói cho chúng ta biết, tương lai có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, thậm chí có khả năng ngay cả thế giới bản thân đều sẽ nên đón một lần tai nạn Thuyết pháp này, xác thực rất có sức thuyết phục Tại ma vương đã mất đi, dũng giả cũng không cần lại xuất hiện trong thời đại này, đã từng thế nhân cần có anh hùng một lần nữa giáng lâm, cái kêu biết được sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy người đều sẽ cảm thấy, tương lai có thể sẽ chuyện gì phát sinh, vừa rồi cần dũng giả đến lần nữa. Vì vị ẩn chính là cái kia sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, biết được mưu tính sâu xa, quan tâm thế giới người. Vì thế, vì vị ẩn sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý. Thậm chí, nàng sẽ một mực chiếu cố như vậy xỉn, là xỉn chuẩn bị trước trước sau sau chuyện lớn chuyện nhỏ, trong đó liền không khỏi không có trợ giúp dũng giả, trợ giúp xỉn, là tương lai làm chuẩn bị dự định. Thẳng thắn nói, ngươi mời ta cùng tỷ ở các nàng ở cùng nhau tiến nơi này thời điểm, chúng ta ngay tại bí mật thảo luận qua chuyện này. Vì vị ẩn buộc ra xình không biết bí mật. Chúng ta sẽ lưu tại ngươi nơi này, ngay từ đầu mục đích, chính là vì trợ giúp ngươi, trợ giúp ngươi. Nghe vậy, xình không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vị vị ẩn. Vì vị ẩn liền tiếp theo nói ra. Chỉ là, không có người sẽ nghĩ tới, chúng ta sẽ thói quen nơi này, ưa thích nơi này, đem nơi này xem như nhà của mình a. Tì ơ, ngươi cạ, lũ bị dạ thậm chí là ta, đến lúc này... Ai cũng đã đem cái nhà này sự tình xem như là chính mình sự tình. Ngay cả Lý đều phàn nàn qua ta, nói ta rõ ràng trở lại vương đô, về nhà dạ dạ hạt số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cảm giác có chút có lỗi với nàng cùng nàng phụ thân, nhưng cái này cũng biểu thị ta có bao nhiêu thói quen cuộc sống ở nơi này. Nói, vì vì ẩn vương tay, đặt tại xìn trên bờ vai. Mà thay đổi chúng ta, liên tiếp lên người của chúng ta, không hề nghi ngờ chính là ngươi. Có lẽ, ở sau đó trong chiến tranh, chúng ta cấp bậc này người không thể giúp ngươi quá nhiều bận rộn, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, vương đô này, cái nhà này, tiếp đó, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt. vi vị ẩn lấy thanh âm oanu làm ra mạnh mà hữu lực cam đoan, xin chỉ là kinh ngạc nhìn vi vị ẩn, một hồi về sau, hỏi một vấn đề. a, vi vị ẩn, xin liền do dự giống như mà hỏi, vì cái gì tất cả mọi người nói ngươi là vương quốc thủ hộ thần đâu? vi vị ẩn tay có chút dừng lại, ôm. Thật có lỗi. Xin phản ứng lại, liền nói, nếu như ngươi không muốn nói mà nói, ta liền không hỏi. Nhưng mà, Vy Vy ẩn lại là cười lắc đầu. Ngươi hiểu lầm. Vy Vy ẩn thở dài cười nói, đó cũng không phải cái gì không có khả năng đối ngoại nói sự tình. Chẳng nói đúng ta có hiểu biết người hoặc là các thế lực cao tầng cơ bản đều biết chuyện này, ta chỉ là không biết nên từ chỗ nào nói lên mà thôi. Nói như vậy lấy, Vy Vy ẩn trầm ngâm một chút, hướng về xin mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng đã biết. Thần tộc nữ thần đều có chân ấn dạng này tồn tại chi hạch, cho dù chết đi, chỉ cần chân ấn vẫn còn, vậy liền có thể sống lại, đúng không? Vì vị ân liền nhắc lên chuyện như vậy. Xin nhẹ gật đầu, biểu thị mình quả thật rõ ràng chuyện này. Đã như vậy, vậy liền tương đối tốt nói. Vì vị ân cười cười, chợt lên tiếng như vậy. Mặc dù chân ấn còn ở đó, dù cho nữ thần chết đi, đều có thể sống lại, có thể cái này cần thời gian. Càng là cao vị, càng là cường đại nữ thần. Phục sinh cần thiết thời gian liền càng lâu Nhất là một chút ti trưởng trọng yếu linh vực thần Phục sinh cần thiết thời gian Có cái đo đến bách thượng thiên năm đều là chuyện rất bình thường Nhưng tại ngàn năm trước Thần ma cuối cùng chi chiến triển khai Có một cái nữ thần lại tại trận chiến kia trước đó chết đi Nàng quyền năng đối chiến tuyến giữ gìn vô cùng trọng yếu Có nàng ở đây Rất nhiều sinh mệnh cùng chiến tuyến cũng đều có thể duy trì Để thần tộc cùng nhân tộc Tại lực lượng cường đại ma tộc trước mặt bảo trì ưu thế Bởi vậy Vì bảo hộ càng nhiều sinh mệnh, vì triệt để kết thúc chiến tranh, nữ thần kia trước khi chết đem chính mình chân ấn chuyển rời đến nhân loại nữ tính thể nội, thông qua sinh dục phương thức đến mau chóng phục sinh. Kết quả, một cái có được thần quyền lực có thể, lại đã mất đi nữ thần thân phận nữ tử nhân loại xuất hiện ở trên đời này. Nghe đến đó, xin đại khái liền hiểu. Ngươi chính là nữ thần kia sao? Xin ngạc nhiên lên tiếng. Đúng thế. Vì vị ấn nở nụ cười xinh đẹp. Đi qua... Ta từng là ty trưởng thủ hộ lĩnh vực thượng cấp thần. Nữ thần vì vị ẩn, đây chính là ta thân phận quá khứ. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 956 lại vĩ đại lại nghịch ngợm. Nữ thần. Xin á khẩu không trả lời được nhìn xem vì vị ẩn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái gọi là vương quốc thủ hộ thần chỉ thế mà thật là thần. Ty trưởng thủ hộ lĩnh vực thượng cấp thần, vì vị ẩn. Cái này ôn nu lại quan tâm, biết được chiếu cấu người. Lại một mực tại chiếu cố người vị Vị Ấn đội trưởng của tiểu đội, đi qua thế mà đã từng là nữ thần, chuyện như vậy, đơn giản có thể chấn kinh thế nhân. vị Vị Ấn liền nhìn xem á khẩu không trả lời được xịn, chính mình cũng có chút bật cười. Chuyện này, nạ si điện hạ là biết đến, lỷ cũng là biết đến, tì ơ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, lỷ cả cùng lù mì ra ngược lại không biết, thẳng đến gần nhất mới biết một bộ phận, ta còn không có đặc biệt tại trước mặt của các nàng giải thích qua. vị Vị Ấn lộ ra hoàn toàn như trước đây ôn nhu biểu lộ nói như vậy lấy. Lần này rất nhiều thần tộc nữ thần đều đi tới vương đô, ta cùng các nàng trong đó rất nhiều người kỳ thật đều là quen biết, gần nhất cũng một mực tại cùng các nàng ôn chuyện bên trong, thật là khiến người hoài niệm đâu. Vị vị ẩn trong giọng nói liền không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, có chỉ là hoài niệm cùng từng kia từng kia phiền muộn. Hiển nhiên tại mất đi nữ thần chi thân, trở thành nhân loại về sau, vị vị ẩn đã rất ít lại có cơ hội nhìn thấy đồng tộc của mình. Vậy ngươi cái này ngàn năm bên trong vẫn luôn lưu tại vương quốc bên này sao? Xin cơi khổ hướng về vị Vi ẩn tiến hành hỏi thăm. Đúng thế. Vi Vi ẩn nhẹ gật đầu, nói, lúc trước, tại ta biểu đạt ý nguyện của mình, nguyện ý lấy nhân loại chi thân tham gia cuối cùng chi chiến về sau, từng là 13 anh hùng một trong, lại là dũng giả mỹ chặt đồng bạn nhân loại nữ tính liền tự nguyện trở thành thai nghén ta mẫu thể. Lúc kia, Vi Vi ẩn người bị thương nặng, đã đạt thời khắc hấp hối. Mà tiếp qua không lâu, thần nhân ma tam tộc cuối cùng chi chiến liền muốn bắt đầu thần tộc cùng nhân tộc tuyến đầu cũng gấp cần nàng trở về có xét thấy đây vì vị ẩn từ bỏ tiếp tục kéo dài hơi tàn xung dưới tại biểu đạt ý nguyện của mình về sau bỏ sinh mệnh của mình đem chân ấn chuyển rời đến cái kia tự nguyện trở thành mâu thể dũng giả đồng bạn thể nội đang sau nương tựa theo sinh mệnh nữ thần án ý mà quyền năng vì vị ẩn tại nữ tính nhân loại kia trong bụng lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng vẹn vẹn một tháng liền bị sinh hạ đến lại từ sinh mệnh nữ thần quyền năng tiếp tục thôi phát để thân thể cấp tốc phát triển đến mười tuổi dạng này vì vị ẩn liền thành công đuổi tại cuối cùng chi chiến bắt đầu phía trước chiến trường trở thành thần nhân hai tộc tuyến đầu quan chỉ huy cũng liền ở trong một trận chiến kia vị vị ẩn phát huy tác dụng cực lớn nó bảo vệ quyền năng không biết đem gần như sụp đổ chiến tuyến ngạnh sinh sinh cứu trở về bao nhiêu lần cuối cùng thành công kéo tới dũng giả mỉ chặt liên hợp chí cao thần nghị cùng một châu đem ma vương cho thảo phạt chiến tranh như vậy kết thúc ma tộc cũng thuận thế đầu hàng tam đại chủng tộc tại sử thượng lần đầu tiên tam tộc hội đàm bên trong ký kết hòa bình điểu ước Để mỉ bộ tẹn sơ nghênh đón dài đến ngàn năm hòa bình. Về phấn vị vị ẩn, bởi vì lần này làm loạn quan hệ, tính mạng của nàng hình thái hoàn toàn thay đổi, mặc dù chân ấn lưu lại, quyền năng cũng lưu lại, nhưng nàng lại vĩnh viễn đã mất đi nữ thần chi thân, cho dù chết đi, đi qua chân ấn một lần nữa phục sinh, cái kia cũng không cách nào lại trùng sinh là thần tộc. Tam đại nữ thần từng biểu thị, nguyện ý vì dạng này hy sinh vị vị ẩn đi mời cầu trí cao thần Nis, để nàng khôi phục vị vị ẩn nữ thần chi thân. Đáng tiếc. Ngay lúc đó chi cao thần đã tiến nhập thánh vực, lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Dù cho dạng này, tam đại nữ thần cùng thần tộc các nữ thần vẫn như cũ biểu thị muốn tiếp vị vị ẩn về thần giới, tiếp tục ở lại trong thần giới. Nhưng, khi đó, dũng giả mì chặt chuẩn bị sáng tạo vương quốc, tự nguyện trở thành vị vị ẩn mẫu thể vị dũng giả kia đồng bạn thì tại trong trận chiến ấy hy sinh, vị vị ẩn quyết định kế thừa nàng di trí, trợ giúp dũng giả thành lập vương quốc. Là lúc ấy còn nhỏ yếu vương quốc Mỹ chặt ngăn lại như là đế quốc gia nạ loại hình nhân loại quốc gia cùng nhân tộc thế lực ngấp nghé Thế là, vì vị ẩn quyết định lưu tại trong vương quốc. Cái này nhất lưu, vì vị ẩn liền lưu lại dòng dã ngàn năm. Ngàn năm bên trong, vì vị ẩn vẫn luôn ở ngoài sáng bên trong ngầm trợ giúp vương quốc Mỹ chặt, là vương quốc Mỹ chặt che gió che mưa. Dân ra, vì vị ẩn liền bị thế nhân xưng là vương quốc thủ hộ thần, dù cho đi qua ngàn năm thời gian kỳ danh nhìn vẫn tại các thế lực cao tầng nơi đó như sấm bên hai. Đương nhiên, triệt để trở thành nhân loại ta, dù cho không có chiến tử, đều sẽ có sinh lão bệnh tử khái niệm, không còn giống như trước như vậy vĩnh hằng tồn tại. Vì vị ẩn như vậy biểu thị, cái này ngàn năm bên trong, ta thọ hết chết già nhiều lần, lại đi qua chân ấn nhiều lần phục sinh, tại thân thể còn nhỏ thời điểm, không phải là bị vương thất thu dưỡng, chính là bị vương thất chỗ tin cậy quý tộc thu dưỡng, cũng coi là đã trải qua rất nhiều nhân sinh đi. Lần này. Vị Vị ẩn chính là bị Vương thất một mực tin cậy nhà dạ dạ hạt cho thu dưỡng, tiến tới trở thành lì bạn thân. Dạng này Vị Vị ẩn ngày bình thường nhìn như bất quá là một cái quý tộc nhà dưỡng nữ, mà lại còn là một cái thân phận không cao mạo hiểm giả kỳ thực tại Vương đô quý tộc bên trong, cơ hồ không người nào dám đối với nàng bất kính. Nếu không phải như thế mà nói, nàng lại thế nào có biện pháp tùy tâm sở dục tiến vào Vương cung, thậm chí tại xin lần thứ nhất tiến vào Vương đô thời điểm liền dẫn hắn đi gặp Nạ Si đâu? Phải biết. Khi đó nạ sĩ hay là đợi gả khuê trung vương quốc trí bảo, không biết bao nhiêu quý tộc cầu mà không thấy công chúa điện hạ. vì vị ẩn lại có thể tùy tiện mang một người nam nhân đi vào gặp nàng, bởi vậy có thể thấy được vị vị ẩn địa vị cùng danh vọng. Mà vị vị ẩn vẫn luôn đối với bất kỳ người nào đều bảo trì ôn nhu, quan tâm lại tràn ngập kính ý lễ phép, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, chỉ cần có nàng tại, mặc kệ là quý tộc hay là vương tộc, cuối cùng đều sẽ hướng vị vị ẩn tiến hành một tiếng ân cần thăm hỏi. Đây chính là vị vị ẩn địa vị cùng danh vọng biểu hiện. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Vị vị ẩn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về xỉn nói một câu. Lý Đạt đại nhân cùng ả nì mã đại nhân đã chính thức hướng ta phát ra hủy thác, để cho ta tham gia phía sau thu phục cải nhân tộc hoạt động. Lời này vừa nói ra, xỉn lập tức kinh ngạc mà lên. Lý Đạt cùng ả nì mã nhờ ngươi đi thu phục cải nhân tộc. Xin cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không sai. Vị vị ẩn trùng điệp gật đầu, nói. Lần này tiến về hải nhân tộc, thần tộc cùng vương quốc đều sẽ phái ra cường giả tạo thành đại đội ngũ, siêu thoát cấp tồn tại lại sẽ không đi qua, lý đạt đại nhân cùng a ní mã đại nhân đồng đều cho là, có ta nếu đi qua, bao nhiêu có thể tăng thêm một đạo để cho người ta yên tâm bảo hộ. Tuy nói, lần này thu phục hải nhân tộc hành động, siêu thoát cấp tồn tại lẽ ra sẽ không tham gia, nhưng người nào biết nơi đó lại có cái gì bấy giờ đâu. Nếu như thần tộc cùng vương quốc phương diện cường giả đều bị tận diệt, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Dưới tình huống như vậy, có được bảo vệ quyền năng, có thể một mình chống đỡ lấy chiến tuyến, lấy lực lượng một người giữ vững một quốc gia, thậm chí một chủng tộc, một thế giới vỉ vị ẩn lực lượng liền nhất là trọng yếu đứng lên. Có nàng tại, mặc dù có cái văn nhất, đều có thể bảo vệ thần tộc cùng nhân tộc sinh lực, thông dòng rút lui. Lúc đầu, Ly Đạt Đại Nhân còn có A-Ni mà Đại Nhân còn dự định ủy thác giữ gìn cùng Ly cả cùng ta đồng hành. Nhưng ở loại kia vương quốc dưới mặt đất, không chung chiến cơ bản có thể xem như bị ngăn chặn lực phá hoại kinh người lòng tức cũng có khả năng dẫn đến đổ sụp nguy hiểm, duyên đi nơi nào ngược lại bó tay bó chân. Ly cả tự nhiên ma pháp tại loại này hoàn cảnh ác liệt địa phương cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Cho nên, lần này, tì ờ sẽ cùng ta cùng đi, duyên cùng Ly cả sẽ lưu ở chỗ này, lũ mị giả thực lực vẫn còn tương đối không tốt, ta là có khuynh hướng đưa nàng lưu tại dinh thự bên này. Vì vị ẩn hướng xin bàn giao ý nghĩ của mình, cùng tương lai trong một đoạn thời gian, dinh thự bên trong đám người hướng đi. Xin không có ngăn cản. Vì vị ẩn các nàng có hành động của mình tự do, không phải thủ hạ của hắn, mà là người nhà của hắn. Các nàng muốn làm cái gì, chỉ cần không phải chuyện gì xấu, xin cơ bản cũng sẽ không ngăn cản. Ai nhân tộc thu phục, xin chính mình không có hứng thú, nhưng ở thần tộc cùng nhân tộc bên này thế nhưng là trọng yếu hành động, ly đặt cùng ạ nghi mạng nếu đều mở miệng, vì vị ẩn tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai. Xin cũng không thế nào lo lắng an nguy của các nàng. Tại siêu thoát cấp tồn tại sẽ không tham gia dưới tình huống, tỷ ở thực lực đã đủ để tự vệ, lại có có thể một mình trèo chống chiến tuyến cùng chiến trường, thủ hộ vô số người vì vị ẩn, coi như hành động thất bại, tính mệnh không lo cũng đều là có thể làm được sự tình. Tiện thể nhắc lên, lần này hành động, lì sẽ mang theo nhà dạ dạ hạt tham gia, nhà éo biển vị kia nghe nói cũng tới, Vì vị ẩn như có thâm ý cười, để xin lông mày níu lại, hắn cũng dự định tham gia, xin không khỏi nói, cái kia tỷ ở sẽ không theo hắn đánh nhau a. Phải biết, hai người kia thế nhưng là còn có cuộc chiến này chưa kịp đánh đâu. Không biết. Vi Vi Ân bật cười nói, mặc kệ là Á Lễ Đì Á Đoàn trưởng hay là tỷ ơ, đều không phải là sẽ không để ý toàn đại của người. Thật sao? Xin nết miệng, nói. Vậy ngươi đại khái không hiểu rõ tỷ ơ, nàng nếu là cố chấp đứng lên, ngay cả ta đều không khuyên nổi. Đúng vậy a. Vi Vi Ân mỉm cười nói, có thể nàng chỉ là cố chấp mà thôi, sẽ không làm như vậy không lý trí chuyện. Vấn đề ở chỗ một khi dính đến chính mình sự tình, dính đến chuyện của người đàn ông kia, tiểu nha đầu kia thường thường đều sẽ trở nên dù sao cũng hơi không lý trí. nếu không, lúc trước nàng làm sao lại yêu cầu mình một người tiến về đế đô, tìm kiếm mình sừng, căng nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng, còn tại biết rõ chính mình sát suất lớn không phải là đối thủ dưới tình huống, y nguyên muốn khiêu chiến ạ lì đi a đâu. dính đến an nguy của mình vấn đề, chính mình cái kia chưa quá môn tiểu lao bà luôn luôn dễ dàng khư khư cố chấp. xem ra tại các ngươi trước khi lên đường. Ta phải hào hào tìm nàng nói một chút. Xin có chút bất đắc dĩ như thế lên tiếng. Như vậy cũng tốt. Vì vị ẩn đương nhiên sẽ không có ý kiến, nói, nếu như là ngươi nói, đứa bé kia nhất định sẽ chăm chú nghe vào a. Nói đến đây, vì vị ẩn lại là cười. Mặc kệ là tì ở cũng tốt, nguy cạ cũng được, đều bởi vì ngươi nhân sinh quỹ tích xuất hiện thay đổi cực lớn, lúc trước hoàn toàn nghĩ không ra người có thể đem các nàng nhận lấy, ngươi được làm đấy. Vì vị ẩn thuyết pháp, để xin cảm thấy có chút xấu hổ. Không có cách nào. Tưởng tượng lúc trước, vừa gia nhập vị vị ẩn tiểu đội thời điểm, xin thế nhưng là rất kiên cường hợp lý lấy mặt của mọi người biểu thị, chính mình sẽ cùng các nàng giữ một khoảng cách, không sẽ cùng các nàng quá độ tới gần. Ai có thể nghĩ, hiện tại đã là cùng trong đó hai người khoảng cách thêm tiếp xúc, đơn giản tiếp cận đến không có khả năng đón thêm gần tình trạng. Cái này, hoàn toàn chính là đùng đùng đánh mặt ta. Vì vị ẩn tự hồ cũng nhớ tới khi đó sự tình, lộ ra treo chọc giống như biểu lộ nếu không ngươi đem lùm mỉa giả cũng thu cất đi đứa bé kia mặc dù không có cái gì đặc biệt chỗ xuất sắc lại là cái rất cố gắng rất chiều cô các muội muội của mình cô gái tốt ta nghe vậy xin khoe miệng co giận không nghĩ tới ngươi lại như vậy vì vị ẩn bất thình lình làm mai mối cũng là đem xỉn eo cho vào đến vì vị ẩn nháy nháy mắt khó được trò đùa quái đản cười cười nói một câu như vậy ngươi tốt nhất suy tính một chút đi nói xong vị vị ẩn quay người rời đi xin gãi đầu một cái cũng là không có cách. Cái này trước nữ thần, thật sự là lại vĩ đại lại nghịch lắm đâu. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 957 đến Đạt Thành Thành Thịu. Ban đêm ráng lâm thời điểm, nhà biệt tục tu sửa làm việc đã là cáo một giai đoạn. Mặc dù còn chưa tới hoàn toàn sửa xong tình trạng, có thể chủ trạch để đã sửa sang lại đi ra, mặt khác vài tòa biệt quán cũng là đều đã sửa xong, để nhà biệt bê bên trong rất nhiều nhân khẩu đều có một cái có thể ngủ lại địa phương không đến mức đi ra bên ngoài qua đêm. Có thể tại ngắn ngủi không đến trong thời gian một ngày tu sửa đến nước này, tự nhiên là thiếu không được ma pháp trợ giúp. Tại không sai biệt lắm nhanh đến chạm vạng tối thời điểm, nạ sĩ liền tự mình mang theo một nhóm kiến thiết chuyên dụng ma pháp sư cung đình, để bọn hắn trợ giúp nhà bệ tục tiến hành tu sửa làm việc. May mắn mà có bọn hắn, nhà bệ tục mới có thể trong thời gian ngắn như vậy sửa chữa đến trình độ này. Mấu chốt là còn không cần xin trả tiền, cái này rất tuyệt. Ngươi cũng coi là giúp vương đô bắt được một cái trong bóng tối dục dịch phần tử ngoài vòng luật pháp, giúp thần tộc cùng nhân tộc loại trừ một cái nguy hiểm tà thần. Vương quốc còn không đến mức dám ở mức này thu tiền của ngươi. Nạ sĩ liền có chút tức giận nói như vậy lấy. Tư lý đặt cùng a ni ma nơi đó, nạ sĩ liền đã hiểu rõ sự tình toàn bộ trải qua. Cho nên đối với pẽn điệp xâm lấn nhà biệt sự tình, nàng cũng đã nắm giữ trong đó tình báo. Nhìn thấy nhà biệt không có xảy ra vấn đề gì, xỉn càng là không hề có một chút vấn đề. Vẫn như cũng là cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, nạ sĩ cũng yên tâm. Bởi vậy, đem ma pháp sư cung đình bọn họ mang tới giúp nhà bệ tu tiến hành tu sửa làm việc, cũng cùng xin hàn huyên mấy lần, thư giãn tưởng niệm chi tình cùng lo lắng chi tâm về sau, nạ sĩ liền ngựa không ngừng vó rời đi. Xem ra nha đầu này là thật bể buộn nhiều việc a Xin đành phải nhìn xem vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi nạ sĩ, si, trong lòng có chút cảm khái. Mỗi khi lúc này, xin đều sẽ nghĩ... Chính mình có phải hay không giúp nàng làm những gì, để nàng có thể nhẹ nhõm một chút đâu. Có thể xỉn tại hơn một tháng này bên trong không phải là không có nhắc qua chuyện này, lại bị nạ sỉ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Kỳ thật đều là một chút văn bản làm việc cùng giao tiếp làm việc, lại đến chính là hội nghị, trao đổi cùng đem vương quốc cùng thần tộc phương diện các hạng an bài cho phân phó, để người phía dưới đi chấp hành, coi như người hỗ trợ, công việc ta nên làm hay là không có chút nào ít, thậm chí còn có khả năng bởi vì người chưa quen thuộc những này quan hệ đến giúp ngươi quan tâm, cuối cùng ngược lại phiền toái hơn. Công chúa điện hạ này cũng không chút nào che giấu chính mình ngại phiền phức tâm tình, đối với xin quan tâm dụng tâm gọi là một cái kháng cự. Thế là, xin cũng hạ quyết tâm buông tay mặc kệ, để nha đầu này chính mình bận rộn đi. Mà tới được ban đêm, ra ngoài đám người cũng là liên tiếp bắt đầu trở về. Ti ở là mang theo trở thành biểu hiện bên ngoài quân các cường giả cùng một chỗ đầy người mùi máu tươi về đến trong nhà, khắp nơi tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Tăng thêm biểu hiện bên ngoài quân những người kia cơ bản đều là xỉn đã từng từ vương cung lao ngục dưới mặt đất bên trong mang ra tội phạm, phần này hung ác cảm giác thì càng dày đặc, để cho người ta nhịn không được nhượng bộ lui binh Người cả là cươi tại Long Hóa giữ gìn trên thân trở về, trên thân hai người ngược lại là không có gì thay đổi, chỉ là có chút phong trần mệt mỏi cảm giác, xem ra là không có gặp phải bao nhiêu phiền phức. Lùi mì dạ vừa về đến, lập tức lại chạy đến các muội muội của mình nơi đó. Về phân vị vị ẩn, Hôm nay liền không có đi ra ngoài nữa, cùng là xì si ạ cùng một chỗ, nên đón trở về chúng nữ, cho đám người chuẩn bị phong phú bữa tối. Tận đến giờ phút này, nhà bệ mới xuất hiện một tia khói lửa, bày biện ra một bộ ấm áp náo nhiệt cảnh tượng. Ngay cả lý lịch đều dính xỉn một ngày, cả ngày hôm nay đều lại đi quấy giày là xì si ạ làm việc, cùng xỉn chơi tại một khối. Đương nhiên, bữa tối trên bàn cơm, đám người lại hỏi thăm xỉn một lần, biết hôm nay cụ thể đều chuyện gì xảy ra. Biết được có cực hạn cấp tà thần vô thanh vô tức xâm lấn tiến đến, chỉ có sỉn lạ xỉ ạ cùng lý lịt ba người phát hiện nàng tồn tại, có ít người là lòng còn sợ hãi, có ít người là căm giận không thôi. Nếu là ta trong nhà, loại kia trộm gà bắt chó tà thần làm sao có thể ở chỗ này tùy tiện vào ra vào ra. Duyên chính là căm giận bất bình một cái kia. Cực hạn cấp tà thần. Sao? Tì ở đồng dạng lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt băng lãnh. May mắn tất cả mọi người không có xảy ra chuyện gì. Người ca ngược lại là lòng vẫn còn sợ hãi một cái kia. Ta. Các muội muội của ta cũng không có việc gì, chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi mà thôi, thật sự là quá tốt. lumi mì dạ cũng là vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đám người liền nhằm vào chuyện này, cấp ra phù hợp phong cách của mình phản ứng. Tốt, không có việc gì là được rồi. Vì vị ấn một mực tại ôn nhu chấn an đám người, để đám người thật vất vả mới buông xuống chuyện này. Bất quá phía sau thời điểm, đám người bao nhiêu lên một chút tranh chấp. Chủ yếu là duyên cùng tỷ ở, đều bởi vì sự tình hôm nay làm ra một chút chủ trương. Bắt đầu từ ngày mai, ta vẫn là canh giữ ở trong nhà đi, không phải vậy một chút a miêu a cậu đều có thể xông tới, ta có thể chịu không được. Duyên mãnh liệt như vậy biểu thị, cái này long nữ giống như đem nơi này xem như lãnh địa của mình, địa bàn của mình dáng vẻ. Đối với có người xâm nhập nhà bệ tu chuyện này, không thể nghi ngờ là trong đám người nhất cảm thấy khó chịu một cái. Từ khi trở lại nhà bệ tu về sau. Duyên cũng một mực tại bị xỉn vô tình hay cố ý quán thâu các loại khái niệm để nàng tiến hành các loại học tập để tương lai có thể thay xỉn quản lý tốt toàn bộ nhà bếp. Duyên năng lực học tập cũng phi thường cao siêu, đối với gia tộc quản lý kỹ xảo học được cũng rất nhanh, tựa như tại hóa người về sau triệt để khai khiếu giống như đầu não đang nhanh chóng tiến bộ bên trong, rất có chủng muốn trở thành nữ cường nhân, nữ học bá cảm giác từ dạng này Duyên trên thân đó là một chút cũng không nhìn thấy đi qua khở phê hình rồng rống duy chỉ có bạo lực điểm này. Con tiểu mẫu long này giống như vẫn luôn không có thay đổi dáng vẻ, tại đối với gia tộc càng ngày càng để ý hiện tại, biết được trong nhà gặp phải sự tình, toàn bộ chính là một bộ táo bạo lão nguội bộ dáng. Ti ở cùng gia khác biệt, không có táo bạo như vậy, lời nói ra nhưng không kém làm ấy. Ta cũng không muốn một chút bẩn thỉu đồ vật chạy đến trong nhà đến trước mắt, hay là an bài một bộ phận người có thực lực trong nhà, luôn phiên tiến hành thủ vệ đi. Ti ở liền như thế biểu thị ra. Nếu như không phải ở bên ngoài thảo phạt luyện ma có thể luyện cấp mà nói, Nhà đầu này khẳng định cũng sẽ để ở nhà. Cho dù là dạng này, đối với có người đuôi mụ xâm lấn chuyện nơi đây, thì ở hay là biểu hiện được phi thường lạnh nhạt, thậm chí đều lộ ra một chút sắc khí. Cái này khiến xin đều nhìn sừng sốt một chút, khiến cho một bên vị vị ẩn bù lại. Chứ gìn bên ngoài, coi trọng nhất cái nhà này người đại khái chính là thì ở, dù sao nàng đã không có nhà. Vì vị ẩn mà nói, để xin không phản bác được. Xác thực, thì ở đã không có nhà. Hoặc là nói, nàng có nhà. Nhưng này cái nhà nàng cũng sẽ không trở về, cũng không muốn trở về. Ở nơi đó, không chỉ có nàng không muốn nhìn thấy người, cũng có để nàng thống khổ hối ức. Tỷ ở nửa đời trước chính là ở nơi đó chịu đủ tra tấn, tự nhiên không có khả năng lại đem nơi đó xem như nhà của mình. Trái lại nơi này, không chỉ có lấy tỷ ở số lượng không nhiều người quan tâm nhất, chính nàng thể xác tinh thần đều toàn bộ cho cái nhà này chủ nhân. Đã như vậy, đối với tỷ ở tôi nói, nơi này chính là nàng duy nhất nhà, duy nhất chỗ dung thân duy nhất địa phương trọng yếu. Dạng này nàng sẽ biểu hiện ra có thể so với dư dỉnh mãnh liệt phẫn hận, không có chút nào kỳ quái. Chỉ là hai người đề nghị đều bị phủ định. Đầu tiên bị phủ định là Tì ở. Vương quốc hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm, còn lại quý tộc cũng đều đem trong nhà tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đều phái ra ngoài, phụ trách chấn thủ vương đô bên ngoài chiến tuyến, người đem một bộ phận cường giả để ở nhà, tạm thời bất luận này sẽ sẽ không hình thành vấn đề, vẹn vẹn là còn lại quý tộc nơi đó liền sẽ bất an a. Vì vị ẩn như vậy hướng về tì ơ nói. Tì ơ lập tức trầm mặt lại. Ngay sau đó, Duyên cũng bị khuyên đủ. Người cả còn cần ngươi lực cơ động, có ngươi mang theo nàng, nàng mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem vương đô xung quanh tuần sát một lần, đem có uy hiếp ma nhân ấu thể cho kịp thời tiêu diệt Ngươi nếu là để ở nhà, lấy mươi cả các lực, căn bản không có cách nào chấp hành công việc này. Vì vị ẩn điểm ra vấn đề trong đó, để Duyên ngâng lên gương mặt. thấy thế, thế ngươi cả vội vàng mở miệng nhất Gần nhất ma nhân ấu thể số lượng đã càng ngày càng ít, đoán chừng một vùng chu vi ấu thể đều đã bị tiêu diệt, coi như du dình tiểu thư không tại, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Người cạ liền giúp sấn du dình một thanh. Cái này, lúc này, ngược lại là vì vi ẩn có chút không lời nào để nói. Nếu là như vậy, du dình xác thực có thể để ở nhà. Thân là cực hạn cấp cường giả, mà lại còn là siêu thoát cấp phía dưới mạnh nhất long trùng, để du dình giống những người còn lại một dạng, ngày bình thường một mực tại bên ngoài trông coi chiến tuyến. Tiêu diệt một chút tạm ngư, vậy cũng quá mức đại tài tiểu dụng. Kế tiếp, vương quốc bên này chuyện trọng yếu nhất, không ai qua được đối với hải nhân tộc tiến hành thu phục hành động. Hết lần này tới lần khác, hành động này, Duyên lại có sở thụ hạn sẽ không xuất động. Kể từ đó, Duyên tiếp xuống ngược lại có thể rảnh rỗi. Nghi cả cũng giống như vậy, có thể để ở nhà. Như vậy, mắt thấy vỉ vỉ ẩn có nhả ra dấu hiệu, Duyên hai mắt tỏa sáng, nét mặt tươi cười đổi ra. Nang kỳ thật đã sớm nhìn trời trời ra ngoài bên ngoài khắp nơi bay loạn, tiêu diệt những cái kia liên miên bất tận ma nhân ấu thể chuyện này cảm thấy nhàm chán. Nếu là đổi lại trước kia, Duyên khả năng còn hận không được mỗi ngày ra ngoài sát phạt một phen, ngược ngược tiểu quái, uy phong uy phong, hiện lộ rõ ràng một chút thân là ma vật chi vương khí khái. Có thể hóa người về sau, Duyên mặc dù vẫn như cũ bạo lực, lại đối với ước hiếp nhỏ yếu loại chuyện này không có hứng thú gì. Cho nên, so với mỗi ngày đều ra ngoài ngược trách. Duyên càng muốn nằm ngoài trong đình viện đi ngủ. Đương nhiên, là lấy long hóa tư thái. Xin cũng có giúp Duyên chuẩn bị một gian phòng, cũng không biết vì sao, cái này long nữ lại không thích đợi trong phòng đi ngủ, ngược lại ưa thích tại trong đình viện lấy long hóa chi thân nằm sắp ngủ. Bản nhân là nói như vậy. Ta như thế uy vũ ba khí, đương nhiên phải ở tại rộng rãi bắt ngát địa phương, sao có thể bị loại kia không gian thu hẹp cho chói buộc. Bản nhân liền từng ngoài phong lẫm liệt tại xỉn trước mặt như thế biểu thị qua. Lúc đó. Xin ngược lại là nói, có gan ngươi cũng tại rộng rãi bắt ngát địa phương thay quần áo. Câu nói này vừa ra tới, nào đó rồng lập tức có thí chủ ý nghĩ, nhọn răng mèo đều lộ ra, chỉ thiếu chút nữa tại xỉn trên đầu gặp một cái. Từ trên tổng hợp lại, Dinh cùng Lý Cạ ở sau đó trong một đoạn thời gian đều không cần lại ra cửa, chết để nhàn rỗi Nhìn thấy tình huống này, tì ở cũng không nhắc lại cùng là Dinh tự phân phối hộ vệ sự tình. Vì vì ẩn thừa cơ cùng tì ở nhắc lên hải nhân tộc sự tình, nói cho tì ở nàng muốn mang lấy nàng cùng một châu đến ải nhân tộc vương quốc bên kia, tỷ ở không có chút do dự nào, trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. một mực giết luyện ma cũng có chút dứt án, tiếp xuống liền giết giết ải nhân đi. nha đầu này liền nói ra nguy hiểm như vậy lời nói tới, xin thật là có điểm lo lắng, nha đầu này có thể hay không một mực tại sát phạt, một mực tại chiến đấu, cuối cùng dẫn đến tâm tính xảy ra vấn đề. hắn cũng không muốn nhà mình tiểu lão bà biến thành một cái tàn nhẫn vô tình người hiếu sát. thế là, xin tại chỗ quyết định. Đêm nay được thật tốt tiêu tiêu nàng lệ khí. Không thể nghi ngờ, muốn đạt thành thành tựu như vậy, nhất định phải tiêu hao chính mình lao lực, thể lực cùng tinh lực. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 958 lại là cái vương giả. Đêm khuya, xỉn tại là xì si ạ phục thị bên dưới tiến về bãi tắm. Lý Lý đã trước một bước bị lạ xì ạ mang vào tắm rồi, hiện tại thì là hoàn toàn ngủ thiếp đi, bị lạ xì ạ cho mang về gián phòng nhưng xỉn một chút cũng không có cảm thấy cô đơn dù sao hắn của bạn hôm nay cũng đúng giờ đi tới bãi tắm cùng xỉn cùng một chỗ ngâm vào trong nước không không chỉ có là tỷ ở mà thôi lỵ cả cùng xỉn cũng đến đây hai người này tựa hồ là bị tỷ ở mang tới đồng thời còn không biết xỉn ở bên trong đợi đến xỉn đã ngâm một hồi về sau các nàng mới đi theo tỷ ở cùng một chỗ từ bên ngoài đi vào đương nhiên hai người giống như tỷ ở đều là tựa như mới sinh lúc hỏng bét tư thái Mà không giống với một mặt bình tĩnh ngâm vào trong nước thì ở, hai người này là ngơ ngác nhìn xỉn, cũng bị xỉn cho ngạc nhiên nhìn xem, nửa ngày về sau mới nhao nhao hé miệng, thét lên lên tiếng. đần đần chủ nhân. a á á á á. Hai thiếu nữ liền một bên ơ, một bên mặt đỏ tới mang thai ôm thân thể ngồi xuống. Có thể nói như thế nào đây? Các ngươi tư thế này, ngược lại càng hỏng bét không phải sao? Xin một bên khỏe miệng co giật, một bên bất đắc dĩ lên tiếng. Nghe được xỉn thanh âm. Duyên cùng lì ca đều toàn thân run rẩy, không biết là khí hay là xấu hổ. Người ca hẳn là xấu hổ à. Nha đầu này rất không có khả năng sinh sinh khí, lại đều đã trong trong ngoài ngoài đều là xin người, giống như vậy bị nhìn thấy, sinh khí là sẽ không tức giận, chính là tính cách cho phép, cho đến hôm nay, như trước vẫn là cảm thấy thẹn thùng mà thôi. Về phần dịn, vậy liền rất khó nói. Ngươi, ngươi cái ngốc chủ nhân, ngu xuẩn chủ nhân. Duyên liền một bên tê Một bên đỏ mặt triển khai một đôi long rực, che khuất thân thể mềm mại của mình. Phản ứng kia, không thể không nói, vẫn rất tươi mới. Xin liền không biết chưa phát giác nói một câu xúc động. Nguyên lai like ngươi cũng học được thẹn thùng A. Long nữ này, thật sự là càng lúc càng giống cái nhân loại bình thường thiếu nữ. Đừng! Đừng nhìn ta chầm chầm nhìn! Xin tiên sinh! Người cạ thì xấu hổ sắp khóc đi ra. Phản ứng này cũng không tươi mới, lại vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều để xình cảm thấy thú vị. Ngay tại hai nha đầu này đồng đều sa vào đến e lệ bên trong. Trong lúc nhất thời, đúng là hoàn toàn không biết làm sao đứng lên về sau, thì ở thật tiên lặng thanh âm truyền vào hai người trong hai. Tranh thủ thời gian vào đi, không muốn bị nhìn thấy liền ngâm mình ở trong nước là được rồi. Tị ở đưa qua độ bình tĩnh ngữ khí, để Duyên cùng Lyca đều phản ứng lại. Ta, ta nói, ngươi vì cái gì còn có thể bình tĩnh như vậy a? Duyên gọi như vậy lấy, cũng nhanh chóng nhào vào trong nước, ngâm vào trong nước. Ô Lì cả cũng tranh thủ thời gian ngâm vào trong nước, ôm thân thể mềm mại ngồi sồm ở trong nước, chỉ còn lại có nửa cái đầu lơ lửng ở trên mặt nước, thổi qua liền phá gương mặt vẫn như cũ tràn đầy đỏ bừng. Cứ như vậy, hôm nay không chỉ có là tì ơ mà thôi, ngay cả du dinh cùng lì cả đều thành xỉn của bạn. Một nhóm bốn người cùng nhau ngâm mình ở cùng một cái trong bồn tắm, mặc dù phòng tắm rất lớn, nhưng cũng để trong không khí tràn ngập lên một trận mất tự nhiên không khí. Chủ yếu vẫn là du dinh cùng lì cả, hai người này một mực tại thẹn thùng. Đều không dám nói chuyện, ngẫu nhiên liếc thấy xìn bại lộ tại hơi nước bên trong lồng ngực thời điểm sẽ còn đỏ bừng cả khuôn mặt cuốn quyết quay đầu chỗ khác, một bộ xấu hổ giận dữ muôn chết bộ dáng, Xìn cũng có chút xấu hổ. Mặc dù mở rộng tầm mắt là không sai, có thể cùng nữ hài tử nhiều như vậy cùng một châu ngâm mình ở trong nước, liền xem như hắn cũng là lần thứ nhất. Không đúng, tại ma giới chuyển ma chỉ một lần kia, các ma nhân đều cùng hắn cùng một châu ngâm đi vào đi. Đáng tiếc, khi đó kinh nghiệm cũng không thích hợp với hiện tại. Đương nhiên, xin rất nhanh liền điều chỉnh tới, hướng về dù gìn cùng lì cả lộ ra treo chọc giống như dáng tươi cười. Đừng thẹn thùng nha, chủ nhân của các ngươi cùng lão công ta cái gì chưa thấy qua. Xin nói ra cực kỳ vô sỉ lời nói tới. Đần chủ nhân. Ngốc chủ nhân. Ngu xuẩn chủ nhân. Duy lập tức dùng đến chính mình đặc thù bé con âm mắng lấy xỉn, vừa mắng còn một bên hướng phía xin hát nước, không chỉ có không có để cho người ta cảm thấy hung, ngược lại làm cho người cảm thấy đáng yêu. Đừng! Đừng nói nữa. Xin tiên sinh. Người cạ cũng là con mắt đều tràn đầy hơi nước. Cái này tinh linh thiếu nữ mặc dù cũng không phải không có cùng xin cùng một chỗ cua qua tám, thậm chí lần đầu thời điểm chính là trong suối nước nóng vượt qua, cũng mặc kệ bao nhiêu lần, nha đầu này hay là sẽ vì này cảm thấy thẹt thùng, chớ nói chi là bây giờ còn có người khác ở đây, nàng không có chạy chối chết, đã là có chút mất lý trí biểu hiện. Chỉ có thể nói, thật không hổ là lấy thuần khiết và thánh khiết nổi tiếng tinh linh, phản ứng này cực kỳ nại sở. Mà lúc này, Duyên Đồ đã chuyển hướng tì ở. Ta nói, ngươi có phải hay không cố ý đó a Duyên thở phi phò nói, ngươi là biết rõ ngốc chủ nhân ở chỗ này, còn mời chúng ta tiến đến sao Xem ra, Duyên cùng Lì Cạ sẽ tiến đến, tất cả đều là bị tì ở mời. Dinh thự bên trong, tất cả nữ hải tử đều biết điểm thời gian này căn bản là xin đi tắm thời gian, trừ tì ở bên ngoài, ai cũng sẽ không ở lúc này tiến đến, chỉ có Lì Lịt sẽ ngẫu nhiên sông tới thôi. Duyên Cung Ly cả mà nói, lúc đầu cũng biết điểm thời gian này không phải đi tắm thời điểm, nhưng gần nhất xin thường thường tiến về vương cung, có đôi khi nửa đêm đều không có trở về. Duyên Cung Ly cả đoạn thời gian trước cũng bởi vì được ra ngoài tiêu diệt ma nhân ấu thể quan hệ, thường xuyên đến đã khuya mới trở về, dần dà, liền có chút mất đi cố kỵ. Dưới tình huống như vậy, thì ở lại mời các nàng cùng một chỗ tiến đến, cái kia Duyên Cung Ly cả khẳng định sẽ coi là xin đi ra, không có tại điểm thời gian này đi tắm. Ai có thể nghĩ? Hai người đều tỷ ơ nói. Tỷ ơ ngược lại là hoàn toàn không có một kia ấy nấy. Thậm chí, nàng còn một mặt bình tĩnh lên tiếng. Là chính các ngươi nói muốn tìm xỉn, hỏi hắn tiếp xuống một đoạn thời gian có hay không nhiệm vụ, có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ đợi ở nhà. Nói cách khác, tỷ ơ là bởi vì Duyên cùng Lý Cạ lần giải thích này, vừa rồi dứt khoát đem các nàng mang tới sao. Làm tốt lắm. Xin yên lặng ở trong lòng cho mình tiểu lão bà lời khen. Ngươi! Trái lại Duyên cùng Lika. Hoàn toàn bởi vì tỷ ở cái kia cường đại lý luận trận chọn mắt, cái này cần dùng dạng gì logic suy nghĩ mới có thể dẫn xuất dạng này đáp án. Chẳng lẽ ngươi cũng không có lòng xấu hổ sao? Không, giống như người này, xác thực không có bộ dáng. Vậy ngươi cũng không thể kéo chúng ta xuống nước cả. Duyên đã đang nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội cùng tỷ ở quyết đấu. Ly cả thì hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng mới tốt, cuối cùng chỉ có thể yên lặng ngâm mình ở nơi đó, tiếp tục đỏ mặt. Thật, tốt thẹn thùng. Lúc này, xin mới thu hồi chính mình cái kia quang minh chính đại đánh giá ánh mắt. ân, hắn đã nhìn ra đi ra. Duyên lì cạ tỉ ở. Cái bài danh này là có ý gì, hiểu đều hiểu, không hiểu ta cũng không có cách, thậm chí sẽ cho ngươi phát một đóa tiểu hồng hoa cùng học sinh tốt giấy khen. Về phân hiểu, lời còn muốn ban thưởng gì? Diễn bích hối lôi đi thôi. Đặc biệt là những cái kia hiểu ngay lập tức người, chính mình hảo hảo đi tỉnh lại. Bất quá, xin thật là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi bình thường không hiện sơn không lộ thủy, còn mang theo một ngụm bé con âm, kết quả thế mà trong bóng tối lặng yên không tiếng động xưng bá, chủ nhân ngươi ta nguyện ý xưng ngươi là mạnh nhất. Xin hướng giữ gìn dơ ngón tay cái lên. Nha đầu này, bình thường thật không có nhìn ra, lại là cái vương giả. Cho dù là nhìn dáng người tốt nhất vì vị ẩn, đoán chừng cũng không sánh bằng cái này tiểu long nữ à. Tại xin người quen biết bên trong, cũng chỉ có ẹ e xét, chẳng cùng tinh linh nữ vương sổ phỉ có thể áp đảo nàng đều có thể cùng nạ sỉ cùng nhì ẹn sánh vai cùng mà long nữ này dáng người vẫn còn so sánh nạ sỉ cùng nhì ẹn nhỏ nhắn xinh xắn một chút thấp cấp nàng đại khái một cái đầu cao hơn ẹt sệt một cái đầu cái kia hình thành tương phản đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ nếu không phải xỉn gặp qua nhà mình long ma điện hạ siêu thần tư thái cái này đồng nhan bạo lực tiểu long nữ tuyệt đối có thể trở thành hắn rèn luyện năm ngón tay công đối tượng chỉ là a ta đương nhiên là mạnh nhất a Đần chủ nhân Bản nhân giống như không để ý tới giải được xỉn trong lời nói thâm ý, hướng phía xỉn mài răng thử miệng, một bộ muốn nhào tới cắn hình dạng của hắn, lộ thai thì hay là đỏ. Đúng đúng đúng. xỉn cũng sẽ không cùng với nàng giải thích, để tránh cái này bạo lực nha đầu tức giận, giang tay ra về sau, lập tức nói sang chuyện khác, hỏi, đúng rồi, các ngươi tìm ta là muốn hỏi ta tiếp xuống có cái gì dự định thật sao. xỉn không cho các thiếu nữ đáp lời cơ hội, nói thẳng ra bản thân tiếp xuống hành trình. Ta dự định đi một chuyến tinh linh chi hương, sẽ không để ở nhà. Câu nói này, cực kỳ thuận lợi hấp dẫn các thiếu nữ lực chú ý. Tinh linh chi hương. Tì ở nhìn về hướng xỉn. Khi. Xỉn tiên sinh dự định đi tinh linh chi hương sao? Tiểu tinh linh lỉ cả càng là không lo được thẹn thùng, vội vàng ngẩng đầu lên, truy vấn lấy. Đi tinh linh chi hương làm gì? Duyên còn tại mọc lên ngột ngạc, phát tiết giống như vốt mặt nước. Nha, thơi có chút sự tình, muốn hỏi một chút Sophie. Nạ đủ lạ còn có cái kia chính nghĩa nữ thần. Xin chưa hề nói đến quá rõ ràng, trực tiếp nhìn về phía rưu dình cùng Lý Cạ, hỏi, các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Vấn đề này, đếm Lý Cạ dẫn đầu ý động cũng lộ vẻ do dự. Ta, ta muốn đi, có thể nữ vương điện hạ cùng nạ đủ lạ nữ thần tựa hồ không quá muốn ta đi qua. Người Cạ có chút dầu dĩ không vui. Cái này tinh linh thiếu nữ tự nhiên là một mực tại lo lắng tinh linh chi hương tình huống vốn đang muốn cùng sổ phỉ cùng nạ đủ là bọn người cùng một chỗ về tinh linh chi hương lại bởi vì sổ phỉ cùng nạ đủ là sách lược, chỉ có thể lưu tại trong vương đô. Xin lại lơ đến có ta ở đây đâu thật xảy ra chuyện gì, mang ngươi thông dong chạy trốn có lẽ còn là làm được xin đối với người cả nói ra nếu như ngươi muốn đi, vậy liền nói thẳng là được rồi, sổ phỉ cùng nạ đủ là bên kia ta sẽ đi nói rõ. Cái này tốt như vậy sao? Ngươi cả trong mắt ý động chi sắc càng đậm Chỉ là từ trước đến nay Nhu Thuận nghe lời tính cách quay phá, để nàng vẫn còn có chút lo sợ bất an. thấy thế, thế xin tại chỗ đánh nhịp. Vậy cứ thế quyết định đi. Xin như vậy quyết định đồng thời, còn vươn tay, làm bộ phải hướng lấy lỉ cạ phương hướng sơ soạn, nói, nếu là ngươi còn không nguyện ý thành thành thật thật thuận theo bản tâm, vậy ngươi lão công ta liền muốn buộc ngươi nghe lời à? Ta, ta sẽ đi. Sẽ nghe lời. Người cạ tranh thủ thời gian đầu hàng, trên mặt lo sợ bất an biến thành thất kinh. Thuần khiết như Lỳ Cạ cũng đã có chút thói quen xỉn cái kia hơi có vẻ vô sỉ tắc phòng, biết nếu là không nghe lời, tiếp xuống hạ tráng sẽ là cái gì. Nếu là nơi này chỉ có chính nàng cùng xỉn, Lỳ Cạ cũng liền mặt thường hồng thuận theo hắn. Nhưng nơi này còn có hai cái người xem. Cái này nếu như bị làm đủ loại sự tình, Lỳ Cạ tuyệt đối sẽ đúng nghĩa xấu hổ giận dữ muốn chết. Thế là, Lỳ Cạ chỉ có thể khuất phục tại xỉn nhất gia chi chủ huy nghiêm, vô sỉ hành vi, phía dưới. Vậy còn ngươi xỉn truyền hướng duy dĩnh đừng quay tới ngu xuẩn chủ nhân duy lại hướng phía xỉn rội cho một thanh nước hư lạnh một tiếng nói lầm bầm nếu là ta không đi mà nói còn không biết ngươi cái này ngốc chủ nhân muốn lúc nào mới có thể đến tinh linh chi hương đâu hiển nhiên duy rất có thân là tọa kỵ tự giác vấn đề duy nhất là trong nhà làm sao bây giờ a duy buồn bực phải biết đang ăn lúc ăn cơm tối nàng đều đã quyết định muốn ở sau đó trong một đoạn thời gian bảo vệ tốt nhà biệt gia Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 959 cớ sao mà không làm? Duyên phiên muộn, xỉn tự nhiên thấy được. hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng. Dù sao vì vị ẩn muốn dẫn lấy tỉ ở cùng đi thu phục cải nhân tộc, lạ sỉ ạ cùng lý lịch ta thì sẽ mang lên, đến lúc đó trong nhà chỉ còn lại có lú mị ra, xin nhờ nạ sỉ hảo hảo chiếu khán một chút, cũng không đến mức xảy ra vấn đề gì mới đúng. Sẽ xâm lấn nhà biệt người. Tám thành chính là hướng về phía xin các loại những người này mà đến. Nếu là xin bọn người rời đi nhà biệt, trừ lù mị giả bên ngoài, trong nhà cũng chỉ còn lại có một đám kỵ sĩ, người hầu cùng nữ bộ loại hình. Dưới tình huống như vậy, nếu như không phải có người tận lực muốn buồn nôn chính mình, tận lực chọc giận chính mình, tận lực muốn phát tiết nói, cái kia nhà biệt thuật lẽ ra sẽ không ra vấn đề gì. Còn lại lù mị giả cũng là trong mọi người nhất bình thường không có gì lạ một cái thú nhân thiếu nữ, hướng về phía nàng mà đến người, ít càng thêm ít. Cho nên, chúng ta đều sẽ đi, chỉ còn lại có lù mị ra, ngược lại có khả năng sẽ không gặp phải sự tình gì. Xin thì cho là như vậy. Lại nói, giống vẽn địa ịm dạng này am hiểu lừa gạt tẩn nấp tồn tại dù sao cũng là số ít, có lì đặt cùng ả ní mà tỏa chấn tại vương đô, địch nhân muốn vô thanh vô tức xâm lấn tiến đến, hay là thật khó khăn. Tuy nói, lì đặt cùng ả ní mà đều không giống nã đủ là như vậy, có thể thân hóa tự nhiên, giam thị cả tòa thành thị thậm chí toàn bộ thế giới. Nhưng các nàng quyền năng bản thân diệu dụng đồng dạng là vô tận. Ly đặt vận mệnh quyền năng nhất là văn năng, trừ cung ma vương, trí cao thần cái này hai đại ngoài quy cách tồn tại dính liễu quan hệ sự vật, trên đời này đại bộ phận sự tình nàng đều có thể làm được. À nghĩ mạ sinh mệnh quyền năng cũng là đối với thế gian mọi loại sinh mệnh có cường đại sức cảm ứng, chỉ cần không phải bị sự tình gì bị kiềm chế đến, trong vương đô tất cả mọi người ra ra vào vào, nàng đều có thể nương tựa theo đối với sinh mạng khí tức nhạy cảm cảm ứng có trô phát giác kể từ đó, giống vẹn đi im như vậy có thể nên ngang xâm lấn vương đô, còn không bị phát hiện tồn tại ở trên đời này, thật chỉ là số ít. mà vẹn đi im đã bại, tiếp xuống sát suất lớn sẽ không còn có cái gì đuôi mù ra hỏa sông vào mới đúng. từ trên tổng hợp lại, chúng ta rời đi vương đô, hẳn là không vấn đề gì. a, tốt a, xin ngựa khí cũng không phải rất kiên định. dù sao, đến trình độ này, đủ loại yêu ma quỷ quái cũng có thể xuất hiện. Chỉ bằng vào lì đặt cùng ạ nì mà canh giữ ở trong vương đô, có thể hay không ứng phó tất cả tình huống, vậy thật là rất khó nói. Các nàng mạnh thì mạnh, nhưng thủy chung không phải trí cao thần. Mà ngay cả có thể xương toàn năng trí cao thần đều có ma vương cái này thiên địch, ai có thể cam đoan, trên đời này sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn đâu. Cho dù là mạnh nhất ma vương, không đồng dạng có dũng giả khắc tinh này sao. Thế gian vạn vật tựa như dạng này, chưa bao giờ thứ gì là tuyệt đối. Nhưng, luôn luôn bó tay bó chân. Vậy cũng không phải sự tình. Lý Đạt cùng án ý mà chính là lại cân nhắc cái này, lại cân nhắc cái kia, lại phải cân nhắc thú nhân tộc, lại phải cân nhắc giải nhân tộc, kết quả còn muốn cứu vớt cái kia, thu phục cái này, vừa rồi khiến cho thú nhân tộc phản đồ chính mình diệt trừ không được, ải nhân tộc phản đồ lại được phái người khác đi giải quyết, chính mình lại chỉ có thể tọa chấn tại vương đô, bị động đến không được. Nhìn xem người ta đã nát, một cái nhân tài mới nổi, người ta hiện tại cũng xong đến bay lên, trên đời này chế tạo hòa loạn, Đây tuyệt đối là có thể dễ như trở bàn tay danh lưu sử sách, so còn sót tại thế ở giữa vài vạn năm các nữ thần đều muốn bị người kiên kỵ. Có lẽ, đây chính là nhân vật phản diện đi. Gây sự dù sao cũng so lắng lại sự cố dễ dàng hơn nhiều, ly đặt cùng ạ ní mạ làm cho này cái thế gian trật tự người giữ gìn, cũng là xác thực vất vả. Xin lý giải các nàng, lại không có ý định cùng với các nàng một dạng. Hắn có chính mình quả thật chuyện muốn làm. Cho nên... Chỉ cần không phải sẽ tạo thành thần tộc cùng nhân tộc vấn đề lớn, hắn muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Xin giang tay ra, đối với Duyên nói, ngươi đến cùng có đi hay không đâu. Thật không muốn đi liền ở lại đây đi. Tuy nói, không có gì mà nói, chính mình đại khái đến mang theo tất cả mọi người một đường thuấn gian di động đi qua, đoán chừng phải phiền phức chết, có thể chậm dần một chút bước chân, chậm một chút đến, cũng là không phải chịu không được. May mắn, Duyên mím môi. Cấp ra đáp án. Ta đi. Hiển nhiên, cái này tiểu long nữ không phải rất muốn thủ một cái xỉn không tại, những người còn lại cũng đều cơ bản không có ở đây nhà. Vậy liền quyết định như vậy đi. Xỉn tại chỗ đánh nhịp. Ngày mai ta đi cùng nạ sĩ chào hỏi một tiếng, sau đó chúng ta liền xuất phát, tiến về tinh linh chi hương. Lần này người đồng hành, có giữ gìn, ly ca, lạ si à cùng ly lịch một nhóm bốn người. Nhân viên này, cùng lần trước tiến về tinh linh chi hương, tham gia lễ hội hòa bình thời điểm cũng liền kém một cái nạ xì mà đã xong. Nhưng lần này, nạ xì khẳng định là không có cách nào đi. Công chúa Điện Hạ hiện tại bận rộn như vậy, làm sao đều khó có khả năng đi theo chính mình thật xa chạy tới tinh linh chi hương nghỉ phép. Xin cảm giác mình đã có thể nhìn thấy ngày mai nạ xì sinh không thể luyến biểu lộ. Ta không muốn làm việc. Muốn đi chơi a. Mò cá công chúa như vậy hò hét, phảng phất lân cận ở bên hai. Xin cười một tiếng, ngay sau đó nhớ ra cái gì đó chuyển hướng một bên một mực lộ ra rất bình tĩnh tỉ ở. Ngươi cùng vị vị ân cùng đi thu phục cải nhân tộc thời điểm, nhưng phải nhớ kỹ khiêm tốn một chút, tuyệt đối đừng làm loạn. Xỉn có ý riêng lấy. Tỉ ở dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng Xỉn. Ngươi chỉ là chuyện của người đàn ông kia a. Thiếu nữ hoàn toàn như trước đây nói thẳng lại nói chúng tim đen, ngôn ngữ hoàn toàn không mang theo nửa điểm dây dưa dài dòng. Vị vị ân liền đã cùng tỉ ở nói qua ạ lý đi ạ sự tình, tỉ ở cũng đã biết, lần hành động này Chính mình gái kia phụ thân sẽ cùng theo cùng một chỗ tới. Xin cũng không che giấu chút nào chính mình quan tâm. Ta liền sợ ngươi ở trên đường cùng nam nhân kia đánh nhau, dẫn đến hỏng sự tình. Xin thẳng thán. Đối với tỷ ơ, quên con lòng vòng là không có ý nghĩa gì. Cho nên, xin lựa chọn đem chính mình quan tâm cho nói thẳng ra. Tỷ ơ im lặng một hồi, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Yên tâm, liền xem như ta, tại loại này thời kỳ đặc thủ, cũng sẽ không tùy tiện làm loạn. Tỷ ơ cấp ra cam đoan như vậy. Thật sao? Xin có chút tiên tâm. Tì ở có chút từ chối cho ý kiến. Ta cùng chuyện của hắn khẳng định cần giải quyết, nhưng ta cũng không muốn trộn lẫn cái khác phức tạp sự tình đi vào. Tì ở thản nhiên nói, một ngày nào đó, ta sẽ cùng hắn có cái kết thúc, bây giờ không phải là thời điểm. Có thể nói ra lời như vậy, tì ở bên kia cũng liền có thể khiến người ta an tâm. Thiếu nữ này chỉ là dễ dàng khư khư cố chấp, lại không phải một cái hội lật lọng, tùy tiện làm ra cam đoan người. Nếu chính nàng nói như vậy, Như vậy nhất định nhưng là sẽ không đi gây sự với ạ lì đi ạ. Đây cũng là cái này tên là tỷ ở thiếu nữ một cái đặc điểm. Vậy là tốt rồi. Xin nhẹ gật đầu, triệt để buông xuống tâm. Bất quá. Vì vị ẩn nói, chúng ta lại xuất phát về sau, đến vương quốc người lùn trước đó, sẽ trước cùng đế quốc gia nà nhân mã tụ hợp, đến lúc đó cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Tỷ ở nhìn xem xỉn. Ngươi có cái gì muốn cho ta mang cho vị hoàng đế bệ hạ kia hoặc là công chúa điện hạ lời nói sao? Tỷ ở lời nói để xin nhớ tới xạ vụ cùng cả bệ lỉn hai người. Nghĩ nghĩ, xin thở dài một cái. Đối với tỷ ở nói một câu. Vậy ngươi liền giúp ta nói cho bọn hắn, để bọn hắn vạn sự cẩn thận. Chỉ cần bọn hắn người vẫn còn, đế quốc mới có thể có thu phục khả năng. Đôi huynh muội kia chớ mắt nhìn chính mình cho tới nay bảo vệ quốc gia luôn hãm, chắc hẳn phi thường thống khổ a. Dù là hai người kia đều xem như phi thường kiên cường loại hình, một mực trèo chống đến bây giờ, hẳn là đều đã mệt mỏi xin tưởng tượng ra được bọn hắn tâm tình lúc này như thế nào, cho nên phi thường khó được, hắn cũng làm cho tỷ ở giúp mình mang theo chút nói đi qua, hy vọng bọn họ có thể nhìn thoáng chút, hảo hảo tỉnh lại, chớ làm loạn, đi theo các ngươi cùng một chỗ trở lại bên này. Xin như vậy mong mỏi. Minh Bạch, tỷ ở hờ hững gật đầu, nói ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo bọn hắn. Nói xong, tỷ ơ lật một chút thân, ngồi xuống xin trên thân. Cung a, xin kinh ngạc một chút, vừa định gọi ra tên tỷ ở miệng liền bị tỷ ở đôi môi rướt rát trở lại. Hai người tại trong buồng tắm bắt đầu trở nên nồng nhiệt. Ai? Ai? Duyên cùng lì cả vốn đang đang yên lặng nghe hai người đối thoại, nhìn xem xin cùng tì ở đột nhiên không coi ai ra gì bắt đầu thân mật. Hai người lập tức sừng sốt một chút lên, trên mặt viết đầy mở miệng. Chỉ chốc lát, hai người phản ứng lại. Hai tấm đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt nổi tiếng. Ngươi, các ngươi đột nhiên làm gì a? Tỷ ở, Duyên hốt hoảng hô to lên lì cả cũng không biết làm sao kê ơ. Xin đối với hai người thanh âm sinh ra phản ứng, lại bị tỷ ở đẹp lại, đành phải bị cái kia ngọt ngào mê người tư vị cho triệt để bắt được đi tâm thần. Mà tỷ ở tự nhiên là đối với giữ gìn cùng lì cả kinh hô làm như không thấy. Nàng chỉ là đang làm lấy bình thường đều có làm sự tình thôi, nơi này lại không cái gì ngoại nhân, làm gì có chỗ cố kỵ đâu. Chớ nói chi là, ngày mai, xin muốn đi, nàng cũng muốn đi theo vị vị ẩn đi ra nhiệm vụ, tiến về vương quốc người lùn đánh trận. Bình thường, nàng tỉnh táo lại nghiêm nghị, có thể lúc này, nàng làm một cái nữ hài tử, tự nhiên hay là muốn tìm cầu người yêu nhiệt độ. Mắt thấy xin cùng tì ở dần dần chuẩn bị trình diễn toàn võ hành, Duyên cùng Ly cả rốt cục nhịn không được, nhao nhao từ trong nước đứng lên. Ngươi, Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Duyên triển khai một đôi long rực, cũng như chạy trốn bay ra ngoài. Ta ta ta ta ta! Ta cũng đi ra. Ly cả càng là hốt hoảng muốn chạy trốn, cũng rất sắp bị một trận ma lực cho hút lại. Tại một chàng thốt lên âm thanh bên trong, bị tốn hướng về phía hậu phương. Kẻ đầu tiêu, không thể nghi ngờ là xịn. Dù sao sự tình đều như vậy, chính mình một cái là ăn, hai cái cũng là ăn, cớ sao mà không làm. Ngày kế tiếp, đang ăn xong bữa sáng, cũng cùng vị vị ẩn cùng Lù Mỹ dạ nói rõ đoàn người mình tiếp xuống sắp tiến về tinh linh chi hương sự tình về sau. Xịn có bao nhiêu thuấn gian di động, tiến nhập vương cung, đi đến nạ xỉ tầm cung. Lúc này, nạ xỉ mới vừa trở lại không lâu. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đã chuẩn bị đi ngủ. Biết được xin chuẩn bị mang theo lì ca bọn người cùng một chỗ tiến về tinh linh chi hương, công chúa Điện Hạ phản ứng xác thực như xin suy nghĩ như vậy, đều nhanh hâm mộ chảy nước mắt. Vì cái gì ta còn phải ở chỗ này liều sống liều chết làm việc, ngươi lại có thể tại chiến tranh trong lúc đó còn tới chỗ chạy loạn A. Nạ sỉ suýt nữa hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng tại trong kế hoạch của mình, chính mình cũng nhanh lập gia đình, sẽ không lại giống như kiểu trước đây, cả ngày vội vàng bận biểu cái kia mới đúng chứ Kết quả đây, chính mình cái này ra xúc của công ty giống như sinh hoạt, lại là chuyện gì xảy ra? Mò cá đại kế nên làm cái gì? Nhan nhã lại không có chút nào câu thúc tương lai sinh hoạt đi nơi nào. Nghĩ đi nghĩ lại, nạ sĩ đều muốn khóc. Nhưng nàng hay là cho xin lời khuyên. Đừng quá chiêu diêu. nếu như bị địch nhân biết hành tung của ngươi, nắm giữ vị trí của ngươi, bọn hắn rất có thể lại sẽ thiết kế ra cái gì bây dập tới. Nói tóm lại, nha đầu này hay là rất quan tâm nhà mình cậu tự an nguy ta biết. Xin gật đầu, biểu thị chính mình có chừng mực. Đang sau, hai người vớt ve an ủi một hồi vừa rồi tách ra. Không lâu về sau, xin một nhóm lặng yên không tiếng động rời đi vương đô. Không có bị bất cứ người nào phát hiện. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Chương 960 trong rừng rậm loạn tượng. Dừng tạ gỏ. Toàn này nhân giới lớn nhất ma vật xâm lâm, cho đến ngày nay, cũng cùng nhân giới địa phương còn lại một dạng, đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi đứng lên. Giống, dắt, một chút gào thét cùng chu lên thanh âm tại to lớn trong rừng rậm thỉnh thoảng vang lên, để cho người ta không phân rõ thanh âm này là tới từ tòa này cổ lão ma vật xâm lâm bên trong ma vật, hay là đến từ từ ngoại giới xâm lấn mà đến quái vật. Giờ này ngày này rừng tạ gõ liền không còn chỉ có ma vật ở trong đó du đáng mà thôi, còn có số lượng đông đảo luyện ma cùng thỉnh thoảng xuất hiện ma nhân ấu thể, giống như là cùng trong rừng rậm ma vật hình thành rằng có một thế lực khác một dạng, không ngừng ở trong đó du đáng. Mà mỗi khi gặp có ma vật cùng luyện ma gặp nhau, bọn chúng thế tất sẽ lẫn nhau giống giận nhào về phía đối phương, bắt đầu chém giết. Dạng này chém giết liền thời thời khắc khắc đều sẽ ở trong rừng tạ gọ xuất hiện, để tòa thế giới này lớn nhất ma vật xâm lâm thường ngày trở nên cực kỳ huyết tinh, cực kỳ bạo lực. Nói thì nói như thế, cái này có lẽ cũng không có cho rừng tạ gọ luật rừng mang đến ảnh hưởng gì. Nơi này vốn chính là nhược nhụ cường thực thế giới, dù là không có luyện ma cùng ma nhân đấu thể xuất hiện, nơi này ma vật đều sẽ chém giết lẫn nhau lẫn nhau đi săn, lẫn nhau săn đuổi, lẫn nhau tranh đoạt địa bàn, không phải ngươi ăn hết ta, chính là ta ăn hết ngươi. Liên tầng này mặt đến xem, luyện ma cùng ma nhân đấu thể xuất hiện, bất quá là cho cái này nhược nhục cường thực rừng cây mang đến mới gia nhập người thôi. Thật tính toán lên, có lẽ cuộc sống ở nơi này vẫn luôn không thay đổi. đương nhiên, luyện ma cùng ma nhân đấu thể đến, sắc sắc thật thật cải biến rừng tạ gò sinh thái. Cái này trong khoảng thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra có thay đổi gì, thời gian một khi dài quá. Dương Tạ Gò bên trong chuôi sinh thái nhất định sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Đến lúc đó, Dương Tạ Gò có lẽ sẽ phá hủy. May mắn, đó còn là về sau sự tình. Liên trước mắt mà nói, Dương Tạ Gò vẫn là trước sau như một đang lặp lại lấy nhược nhục cường thực rừng cây sinh hoa thôi, cũng không có bao nhiêu cải biến. Khác biệt duy nhất địa phương ở chỗ, tại tòa này Dương Tạ Gò bên trong, đúng là không chỉ có có luyện ma cùng ma nhân ấu thể những kẻ ngoại lai like này. Chủ nhân, nhìn phía dưới. Khi xin mang theo là xỉa. Lý lít cùng lý cả một đoàn người cùng một chỗ ngồi cưỡi lấy to lớn hát Long bay vào rừng tạ gõ lúc, duyên đột nhiên giống như phát hiện cái gì, phát ra giống như trực tiếp vang động trong đầu thanh âm. Cái đó là, xin theo bản năng túi lầu xuống, nhìn về phía phía dưới rừng rậm, ngay sau đó híp mắt lại. Cái đó là, thử linh. Lý cả đồng dạng nhìn về hướng phía dưới, kinh hô giống như lên tiếng. Còn có ma pháp sinh mệnh. Lạ sỉ ạ cũng là nhìn chằm chằm phía dưới, một hồi về sau mới lạnh nhạt mở miệng Nhìn kỹ, ở phía dưới rừng tạ gò bên trong, rừng rậm biển cây phía dưới, đúng là xuất hiện ma vật cùng luyện ma bên ngoài tồn tại. Đó là tử linh đại quân cùng ma pháp sinh mệnh tạo thành quân đoàn. Ôi! Ôi! Từng cái tựa như cương thi hoặc là zombie, toàn thân hư thối, rách nát không chịu nổi người chết liền một bên lung lay thân thể, một bên giữa khu rừng cực kỳ chậm rãi di động, để trên người tử khí đều tràn ngập ra. Một đám người khoác hắc bào người đồng dạng buôn tẩu giữa khu rừng, có cùng người chết quân đoàn cùng một chỗ hành động có thể cùng một chỗ hướng phía một cái hướng khác tiến đến, cực kỳ giống trong đêm tối u linh. Tử linh cùng ma pháp sinh mệnh. Sao? Xin nỉ non lên tiếng. hắn biết, tại vương quốc bên ngoài địa phương, nhân giới các nơi, trừ luyện ma cùng ma nhân ấu thể bên ngoài, sắc thực còn có tử linh đại quân cùng ma pháp sinh mệnh quân đoàn tại tàn phá bờ bãi. Số lượng của bọn họ có thể so với từng có thể tập kích cả nhân giới tất cả thế lực cùng thành thị luyện ma đại quân cùng ma nhân ấu thể quân đoàn. Uy hiếp của bọn hắn hoàn toàn không tại luyện ma cùng ma nhân ấu thể phía dưới, ở trong tay bọn họ luân hãm thế lực nhân tộc, thành thị nhân loại đồng dạng là nhiều vô số kể. Bọn hắn cùng luyện ma cùng ma nhân ấu thể khác biệt, không phải đã từng nguyên sơ ác ma lưu lại chiến lực, mà là tân sinh nguyên sơ ác ma thành lập về sau, do tân sinh nguyên sơ ác ma những người nắm quyền phong suất, xâm lấn nhân giới, nhắc lên chiến tranh quân thế. Bao quát xin ở bên trong rất nhiều người liền đều biết, hai cái này. Phân biệt đến từ tân sinh nguyên sơ ác ma bên trong nhất là cực kỳ trọng yếu hai cái đầu lĩnh cấp nhân vật. Tử linh đại quân nhất định là cái kia đại linh thể người sở hữu chế tạo, tỉnh lại đi ra a. Ma pháp sinh mệnh quân đoàn thì khẳng định bắt nguồn từ Đà Nát. Người trước là tử linh ma pháp sư, hay là siêu thoát cấp tử linh ma pháp sư, tại ngay cả đại tư tế như thế mặt hàng đều đã từng xây dựng nổi đủ để trình chiến đại lục tử linh đại quân dưới tình huống vị này siêu thoát cấp tử linh ma pháp sư có thể sáng tạo ra như thế một chi khổng lồ tử linh đại quân, đó là có thể tưởng tượng lấy được. Người sau vốn là tự ý trường sinh thể sáng tạo ma pháp, tại sinh thể sáng tạo ma pháp phương diện tạo nghệ có thể xưng không ai bằng, chỉ cần tài liệu đầy đủ, ma pháp sinh mệnh loại vật này, đối phương muốn chế tác bao nhiêu, liền có thể chế tác bao nhiêu. Bởi vậy, hai người này có thể nói là toàn bộ tân sinh nguyên sơ ác ma trung tâm nhân vật, chẳng những là tân sinh nguyên sơ ác ma càng làm cho tân sinh nguyên sơ ác ma trong cuộc chiến tranh này chiếm hết ưu thế nguyên nhân chủ yếu. Vương quốc bởi vì xỉn quan hệ, bây giờ còn không có có gặp được tử linh đại quân cùng ma pháp sinh mệnh quân đoàn xâm lấn, chỉ có bất lợi cho không chế luyện ma cùng ma nhân ấu thể tại tùy ý phá hư. Nhưng rừng tạ gò nơi này lại khác biệt. Nơi này rõ ràng nhận lấy tân sinh nguyên sơ ác ma bên kia chiếu cố, trừ có luyện ma cùng ma nhân ấu thể tại trong lâm hải cùng vô cùng vô tận ma vật chém giết bên ngoài còn có tử linh đại quân cùng ma pháp sinh mệnh quân đoàn ở chỗ này rục dịch. Mà bọn hắn để mắt tới chính là người nào, lại là chỗ nào, hoàn toàn là có thể dễ như trở bàn tay đoán được sự tình. Xem ra, tân sinh nguyên sơ ác ma không có ý định buông tha tinh linh chi hương A. Xin nói ra lời ấy. Bọn hắn chính là xâm lấn tinh linh chi hương địch nhân sao. Người ca nắm thật chặt trong tay tự nhiên chi trượng, nhìn phía dưới tử linh cùng ma pháp sinh mệnh ánh mắt tràn đầy bình thường không có phẫn nộ. Những cái kia đều là dự định nguy hại tộc nhân của nàng, hãm hại quê hương của nàng địch nhân. Cho dù làm lì ca, đối diện với mấy cái này tồn tại, cũng sẽ không có tốt tính. Lạ si à cũng tại tỉnh táo phát biểu ý kiến. Tử linh bọn họ cơ bản không có ý chí một loại đồ vật, cùng luyện ma cùng ma nhân ấu thể một dạng, đều chỉ sẽ tấn công không kể địch ta chính mình bên ngoài tồn tại, đem hết thể chung quanh sinh mệnh đều coi là địch nhân. Nhưng nhìn những tử linh này bộ dáng, bọn hắn giống như cũng không có chẳng có mục đích bốn chỗ tập kích mà là phi thường có tính nhắm vào thậm chí là trật tự tính hướng một cái phương hướng tụ tập. Nếu như không có đoán sai, hẳn là những ma pháp sinh mệnh kia đang chỉ huy lấy tử linh, có ý thức để tử linh đi tập kích đặc biệt đối tượng. Đây chính là tử linh đại quân cùng ma pháp sinh mệnh quân đoàn quan hệ trong đó. Một phe là bị sai sử, Một phe là phụ trách chỉ thị. Dạng này hành động quy mô, thật to giảm thấp tử linh tính không thể khống. Chỉ sợ là chế tạo người của bọn hắn tại ngay từ đầu thời điểm thành lập hệ thống đi. Xin như vậy suy đoán, muốn giải quyết bọn hắn sao? Duyến nhìn phía dưới ánh mắt có kích động, tựa hồ rất muốn một ngụm lòng tức phun xuống dưới, đem những cái kia tử linh cùng ma pháp sinh mệnh đều đốt thành tro. Cái này sao? Xin vừa định nói ra ý nghĩ của mình, lại là phát hiện, góc áo của mình bị túm mấy lần. Chỉ gặp Lily nắm lấy xin quần áo, một bên tiểu lực tiểu lực rát, một bên chỉ hướng một cái phương hướng. Thấy thế, xin đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lĩnh ngộ được Lily thí tứ bên kia có tình huống phát sinh, xin nhướng mày đối với Lý Lực hỏi đến, ừm, Lý Lực lập tức liên tục gật đầu, khẳng định xin thuyết pháp. chẳng lẽ là, Lý Cạ giống như nghĩ tới điều gì, biến sắc, lập tức nóng nảy. nhìn thấy Lý Cạ biểu hiện, xin không do dự, trực tiếp hạ lệnh, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. nương theo lấy xin chỉ thị, hóa thân thành hắc long rìn phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, lập tức kích động cánh, hướng về Lý Lực chỉ phương hướng bay lượn mà đi. trên đường đi, Vô số luyện ma cùng ma vật tiếng giống tại làm bạn, để bầu không khí dần dần trở nên hiểm ác. Trong cùng một thời gian, tại rừng tạ gõ bên trong một cái nơi hẻo lánh, một đám tinh linh thế mà xuất hiện ở nơi này. Các nàng một bên chạy vội ở trong rừng rậm, một bên giống như tại che chở thứ gì, ngay tại hốt hoảng chạy trốn. Người cầm đầu, đúng là cà rồn. Không, không chỉ có là cà rồn mà thôi, dồ và đồng dạng ở chỗ này. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Cả dồn mặt lộ vẻ lo lắng hướng về tất cả mọi người hò hét. Lão, lão sư, Zô vạ đã thở hồng hộc đứng lên. Tại Zô vạ trong ngực một cái bao giống như đồ vật bị nó ôm thật chặt. Các tinh linh ngay tại hộ tống đồ vật tựa hồ chính là cái này, để các nàng có vẻ hơi chật vật, có chút hốt hoảng. Đến rồi. Một đoạn thời khắc bên trong, Cả dồn đã nhận ra một tiếng, một bên đột nhiên xoay người, một bên rút ra pháp trượng lớn tiếng cảnh cáo. Còn lại các tinh linh vừa định làm ra phản ứng. Từng đợt chu lên liền từ phía sau của các nàng đánh tới. Ôi giống. Giác ngao. Tại hung ác chu lên bên trong, từng cái bề ngoài hư thối lại rách dưới tử linh giống như là thoan thoát nghện cùng viên hầu mở dạng, hoặc là viện cây tối vọt đến, hoặc là trên mặt đất cực tốc leo lên, mang theo mùi hôi khí tức, đuổi kịp cả rổn một đoàn người. Tại những tử linh này sau lưng, mấy cái ma pháp sinh mệnh thật chặt đi theo, cũng cực kỳ nguy cấp giống như ra lệnh. Đuổi kịp. Ngăn lại các nàng đem cái kia tinh linh trong ngực đổ vật đoạt tới người khoác hắc bảo ma pháp sinh mệnh bọn họ hạ đạt lánh khúc chỉ thị để tử linh bọn họ lộ ra càng thêm hung bạo thế là tử linh bọn họ từ phía sau đánh tới giống giận phong tới nhảy hướng nào về phía một đám tinh linh thiếu nữ mơ tưởng chạy trước tiên cả dồn cách tập kích tới tử linh bọn họ xa nhất lại là phản ứng đầu tiên người lập tức vung về pháp trượng phóng xuất ra ma pháp với anh một đạo tường lửa lập tức từ dưới đất dâng lên ngăn ở một đám thét lên lên tiếng tinh linh ma pháp sư trước mặt. Hung bạo hóa tử linh bọn họ từng cái nào vào trong tường lửa, lập tức bị nhanh lửa, triệt để hóa thành từng cái hỏa nhân, một bên phát ra quỷ quái giống như chú lên, một bên giấy rũa lấy tiếp tục tập kích tới. Nhưng, lúc này, còn lại tinh linh các ma pháp sư đồng dạng dơ lên pháp trượng, thả ra ma pháp. Chỉ một thoáng, băng tuyết trên không trung hạ xuống, lôi điện tại trong rừng rậm bay tán loạn, còn có gió báo cùng vòng xoáy giống như dòng xoáy tại lên đem từng cái tử linh đều cho ngăn lại. Zova, cả dồn dơ pháp trượng, một bên phóng thích ma pháp, một bên hướng về ôm bao khỏa dội nổ và hô lên âm thanh. Người đi trước, đem đồ vật mang về tinh linh chi hương. Nghe vậy, Zova quá sợ hãi. Ta, ta không muốn. Zova liều mạng lắc đầu. nàng không muốn một thân một mình trở về, càng không muốn bỏ xuống mọi người, tự mình một người chạy trốn. Có thể cả dồn lại giận dữ mắng mỏ nàng. Số lượng địch nhân nhiều lắm. Chúng ta cản không được bao lâu. Ý là, nếu như Zinộ vạ không đi mà nói, cái kia tất cả mọi người ở đây đại khái đều đi không được. Thế nhưng là, thế nhưng là, Zô vạ mặt mũi tràn đầy giãy rủa, thống khổ hai mắt đều nhanh nước mắt chảy xuống. Nghe lời, cả dồn hô lớn, đem đồ vật mang về. Đây là nữ vương bệ hạ cùng nã đủ là nữ thần giao cho chúng ta nhiệm vụ. Tại cả dồn lớn tiếng trách cứ dưới, Zô vạ chỉ có thể một bên rơi lệ, một bên lui lại. Cuối cùng, Zlova cắn răng, xoay người, phi tốc rời đi. Chương 961 trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ngăn lại cái kia tinh linh. Đừng để nàng chạy. Mau đuổi theo đi. Zlova rời đi, lập tức kích thích chỉ huy tử linh ma pháp sinh mệnh bọn họ, để bọn hắn phát ra có chút thanh âm lo lắng. Ôi! Giắt! Tử linh bọn họ lập tức đối với cái này sinh ra kịch liệt phản ứng, giống như là tại hô ứng ma pháp sinh mệnh bọn họ tình cảm mở dạng, một bên gầm nhẹ một bên quay người nhào về phía dữ nổ và phương hướng, thế nhưng là cạ rồn các loại tinh linh ma pháp sư phản ứng đồng dạng bất mãn, không phải nói mơ tưởng sao? Cạ rồn liền dơ cao pháp trượng trên thân ma lực dâng trào, phảng phất siêu việt cực hạn giống như phóng xuất ra đặc biệt lớn quy mô ma pháp, đó là thượng cấp hỏa diễm hệ trong ma pháp danh sương phạm vi công kích lớn nhất rộng vực tiêu diệt ma pháp, hỏa vẫn bạo lưu, thoáng chốc thiêu đốt đỏ như lửa giống như gió bao xuất hiện, bọn chúng tựa như là màu lửa đỏ gió nóng một dạng. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, đem chính mình tiếp xúc cùng hết thảy toàn diện đều cho nhóm lửa, làm cho mánh liệt hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đại địa bị nhen lửa, cây cối bị nhen lửa, không khí bị nhen lửa, cành khô lá cây đồng dạng bị lập tức nhóm lửa, trực tiếp thiêu đốt mà lên, hóa thành hỏa hồng sen hồng địa ngục. Trong nháy mắt, Dừng Tạ gò một góc liền bị hỏa diễm trói điểm, hóa thành một mảnh cực nóng biển lửa. Giác, ngao, bạo động tử linh bọn họ bị hỏa diễm nóng rực cho vây quanh hoặc là đồng dạng bị nhen lửa, hoặc là bị gió nóng bức cho lui, trên thân như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt lấy một dạng, toát ra trận trận khói xanh, để bọn hắn nhao nhao phát ra thống khổ giống như chui lên. liền ngay cả một đám tinh linh các ma pháp sư đều khó tránh khỏi bị tác động đến, một cái hai cái cũng đều bị gió nóng cho tập kích, quần áo trên người đều có bị điểm lấy, trở nên có chút áo không đủ che thân, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. nhất là cả rồn, không chỉ có tiêu hao đại lượng ma lực, còn vì khống chế gió nóng quá lượng tập trung tinh lực dần đến não hải truyền đến từng đợt nhói nhói hô hấp đều trở nên rồn dập lên hòa vẫn bạo lưu cái này một hỏa diễm hệ thượng cấp rộng vực tiêu diệt ma pháp mặc dù là hỏa diễm hệ trong ma pháp phạm vi công kích lớn nhất nhưng cũng là tiêu hao nhất kịch liệt khống chế độ khó cao nhất ma pháp rất dễ dàng thường tới quân đội bạn thậm chí là thường tới tự thân bởi vậy dưới tình huống bình thường hỏa diễm hệ ma pháp ma pháp sư cũng sẽ không tùy tiện sử dụng ma pháp này nhất là ở trên chiến trường vì bận tâm quân đội bạn Không thương tổn cùng người một nhà, ma pháp này xuất hiện xác suất rất ít. Liên tại trên chiến trường đều có tổn thương cùng người một nhà khả năng, bởi vậy có thể thấy được ma pháp này phạm vi công kích rộng, khống chế độ khó độ cao. Nhưng bây giờ vì hiểm hộ Nova hoàn thành nữ vương bệ hạ giao xuống nhiệm vụ, Cả Dồn cũng không quản được nhiều như vậy. Các ngươi đều chú ý, chính mình triển khai pháp thuật phòng ngự. Cả Dồn liền sắc mặt trắng bệch kêu gào, ta muốn từ bỏ khống chế. Theo dạng này một tiếng ho hét quét sạch rừng rậm một góc màu lửa đỏ gió nóng trực tiếp mất không chế. Ầm ầm. Gió nóng ở phía này giữa thiên địa bạo tạc, để hỏa diễm tàn phá bừa bãi mà lên, bao trùm hướng về phía xung quanh. Vùng thiên địa này liền trực tiếp trở thành một mảnh thiêu đốt không ngừng biển lửa. Tất cả tử linh cùng mấy cái kia ma pháp sinh mệnh đều trong sự sợ hãi, bị biển lửa cho triệt để ướt. A ha ha ha ha. Một bên khác, đang liều mạng chạy rừng nổ vã đột nhiên cảm thấy phía sau đánh tới một trận nhiệt độ cao rừng rực chính mình cũng bị đột nhiên xuất hiện mảnh liệt gió nóng cho thổi bay, giống như là bị tạc bay mở dạng, cùng bay múa hỏa hoa cùng một chỗ, phản phất như diều đứt dây giống như, bị quăng hướng về phía xa xôi rừng rậm một góc khác. Bành! Châm muộn trong tiếng va đập, Zolo và ngã ầm ầm trên mặt đất, chật vật lăn lông lốc vài vòng, thậm chí đâm vào trên một thân cây, để nàng phát ra một tiếng kêu đau. Đau nhức kịch liệt đánh út về phía Zolo và toàn thân, để Zolo và nước mắt đều kém chút không có xuất hiện. Vệ phân Zolo và trong lực bao khỏa tự nhiên là bị quăng đến xa xa, đã thoát ly tay của nàng. Ô, a, Zlova đành phải giáng chống đỡ lấy đau nhức kịch liệt, một bên trên mặt đất dây rũa giống như bò sát, một bên hướng phía bao khỏa phương hướng vươn tay. Đây là Lão sư cùng đồng bạn không tiếc đánh bạc tính mệnh cũng phải làm cho nàng mang về đồ vật, vô luận như thế nào cũng không thể có sơ suất. Mặc dù, nữ vương bệ hạ nói qua, nếu như chuyện không thể làm, có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Nhưng vô luận là dân và hay là cạ dồn bọn người Đều không có nghĩ tới từ bỏ nhiệm vụ Nguyên nhân rất đơn giản Tinh linh chi hương gặp phải sâm lớn Suýt nữa hủy diệt một khi hình ảnh Vẫn luôn tại tất cả các tinh linh trong đầu không ngừng chiếu lại Nhớ tới khi đó thấp phỏm lo âu cùng cảm giác bất lực thật sâu Mặc kệ là dân và hay là cạ dồn bọn người Đều tại hy vọng lấy mình có thể phát huy được tác dụng Là tinh linh tộc sinh sôi cùng còn sống làm một phần công hiến Cho dù là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ đều tốt Chỉ cần có thể giúp đỡ tinh linh tộc, giúp đỡ tinh linh chi hương, vậy thì có dốc hết toàn lực, thậm chí là đánh bạc tính mệnh tất yếu. chí ít không thể để cho địch nhân đạt được. Từ đối phương cái kia theo đuổi không bỏ thái độ bên trong liền có thể biết được, thứ này, đối bọn hắn tới nói, cũng hẳn là vô cùng trọng yếu. Đã như vậy, vậy lại càng không có lý do từ bỏ. Nhớ tới cả dồn bọn người, dồ vào một bên chảy nước mắt, một bên liều mạng đưa tay, y đồ bắt lấy bao khỏa. Hiện tại có lẽ còn kịp. Chỉ cần tranh thủ thời gian trở lại tinh linh chi hương, vậy liền còn kịp phái ra cứu viện. Nhất định phải đuổi tại cả dồn các lao sư xảy ra chuyện trước, đem các nàng cứu trở về. Ôm ý nghĩ như vậy Znova, đối với đau đớn trên người sớm đã nhìn như không thấy. Đáng tiếc, ngay tại Znova tay sắp chạm đến bao khoả lúc, một đôi chân xuất hiện ở trước mặt của nàng. Znova chấn động trong lòng. Chân chủ nhân thì là đã cúi người, đem bao khoả cho nhặt lên. Xác nhận thu về mục tiêu vật phẩm. Cả người khoác hắc bào ma pháp sinh mệnh liền chẳng biết lúc nào đến, cầm lấy bao khỏa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã trên mặt đất Zenova, thấp giọng nói. Phát hiện ảnh hưởng nhiệm vụ tinh linh tộc sinh mệnh cá thể một tên, tiêu diệt chất hành. Nói, hắc bào ma pháp sinh mệnh hướng phía Zenova phương hướng vương tay. Và anh, một trận đen kịt bạo tạc liền quét sạch hướng về phía Zenova, đem Zenova cho nổ bay. Ê! a Á! Á! Á! Zenova phát ra rên rỉ, cả người đều bị tạc bay đến một cái khác trong góc ngã tại trên mặt đất, nương theo lấy nồng đậm cắt đuôi, toàn thân trở nên vết thương chằng chết. Cuối cùng, tên này tinh linh thiếu nữ vẫn là bị địch nhân đuổi theo. Dù là đối phương chỉ có một người, các nàng liều mạng bảo vệ đồ vật, hay là rơi xuống trong tay của địch nhân. Mục tiêu sinh mệnh cá thể vẫn còn tồn tại sống, tiếp tục chấp hành tiêu diệt mệnh lệnh. Hắc bào ma pháp sinh mệnh nâng lên bộ pháp, chậm rãi hướng phía dứa nổ và vị trí đi đến. Ô, ách, Joe và muốn dây rửa đứng dậy, muốn tiến hành phản kháng lại phát hiện toàn thân mình trên dưới cơ hồ không có một cái nào hoàn hảo không chút tổn hại địa phương, để nàng vô luận như thế nào đều dễ rủ không đứng dậy. Cái kia hắc bảo ma pháp sinh mệnh liền hoàn toàn không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, xuất thủ chính là hướng về phía đem nổ vạ cho giết chết mục đích mà hành động. Cho nên, Zova đã hấp hối, chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Hiểu rõ điểm này, biết mình đám người nhiệm vụ cùng chính mình dự định thúc đẩy nghị cách cứu viện hành động sẽ thành bọt nước về sau, Zova tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lý cả, cuối cùng của cuối cùng, tinh linh thiếu nữ nghĩ tới chính là mình bản thân, chính mình tốt nhất đồng bào tộc nhân, tiêu diệt, chấp hành. Hắc bảo ma pháp sinh mệnh liền tới đến nổ vạ trước mặt, dơ lên tràn đầy ma lực tay. Sau đó, với tiếng anh minh vang vọng mà lên. Đây không phải là hắc bảo ma pháp sinh mệnh đối với nổ vạ thi hạ một kích cuối cùng chỗ kích thích anh minh, đó là đột nhiên ở phía này giữa thiên địa tăng vọt mà lên ma lực chỗ quấy đại khí phát ra gào thét. Tràn ngập tự nhiên khí tức ma lực tràn đầy mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Ma lực tác dụng dưới, kỳ diệu hiện tượng phát sinh. Chỉ gặp bốn phía cây cối đột nhiên giống như là sống lại đồng dạng, một bên nhanh chóng sinh trưởng, một bên để mặt đất hở ra, chui ra cháng kiện dễ cây, đem toàn bộ không gian đều cho lấp đầy. Hắc bào ma pháp sinh mệnh tựa hồ nhận lấy kinh hải, dừng tay lại trên đầu ấp ủ một kích cuối cùng, nhanh chóng lui lại. Nhưng lúc này truyền vào nó trong thay chính là một cái thanh âm tức giận. Ngươi muốn đối với dứt nổ vạ làm cái gì? Tại tức giận như thế tiếng hò hét dưới, cả người khoác xanh biết pháp bảo, tay cầm nhánh cây trạng pháp trượng tinh linh thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Nàng đứng tại một cây tráng kiện trên rễ cây, tại giống như rắn giống như rồng giống như sống lại rễ cây lôi kéo dưới, từ trên bầu trời chậm lại. Hắc bào ma pháp sinh mệnh rõ ràng cảm thấy. Cảm thấy trên người đối phương cái kia không cách nào địch nổi đáng sợ ma lực. Người thứ ba tham gia, người thứ ba tham gia. Mục tiêu sinh mệnh cá thể cùng ảnh hưởng mục tiêu cùng là tinh linh tộc sinh mệnh, căn cứ trước mắt tình huống phân tích, 99% trở lên xác suất là do nhân là ảnh hưởng mục tiêu trợ giúp đối tượng. Phân tích, không cách nào chiến thắng, phần thắng là không. Lập tức rút lui, lập tức rút lui. Hắc bào ma pháp sinh mệnh liền nhanh chóng xoay người, không chút do dự chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Chỉ tiếc, tức giận tinh linh thiếu nữ mặc dù không có mất lý trí, cũng tuyệt đối không có khả năng thả hắn thong dong rời đi. Dám làm tổn thương bằng hữu của ta? tổn thương tộc nhân của ta, không thể tha thứ. Ngay bình thường nhu thuận hiểu chuyện, nhát gan sợ người lạ tinh linh thiếu nữ ngay một khắc này, bên trong hóa thân thành đáng sợ nhất tự nhiên trưởng khủng giả, tại tăng cao ma lực hô ưng dưới, dơ lên pháp trượng. Ầm ầm. Vùng thiên địa này lập tức giống như giống như thiên băng địa liệt phát ra hoành minh, cũng kịch liệt chấn động lên. Đại địa sụp đổ. Vô số cây cối từ dưới đất điên cuồng sinh trưởng mà ra. Bọn chúng phản phất loạn vũ bầy rắn. Bọn chúng giống như gào thét long thể Quay người chạy trốn ma pháp sinh mệnh ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, dưới chân mặt đất trực tiếp sụp đổ, để hắn rơi xuống tiến trong đó. Ngay sau đó, vô số cây cối liền điên cuồng hướng phía phương hướng kia vọt tới, giống như là nhào về phía nhỏ bé con mồi ma vật đại quân, trong nháy mắt che mất cái kia ma pháp sinh mệnh thân ảnh. Phốc phốc. Một giây sau, cái kia sụp đổ mặt đất chỗ chỗ, vô số cây cối điên cuồng quấy nội bộ, một tiếng huyết nhục bị nghiền thành mảnh vỡ thanh âm ra. Chờ đến rất nhiều cây cối từ đó thoát ra lúc, tại những cây cối kia mũi nhọn, vết máu đỏ tươi treo ở nơi đó, lộ ra là trướng mắt không gì sánh được. Zlova sớm đã mở ra ánh mắt của mình, nằm tại duy nhất bảo tồn hoàn hảo một mảnh đất bên trên, ngơ ngác nhìn trước mắt giống như giống như thiên băng địa liệt quan cảnh, nửa ngày không có phản ứng. Thẳng đến, đứng tại tráng kiện trên rễ cây tinh linh thiếu nữ tại rễ cây mang theo dưới, di động đến nàng trước mặt. Zlova, tinh linh thiếu nữ từ tráng kiện trên rễ cây nhảy xuống tới chạy về phía Zova. Zova lúc này mới phản ứng lại, nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, nước mắt tràn mi mà ra. Lyca từ trên trời giáng xuống tự nhiên trưởng không giả, chính là Lyca. Thời khắc mấu chốt bên trong, Lyca kịp thời đổi tới, cứu tóc của mình nhỏ tính mệnh. Nhìn xem Zova cái kia toàn thân mình đầy thương tích, hấp hối bộ dáng, Lyca liền thân tay ôm lấy nàng đều không dám, gấp đến độ nước mắt đều muốn đi ra giống như hướng phía bầu trời cuốn quít lên tiếng. Xin tiên sinh nhanh mau cứu Nova. Hấp hối Nova lúc này mới thấy được, trên bầu trời, trừ có từ trên trời giáng xuống lì cả về sau, còn có một đầu nhìn quen mắt đen kịt cự long, đang từ từ giáng lông. Suy tinh chi tức, sẹt sỡ thì ốp. Cự long trên lưng, dạng này một thanh âm vang lên, để tinh quang lập lòe. Chương 962 cùng mà vương có quan hệ. Con, lóa mắt tinh quang từ giữa không trung hạ xuống, trực tiếp vẩy ở trên người Nova. Để Zô vạ toàn thân đều tắm rửa tại tinh quang bên trong. Ô, Zô vạ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đau đớn đều tại lấy một cái làm cho người kinh ngạc tốc độ biến mất, mình đầy thương tích thân thể đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại không nói, còn có chủng chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cảm giác lưu động tại thể nội. Đây, đây là cảm giác gì a? Zô vạ có chút ngạc nhiên cùng run rẩy. Không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì dễ chịu. Nàng liên có thể rõ ràng cảm giác được Nương theo lấy tinh quang cùng một chỗ dung nhập thân thể của mình ma lực, tựa như là trên đời này thoải mái nhất lực lượng giống như, để nàng đều có loại muốn chầm luân đi vào cảm giác. Dạng này Zinova tự nhiên không biết, cái này tất cả đều là bởi vì vì nàng thi triển chữa trị ma pháp người có được trí cao thần chúc phúc, bị thế giới chỗ chiếu cố, cho nên nó ma lực đối tượng nàng sinh ra như thế tại tự nhiên ở giữa tinh linh có lớn lao tính tương thích cùng lực hấp dẫn quan hệ. May mắn, tại Zinova sắp chầm luân đi vào trước đó. Người cạ tràn ngập lo lắng thanh âm tỉnh lại nàng. Người không sao chứ? Zlova. Nghe được người cạ thanh âm, Zlova một cái giật mình, thanh tỉnh lại, cũng một bên vì mình cảm giác cảm thấy xấu hổ, một bên ngẩng đầu lên. Lúc này, người cạ liền ôm Zlova, ngồi trồm hổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nàng. Trên bầu trời hắc long cũng là chậm lại, để đứng ở tại trên lưng tất cả mọi người tiến nhập Zlova tầm mắt. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc đâu. Xin một tay nắm lạ xỉ ạ Một tay nắm Lilith, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Znova, đối với Znova lộ ra cười khẽ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy xìn dáng tươi cười kia, Znova lại không khỏi hồi tưởng lại vừa mới cảm giác, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Nha đầu này cũng biết tâm tình của mình bây giờ rất không thích hợp, vội vàng hất đầu, đứng dậy, không lo được hướng mọi người nói tạ ơn, cũng không lo được hỏi Mli Cả tại sao phải ở chỗ này, trực tiếp bắt lấy Mli Cả tay. Mli Cả! Ngươi nhanh đi cứu cả rồn lão sư các nàng! Zhou Vạ liền giống như gặp được cứu tinh một dạng, lo lắng hô hào: Nàng, các nàng thế nào? Ngụy Cả cũng tranh thủ thời gian hỏi thăm lên tiếng. Zhou Vạ còn chưa kịp đáp lại, trên lưng rồng xì một đoàn người liền đã quay đầu, nhìn về hướng một cái phương hướng. Bên kia vừa mới xuất hiện phi thường cường liệt ma lực phản ứng, hẳn là có cái gì đại uy lực ma pháp ở nơi đó được thả ra à? Xin nói như thế. Từ không trung hạ xuống thời điểm, bên này cũng có thể nhìn thấy bên kia xuất hiện rất mãnh liệt ánh lửa. Chỉ sợ là xuất hiện một trận kịch chiến Lạ si A nhàn nhạt làm ra dạng này phân tích Lý lít ngược lại là lệch ra lên đầu Một bộ không có làm rõ ràng tình thế bộ dáng Phát hiện trước nhất bên này dị trạng chính là cái này nho nhỏ nữ thần Nhưng là, có thể bị lý lít nhanh như vậy cảm ứng được Cũng bị nàng đặc biệt chú ý tới tình huống Đương nhiên sẽ không là bình thường tình huống Có chút không phải rất khách khí nói Dường tạ gõ bên trong hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy chiến đấu Xuất hiện các loại động tĩnh cùng dị tượng là nhiều vô số kể Mà tại những động tĩnh này cùng dị tượng bên trong Cho dù là chuyển kỳ cấp ma vật Cùng chuyển kỳ cấp ma nhân ấu thể tại kịch chiến Cũng sẽ không quá bị Lilith đem thả ở trong mắt Nói cách khác Lilith cảm giác được tình huống Không phải cả dồn bên kia tình huống Cũng không phải rồn nổ vạ bên này tình huống Nàng chỉ là có chút nghi hoặc lại có chút kỳ quái Nhìn quanh bốn phía một cái Ngay sau đó giống như phát hiện cái gì giống như Nhìn chằm chằm về phía một cái phương hướng Nơi đó Chính là cái kia ma pháp sinh mệnh bị mỉ cả tự nhiên ma pháp cho rào sát địa phương. Số đồ đại địa cùng tráng kiện cây cối, dễ cây chính ở chỗ này chi cạnh, nhìn qua dị thường dễ thấy. Lilith liền nhìn chầm chầm nơi đó. Thế nào? Lilith? Lilith tiểu thư Xin cùng là si đều phát hiện tình hình này, hơi nghi hoặc một chút chuyển hướng Lilith. Lilith không có trả lời, chỉ là duỗi ra một bàn tay, phóng xuất ra một trận hắc vụ giống như tà khí. Tà khí phiêu đáng ra ngoài. Chui vào lý Lịt nhìn chằm chằm vào địa phương, cũng không lâu lắm lại thu hồi lại, lộ ra một vật. Chính là Zeno vạ chỗ che chở, lại bị vừa mới ma pháp sinh mệnh cướp đi bao khỏa. A. Zô vạ phát ra thanh âm. Đáng tiếc, Lý Lịt không để ý đến nàng, trực tiếp thao túng tà khí, vòng quanh bao khỏa, đem nó thu hồi lại. Đây là cái gì? Xin có chút kỳ quái đứng lên. Trái lại là sĩ ạ, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến bao khỏa kia về sau, Thế mà cũng là thật chặt nhìn chằm chằm đi qua, trong mắt lóe lên, kỳ diệu quang trạch. Lilith lấy được bao khỏa kia, xác nhận chính mình vừa mới cảm giác được dị thường, chính là từ nơi này bên trong phát ra. Thế là, Lilith đem bao khỏa rơ lên xìn trước mặt, phảng phất hiến vật quý một dạng, đáng yêu đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Cho ta. Xìn vẫn còn có chút kỳ quái, cũng không có do dự, trực tiếp vươn tay, nhận lấy bao khỏa. Cái này vừa tiếp xúc với, xìn sắc mặt không khỏi xuất hiện một trận khẽ biến. Nguyên nhân rất đơn giản. Thương thương thương. Ngay tại xin tiếp nhận bao khỏa trong nháy mắt đó, nó thể nội truyền ra một trận siếng xích tiếng ma sát. Đó là ma hống liên phát ra động tĩnh. Ma hống liên giống như phát hiện vật gì tốt giống như, giống lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy xin thời điểm một dạng, vui vẻ lại vui vẻ giống như toán loạn. Chuyện gì xảy ra? Xin ngạc nhiên mà lên. Lúc này, một bên là Xi A mới lên tiếng. Đồ vật trong này, có thể cùng ma vương có quan hệ. Là si xin ạ liền đột nhiên nói ra như vậy để cho người ta khiếp sợ lời nói tới. Cùng Ma Vương có quan hệ đồ vật. Lần này không chỉ có là xin mà thôi, ngay cả lì cạ cùng một đường che chở nó rô vả đều kinh ngạc mà lên. Đây là vật gì a? Rô vả. Lì cả kinh ngạc không gì sánh được nhìn về hướng rô vả. Rô vả cũng có chút hỗn loạn, hiển nhiên cũng thật bất ngờ, lại có chút vội vàng lên tiếng. Đi trước cứu cạ dồn lão sư các nàng đi. Các nàng hiện tại gặp nguy hiểm. Xem ra vạ vẫn tương đối ghi nhớ lấy cạ rổn bên kia. Dù sao xỉn bọn người đã tới, trong bao đồ vật đoán chừng cũng không mất được, vậy dĩ nhiên là cạ rổn bên kia trọng yếu hơn. Xỉn tiên sinh. Người cạ không khỏi nhìn về hướng xỉn. Đi thôi. Xin châm mặc nửa ngày, lập tức mở miệng, làm xuống trước cứu cạ rổn đám người quyết định. Chờ đem sự tình làm xong về sau, lại đến từ từ hỏi cũng không muộn. Thế là, xỉn không có chút nào khách khí trực tiếp đem bao khỏa giao cho lạ xì ạ, để lạ xì ạ thu lại. Lạ sỉ ạ im lặng tiếp nhận bao khỏa, cũng nhìn chằm chằm nó, không biết đang suy nghĩ gì. Người cả thì là ôm vạ cùng vạ cùng một chỗ, tại tráng kiện dễ cây trở động dưới, lên Zin phía sau lưng. Giống. Zin lúc này mới gầm rú một tiếng, chấn động long rực, bay lên bầu trời. Mục đích, bị ánh lửa chỗ chiếu dọi cái kia một mảnh rừng rậm. Bởi vì khoảng cách cũng không phải là rất xa quan hệ, tại Zin gánh chịu dưới, một đoàn người rất nhanh liền đã tới mục đích. Chỉ gặp, một mảnh tráng quan biển lửa ngay tại trong rừng lan tràn hóa thành rừng rậm hỏa hoạn bằng tốc độ kinh người không ngừng mở rộng lấy lãnh địa giống ngao một vùng chu vi ma vật cùng luyện ma đều đang gầm rú âm thanh bên trong không ngừng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn ý đồ chạy ra đuổi theo tới biển lửa nguy hiếp. ngay cả phi hành hệ ma vật đều là như vậy trên không trung hốt hoảng chạy trốn không còn lại nơi này dừng lại Dính lại không sợ hãi chút nào bay vào thậm chí phóng xuất ra ma lực hình thành phòng hộ giống như bình thường là trên lưng đám người ngăn lại nhiệt độ cao cùng gió nóng. Cái này thật đúng là xin là gì ạ? Ngươi cả bọn người liền nhìn xem mảnh biển lửa này có chút không phản bắt được. Cả dồn lão sư, lão sư. Do vạ thì sắc mặt trắng bệnh hướng về phía phía dưới hô hào. Nơi này biến thành hiện tại cái bộ dáng này, cái kia ở chỗ này chiến đấu cả dồn đám người đã biến thành bộ dáng gì? Đơn giản ngẫm lại đều để người cảm thấy lo lắng. Do vạ thậm chí đều đã làm xong cả dồn đám người đã gặp bất trắc chuẩn bị tâm tư. Trong mắt hiện hiện sưng ngủ, thân thể cũng trở nên lung lay sắp đổ đồng dạng. Chỉ có xin cùng Lyca, cũng đều nhắm mắt lại. Xin là tại triển khai ngoại giác thiên mệnh sức cảm ứng, cảm ứng đến phía dưới trong biển lửa sự vật. Lyca là nương tựa theo tự nhiên nữ thần ban cho chúc phúc mang tới đối với tự nhiên lực tương tác, lắng nghe vạn vật thanh âm. Hai người đều đang dùng lấy phương pháp của mình, tìm kiếm trong biển lửa sinh mệnh. Một hồi về sau, xin cùng Lyca đồng thời mở to mắt. Ở bên kia... Người cả chỉ hướng một cái phương hướng. Duyên. Xin cũng hướng dưới thân tọa kỵ làm ra chỉ thị. Giống. Duyên lập tức vô cánh, bay về phía hai người chỉ phương hướng. Cũng không lâu lắm, đen kịt cự long liền tới đến biển lửa trung tâm. Ngay tại cái này phía dưới. Xin nhìn chăm chú lên phía dưới, nói, có ma lực phản ứng, hẳn là còn sống. Nói, xin đúng là từ trên lưng rồng nhảy xuống, tại mọi người nhìn soi mói, trực tiếp tiến vào trong biển lửa. Nhưng, không lâu lắm. Xin thanh âm từ trong vang lên, cũng xa xa truyền ra. Giao phó xúa tan, ma lực gợn sóng từ biển lửa trung tâm khuyết tán ra, giống như nhìn không thấy mặt nước gợn sóng, lay động qua toàn bộ biển lửa. Bành. giống như đem hết thể thai ách đều cho thổi bay một dạng, vây liệt biển lửa trong nháy mắt từ trong ra ngoài bị cấp tốc dập tắt, trong chớp mắt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trang diện kia đã tráng quan lại cảnh đẹp ý vui, để cho người ta hoài nghi có phải hay không cái gì cỡ lớn ma thuật biểu diễn. Đáng tiếc. Đây hết thể đều là thật sự phát sinh. Duyên trên lưng các thiếu nữ liền nhao nhao đều theo bản năng giơ tay lên, tại trong tiếng kinh hô, đỡ được đột kích gió nóng. Chờ đến gió nóng tiêu tán về sau, mọi người mới vội vàng nhìn về phía phía dưới. Phía dưới biển lửa đã dập tắt, để bị đốt cháy khét rừng rậm một góc cảnh tượng khắc sâu vào mỗi người tầm mắt. Xin vui vặn rơi trên mặt đất, đứng tại đốt cháy khét đại địa ở giữa nhất. khắp trung quanh từng đợt ma lực hào quang đang lóe lên. Đó là ma pháp hào quang. Từng cái tinh linh thiếu nữ ngay tại toàn thân quần áo đều cho đốt rủi dưới tình huống, mang theo một chút sám đen thân thể, nằm tại từng đợt ma pháp quang huy bên trong. Hình dạng của các nàng nhìn không tốt lắm, có thể có lẽ là tại một khắc cuối cùng bên trong thành công triển khai pháp thuật phòng ngự quan hệ, tinh linh thiếu nữ bọn họ tạm thời bảo vệ cuối cùng một hơi. Duyên liên từ giữa không trung chậm lại, rơi vào cháy đen trên mặt đất. Zlova lập tức từ trên lưng rồng ngảy xuống. Cả dồn lão sư. Đang nóng nảy trong tiếng la. Znova ôm lấy đầy đất tinh linh thiếu nữ bên trong một cái. Khủng. Cả rồn liền nằm tại Znova trong ngực, sắc mặt trắng bệnh, trần trùi trên thân thể mềm mại trải rộng trong mọi người nhiều nhất màu xám đen, tựa hồ là nhận lấy mánh liệt nhất thiếu đốt. Đám người có thể tưởng tượng được, tại biển lửa mất đi khống chế một khắc cuối cùng bên trong, chính là cái này tinh linh sư đoàn phó đoàn trưởng kiêm huấn luyện viên giống như tồn tại là sau lưng tinh linh các ma pháp sư đỡ được mánh liệt nhất một lần thiếu đốt, hao hết toàn lực vì tất cả người tranh thủ đến thi triển pháp thuật phòng ngự thời gian, cho nên cạ rồn không chỉ có thương thế cực kỳ nghiêm trọng, ma lực cũng là bị triệt để echo, nguy cơ sớm tối. Cạ rồn lão sư, lão sư, mọi người. Rô và thanh âm mang tới giọng nhẹ ngào, ngay cả lì cạ đều che lại miệng nhỏ. thấy thế, xin nĩu chặt lên lông mày, toàn thân phóng xuất ra ma lực, suy tinh chi tức, sẽ lẹ sờ tỉ ốp. Xin liên một lần nữa sử dụng chữa trị dùng thiên thể ma pháp. Tinh quang tử trên trời giáng xuống, bao phủ lại vùng thiên địa này. Chương 963 thật sự là thật đáng mừng. Trên thế gian rất nhiều hệ chữa trị ma pháp bên trong, nguồn gốc từ với thiên thể ma pháp suy tinh chi tức đều là cấp bậc cao nhất. Đẳng cấp cao như vậy chữa trị loại ma pháp, lúc đầu, coi như bị thần điện giáo hội cho thu nhận sử dụng, cũng xem như người bình thường căn bản không học được chấn điện ma pháp đều là không có chút nào kỳ quái. Không có làm như thế nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì thiên thể ma pháp học tập độ khó vô cùng cao, lại sớm đã thất truyền. Thứ hai thì là nó cuối cùng thuộc về thiên thể ma pháp bên trong một loại, liền vị như thế một loại ma pháp chuyên môn đi học tập thiên thể ma pháp mà nói, liền tỷ lệ hiệu suất mà nói, đồng dạng có chút được không bù mất. Nhưng nó dù sao cũng là đẳng cấp cao nhất chữa trị ma pháp một trong, công hiệu quả, cho dù không đạt được sinh tử người trình độ, đều có thể đạt tới mọc lại thịt từ xương cảnh giới. Đẳng cấp cao như vậy ma pháp, lại bị có được có thể xưng vô cùng vô tận ma lực xỉn cho sử dụng đi ra mà nói, hiệu quả có thể nghĩ. Thế là, khi tinh quang vẩy vào một đám tinh linh thiếu nữ bọn họ trên thân, để các nàng thường thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ về sau, không có qua vài giây đồng hồ, từng cái lâm vào trạng thái hôn mê tinh linh thiếu nữ liền liên tiếp thanh tỉnh lại. Ta! Ta đây là tại! Thương! Tốt! Chúng ta không chết sao! Tỉnh lại tinh linh thiếu nữ bọn họ một bên ngắm nhìn bốn phía Một bên lộ ra vẻ mặt mở mịn. Ô. Nam tại Zeno Znova trong ngực cả dồn đồng dạng tại rên khẽ một tiếng về sau. Gian nan mở ra ánh mắt của mình. Cả dồn lão sư. Znova vui đến phát khóc. Mọi người. Các ngươi không sao chứ. Người cả đồng dạng lộ ra thở dài một hơi giống như biểu lộ. Vội vàng chạy lên trước. Các ngươi. Cả dồn nhìn xem Znova. Nhìn lại xin bọn người. Chỉ độn đầu thật vất vả mới quay lại. Khiến cho có chút mở to hai mắt. Nha. Phó đoàn trưởng. Ngươi thật giống như qua không phải rất tốt bộ dáng A. Xin ôm lấy cánh tay, đối với cạ dồn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cạ dồn lúc này mới vững tin, chính mình cũng không có xuất hiện ảo giác. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cạ dồn ôm đầu, ngay sau đó mới nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian chống lên thân thể, liền nói, địch nhân đâu? Xem ra, cạ dồn còn tại ghi nhớ lấy những cái kia theo đuổi không bỏ tử linh cùng ma pháp sinh mệnh sự tình. Đứng tại xin bên cạnh nắm một mặt hiếu kỳ vẫn nhìn bốn phía lì lịt lạ si ạ mở miệng, không có phát hiện ma pháp sinh mệnh hải cốt, chỉ có một bộ phận tử linh cho cốt lưu lại tại bốn phía. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hẳn là tại biển lửa lan tràn trong lúc đó rút lui. Lạ si ạ liền một mặt bình tĩnh nói ra bản thân phân tích, rút lui. Sao? Cả dồn kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó buông lòng thân thể của mình. Được rồi, như vậy cũng tốt. Nói, cả dồn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía chung quanh đồng bạn từng cái tinh linh thiếu nữ liền đã đều từ trước mắt trong trạng thái phản ứng lại tại lì cả nâng đỡ từng cái đứng dậy tụ tập đến cả dồn bên người người không sao chứ phó đoàn trưởng có chỗ nào không thoải mái sao vừa mới thật quá hiểm may mắn tất cả mọi người không có việc gì tinh linh thiếu nữ bọn họ liền từng cái lên tiếng rất có trùng kiếp sau dư sinh giống như lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác đúng vậy a còn tốt tất cả mọi người không có việc gì cả dồn nhẹ gật đầu Ngay cả ngày bình thường tương đối căng cứng biểu lộ cũng không khỏi đến chậm lại. Không có cách, đem tất cả đều cho quấn vào chính mình thả ra trong ma pháp người, không phải người khác, chính là cạ dồn tự thân. Mặc dù cạ dồn cũng là tại dưới sự không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn khai thác dạng này hành động, tranh thủ một chút hy vọng sống, nhưng tất cả mọi người là bởi vì nàng mới luân lạc tới tình cảnh như vậy kết quả, vẫn như cũng là sự thật. Hiện tại, nhìn thấy tất cả mọi người không có việc gì, cạ dồn cũng yên lòng. Chỉ có mũi cả cùng nổ vạ, nhìn xem tụ tập tới tinh linh thiếu nữ bọn họ, lại thấy được đứng ở một bên một mực mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu sỉn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đại! Mọi người! Quần áo! Quần áo! Mũi cả cùng nổ vạ liền cuống quýt lên tiếng. Quần áo. Quần áo! Quần áo! Quần áo! Chúng tinh linh thiếu nữ bọn họ cùng nhau khẽ giật mình, theo bản năng túi đầu xuống, nhìn về phía mình trên thân. Vừa xem xét này, các nàng cứng đờ tiến vào các nàng tầm mắt không phải di vãng quen thuộc quần áo, mà là tràn đầy đen xám đuổi đất thân thể mệt mỏi. Liệt hỏa mặc dù không có đốt sạch các nàng cái kia bị pháp thuật phòng ngự bảo vệ ở thân thể, lại triệt để đốt rủi các nàng trên người tấm màn che, để các nàng từng cái lưu lạc làm tại giã ngoại trần chuồng nữ nhân. hết lần này tới lần khác, các nàng là tinh linh, thiên sinh lệ chất, mỹ lệ không gì sánh được, cho dù giống như vậy bị đen xám đuổi đất cho bảy kín toàn thân, cùng da thịt trắng loáng lẫn nhau chiếu rọi mà nói vẫn như cũ bày biện ra một loại quá phận mỹ cảm. Đương nhiên, những cái kia địa phương không nên lộ cũng toàn bộ lộ một lần. Càng đương nhiên, những người còn lại coi như xong, hiện trường nhưng lại có một cái duy nhất có thể mở rộng tầm mắt khát phái. Chúng tinh linh thiếu nữ bọn họ lập tức cứng ngắc khổ ngẩng đầu, nhìn về phía xỉn. Xin đưa cho các nàng một cái to lớn dáng tươi cười. Mặt của các nàng lập tức hiện ra tiên diễm xinh hồng. Đừng a a a a a a a a a. Sau một khắc, em hai cùng kêu lên, thét lên cùng một chỗ vang vọng tại mảnh này cháy đen đám cháy bên trong. trong đó, tự nhiên còn kèm theo lìa cả cùng nổ vạ thanh âm. xin mời, xin ngươi đừng nhìn. xỉn tiên sinh, quay đầu đi a. đồ đần dũng giả. hai cái tinh linh thiếu nữ một cái cuống quít đưa tay, dự định che khuất xỉn con mắt, một cái tức giận hướng về xỉn vung đến năm đấm. vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. xỉn ung dung tiếp nhận nổ vạ năm đấm, lại tùy ý sắc mặt đỏ bừng lìa cả che khuất ánh mắt của mình. Trong miệng thì nói đến đây dạ ân nên nhìn đều đã nhìn, không lỗ Quả nhiên là cái sắc chủ nhân hắc Long trạng thái giữ gìn hư lạnh một tiếng Có chút căm giận bất bình biểu thị Tựa hồ là nhớ tới đêm qua không phải quá tốt những hồi ức kia Như vậy như vậy Xin bọn người thuận lợi nghĩ cách cứu viện cả dồn các loại tinh linh thiếu nữ Chuyến này, tạm thời xem như viên mãn Đúng không? Dương ta gò, dương rậm chỗ sâu một góc Ở chỗ này, có một đầu dã ngoại sung ngòi Sông ngòi Thượng Du là một cái thác nước. Thác nước phía dưới, một cái phi thường thanh tịnh hồ nước tọa lạc tại nơi đó, nương theo lấy vang rội thác nước tiếng nước, rất có trùng thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Ngay thường, nơi này đều sẽ nên đón một chút ma vật, hoặc là dứt khoát là quy mô ma vật to lớn bầy. Bọn chúng lại ở chỗ này hấp thu trình độ, thanh tẩy thân thể, thậm chí chơi đùa chơi đùa, để trong này trở thành rừng tạ gỏ bên trong hiếm thấy không có cái gì mùi máu tươi địa phương. Nếu như nơi này là ma lực nguyên tuyền mà nói. Vì tranh đoạt đó, thế tất sẽ xuất hiện rất nhiều chém giết cùng phân tranh. Nhưng nơi này chỉ là một cái bình thường nguồn nước, trừ phi thật sự có ma vật sẽ mai phục tại nơi này đi săn, không phải vậy, nơi này bình thường vẫn là vô cùng hòa bình. Chính là như vậy một chỗ, hôm nay nhưng không có ma vật tại chơi đùa. Thay vào đó là một cái áo không đủ che thân tinh linh thiếu nữ, ngay tại bên này thành tẩy lấy dơ giấy bẩn thiệu thân thể, cũng từng cái đỏ bừng mặt, tiến hành không đủ là ngoại nhân nói cũng nói chuyện với nhau. ô ô. Bị dị tộc nam tính cho thấy hết Ta Ta vẫn là lần thứ nhất tại khắc phái trước mặt lộ ra nhiều như vậy ra thịt Nào chỉ là ra thịt Vậy căn bản chính là cái gì đều lộ A Chúng ta đây là bị điểm ô sao Thật không cam lòng Đúng vậy A Ta thuần khiết bảo vệ dòng dã 700 năm Hôm nay rốt cục bị đoạt đi Chúng ta về sau còn gả ra ngoài sao Chúng ta vốn là không có khả năng lấy chồng A Nói Nói cũng đúng May mắn đối phương là dũng giả kia. Nếu như bị khác dị tộc nam tính nhìn như vậy đến, ta đều không muốn lại tiếp tục sống sót. Đúng a? Tinh linh thiếu nữ bọn họ liền tiến hành dạng này hoặc xấu hổ giận dữ, hoa quý hoài, hoặc thất lạc, hoặc tâm thần bất định, hoặc may mắn các loại khác biệt phản ứng đối thoại. Ngay cả cạ dồn đều vốn tại trong một cái góc, yên lặng thanh tẩy lấy thân thể, hơi có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Thế mà bị dũng giả kia thấy được như thế không khéo léo một mặt, cạ rốn là vừa tức vừa bất đắc dĩ không có cách nào đổi lại là người khác, cho dù đối phương là chuyển kỳ cấp hoặc là cực hạn cấp cường giả, nàng đều sẽ không tiếc đánh bạc tính mệnh đi cùng đối phương quyết đấu. Tinh linh tộc là lấy thuần khiết và thánh khiết nổi tiếng bộ tộc, đối với yêu càng là có không thể bắt bẻ kính dâng tinh thần. Dạng này một đám thiếu nữ bị người khác dễ như trở bàn tay nhìn lại thân thể, cái kia so người khác tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ có là cạ đồn mà thôi, còn lại tinh linh thiếu nữ đồng dạng là như vậy, cho nên thật đổi lại người khác. Dù cho đối phương cứu mình bọn người, một đám tinh linh thiếu nữ coi như không lấy oán trả ơn, đều nhất định sẽ vì mình thuận khiết, cùng đối phương tiến hành một lần quyết đấu à. Đáng tiếc, người này không phải người khác, hết lần này tới lần khác chính là tinh linh tộc tán thành, nã đủ là nữ thần tán thành, thậm chí là trí cao thần chỗ công nhận dũng giả. Có thể bị tự nhiên nữ thần tán thành, được sáng tạo thế giới trí cao chi thần tán thành, đôi kia đản sinh tại thế giới, đản sinh tại tự nhiên bản thân tinh linh mà nói, loại tồn tại này Không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc thù. Cho dù là đã từng dũng giả mỹ trang tại các tinh linh trong mắt, sợ là đều không có xỉn đặc thù a. Tăng thêm xỉn trên người chúc phúc cho các tinh linh mang tới thân cận cảm giác cùng đối phương trong tinh linh chi hương địa vị đặc thù đủ loại nguyên nhân cộng lại để coi trọng thuần khiết tinh linh thiếu nữ bọn họ đối với xỉn thật đúng là không hứng nổi bao nhiêu bài xích tâm cùng kháng cự tâm. Dưới tình huống như vậy, cho dù là cạ dồn đều không thể chân chính hận lên xỉn tới, mà ngay cả cạ dồn đều như vậy. Còn lại tinh linh thiếu nữ bọn họ biểu hiện như thế nào, có thể nghĩ? Dứt khoát chúng ta lấy thân báo đáp quên đi thôi. Đều bị thấy hết, ta đã không có khả năng lại yêu khác dị tộc nam tính. Nhưng yêu dị tộc nam tính, đối với chúng ta tinh linh mà nói thế nhưng là bi luyến A. Không, xin đại nhân thế nhưng là trước nay chưa có trí cao thần người chúc phúc, mà lại đi vào thế giới này không đến một năm liền đã trở thành cực hạn cấp tồn tại, có được siêu thoát cấp chiến lược, tương lai thành tiểu siêu thoát, hẳn là chuyện chắc như đinh đóng của ta. Đúng à, chờ xin đại nhân thành tựu siêu thoát, vậy hắn tuổi thọ liền sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, lại thêm thế giới chiếu cố, cùng chí cao thần chúc phúc, dù là không phải vĩnh sinh, đều có thể có cùng chúng ta tinh linh một dạng trường thọ a. Vậy, nói cách khác, đối với chúng ta tinh linh mà nói, xin đại nhân là khó được có thể phó thác đối tượng sao? Người cả không phải đã theo vị đại nhân kia sao? Vậy chúng ta có lẽ cũng có thể. Một đám tinh linh thiếu nữ bọn họ nói nói, liền triệt để sai lệch lâu. Bên ngoài cùng dáng người đều cực kỳ mỹ lệ một đám thiếu nữ, thế mà ở chỗ này một bên tắm rửa một bên mắt cỡ đỏ mặt thảo luận trung thân đại sự, hình ảnh kia, thật sự là phải có bao nhiêu mê người, liền có bấy nhiêu mê người. Nếu là có nam nhân khác ở chỗ này, nghe được các nàng đối thoại, hẳn là sẽ triệt để bị chấn động a Chỉ ít, cạ dồn là nghe không nổi nữa. Các ngươi những nhà đầu này, đừng ở nơi đó thảo luận cái gì chuyện kỳ quái. Cạ dồn lớn tiếng trách cứ đứng lên. Đúng. Thật xin lỗi. Tinh linh thiếu nữ bọn họ lập tức đồng đều kêu lên. Cùng lúc đó, canh giữ ở phía ngoài xìn là hung hăng hắt xì hơi một cái. Luôn cảm thấy những cái kia tinh linh bọn nha đầu cũng đang thảo luận chuyện của ta. Xìn có chút hồ nghi quay đầu nhìn về phía thác nước hồ phương hướng. Một bên biến trở về nhân loại hình thái rú rìn nhìn chằm chằm xìn. Đừng đi nhìn trộm a, sắt chủ nhân. Bạo lực long nữ đại nhân liền triệt để đem chủ nhân của mình xem như sát lang. Thật sự là thật đáng mừng. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 964 siêu cổ đại thư tịch. Nữ nhân ở ba chuyện bên trên chỗ tiêu tốn thời gian là nhiều nhất. 1. Trang điểm Mỹ Dung. 2. Dạo phố mua sắm. 3. Rửa mặt cách gắn mặc. Đây là thế gian chân lý. Dù là đối phương là một đám lấy thuần khiết mà nổi tiếng tinh linh, tại rửa mặt cách gắn mặc bên trên chỗ tiêu tốn thời gian, đồng dạng là tuyệt đối sẽ không ngắn. ít, xin tại thác nước hồ bên ngoài chờ dòng dã một giờ. Kết quả đều không có đợi đến dù là một người từ bên trong đi tới, để hắn đều nhánh áp. Ân, Lý Lệ đã tại rìa trên lưng nằm nghiêng lấy ngủ thiết đi. Duyên cũng giống như vậy, chẳng biết lúc nào lại hóa về hình rồng, nằm noài xì bên người, lặng lặng đánh lấy chớp mắt. Là gì sì à? Ngụy Cả cùng Nô Vả cũng không ở chỗ này, mà là tiến nhập rừng rậm, nói là muốn hái một ít lá cây nhanh cây loại hình đồ vật cho một đám tinh linh thiếu nữ bọn họ biên mấy món tự nhiên quần áo đi ra. Không phải vậy. Những cái kia ngây thơ tinh linh thiếu nữ bọn họ chỉ có thể ở hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm một đường chạy trần chuồng về tinh linh chi hương. Nói thật, xin là không quá ngại. Có cái gì tốt ngại đâu. Dù sao trong rừng rậm cơ bản không ai, tinh linh chi hương bên trong tinh linh tộc lại tất cả đều là nữ hài tử. Coi như những tinh linh thiếu nữ kia tất cả đều lấy nhất tự nhiên tư thái chạy về đi, hắn cũng là giơ hai tay hai chân tán thành. Đáng tiếc, vừa đến, xin sợ chính mình nói như vậy về sau sẽ bị quần đầu. Thứ hai. Trong rừng rậm mặc dù không có những người khác, lại có tùy thời có khả năng xuất hiện ma pháp sinh mệnh. tử linh, luyện ma, ma vật loại hình còn chưa tính, dù sao không phải là người, lại không có minh xác lý trí, gặp được liền gặp được, không có gì lớn. Nhưng ma pháp sinh mệnh lại có minh xác ý thức, ý chí cùng lý tính, tạm thời coi là sinh mệnh có trí tuệ thể, để ngây thơ tinh linh thiếu nữ bọn họ ở trước mặt bọn họ không mảnh vải che thân, cái kia không khỏi quá phận. Có xét thấy đây. Xin hay là phải đợi một đám tinh linh thiếu nữ bọn họ thu thập xong chính mình dáng vẻ, mới có thể để cho tình thế có chỗ tiến triển. Mà đợi đến hết thể đều giải quyết, là xì si ạ, người cả cùng nổ và ba người cũng là mang theo tự mình làm tốt quần áo tiến vào thác nước trong hồ, cho một đám tinh linh thiếu nữ bọn họ sử dụng, để các nàng có thể từ đó đi ra thời điểm, đã là đi qua dòng dã hai nửa giờ, đều nhanh ba giờ. Dưới tình huống như vậy, cho dù là xỉn cũng nhịn không được đánh một cái cho mắt, ngáp là một cái tiếp theo một cái còn kém giống như Lilith, leo lên rừng cong, ở nơi đó đã ngủ. Thằng đến tinh linh thiếu nữ bọn họ một cái tiếp theo một cái từ trong rừng nhăn nhăn nhó nhó đi tới về sau, xìn mới mừng rỡ, kém chút thanh tỉnh. Không có cách nào. Được. Tốt thẹn thùng A.